Suỵt lấy miệng, không ngừng dư vị Kim Dương Thiên Ngô cái kia mỹ rượu tư vị tương liếu chín cùng Hạ Hiệt kề vai sắt cánh đi đầu đội ngũ, một đoàn người tràn đầy phấn khởi đàm luận hôm nay chứng kiến hết thảy, hướng doanh địa phương hướng đi đến. Kim Dương Thiên Ngô, loại này thượng cổ dị tộc thế mà còn có hậu duệ lưu lại, hơn nữa còn vừa xuất hiện liền là bốn đầu, cái này đầy đủ người ở chỗ này đàm luận bên trên đã mấy ngày. Chém chi chi cha cha tại Hạ Hiệt trên bờ vai phẫn nộ nhảy cả từng, chạy đến đi săn, không có tìm được một con dã thú. Ngược lại cùng một đám để cho người ta buồn nôn buồn nôn côn trùng đánh nửa đêm, làm sao có thể để ngu sao mà không tức giận. Mũi của hắn mở ra, gấp gáp co lại lấy, khoa tay múa chân khoa tay lấy thủ thế, hướng Hạ Hiệt oán trách không có thịt tươi ăn là một loại cỡ nào cỡ nào ngược đãi tỷ hưu đáng xấu hổ hành vi. Hạ Hiệt bàn tay nhẹ nhàng vuốt bạc đầu, an ủi hắn. Tương liếu chín cười ha ha lấy, tán thưởng nói trắng ra dạng này linh tính 10 phần tỷ hưu, hắn còn là lần đầu tiên trong đời gặp qua. Sau đó Tương liếu chín liền bắt đầu miêu tả nhiều ít hơn bao nhiêu năm trước, hắn đã từng cùng vài đầu thành niên tỷ hưu giao thủ sự tình. Hắn trắng trận nói khoác mình đem cái kia vài đầu thành niên tỷ hưu đánh cho chạy chối chết, nghe được hạ hiệt trên đầu vai trắng thẳng trừng bạch nhãn, một đôi móng nuốt khoa tay suy nghĩ muốn móc hướng tương liếu chín đầu. Đột nhiên, tương liếu chín cùng bạch thân thể đồng thời cứng ngắc lại một cái, tương liếu chín quát, có sắc khí. Trắng cũng đã nhảy nhảy dựng lên, thân thể hóa thành một đạo bạch tuyến. Liên tục mấy trăm trượng mang theo dài hơn một trượng chói mắt bạch quang, hung hăng về hướng về phía một bên đất cát. Soạn, phương viên mấy trăm trượng đất cắt giống như hủ rỉ cẩn bên trong mặt biển bị một cố đại lực nhấc lên, mười mấy con quỷ hồn lấp loé không liên bóng đen tại đầy trời trong bụi đất phá đất mà lên, hướng hạ hiệt bọn hắn cấp tốc đánh tới. Trắng vùng ra mấy trăm trượng bị trong đó một đầu bóng đen ngăn lại, còn lại bóng đen tránh đi bạch phong mang, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới hạ hiệt trong đội ngũ của bọn họ. Một số người hướng hình tiên đại phong Tương liếu nhu bọn người cuốn giết tới, bọn hắn thuần một sát sử dụng hai thanh đoàn đao, tay trái một thanh không ngừng tản mát ra âm hồn thê thảm chu lên, cuốn lên từng đoàn từng đoàn đen kị xương ngủ tay phải đoàn đao thì hắt vây ra mảng lớn mảng lớn nóng ánh bông tuyết, hạt khí thấu xương ngăn cách thật xa, đã để xương người tiết phát cứng rán, hành động trong lúc nhất thời trở nên so bình thường chỉ hoán năm thành. Ba đầu bóng đen đồng thời nhào về phía hạ hiệt, sáu thanh đoàn đao âm hiểm vô cùng đâm về hạ hiệt hạ âm, đan điền cái rốn Hai trận cùng hậu tâm sáu chỗ yếu hại. Đồng thời nơi xa có một đầu bóng đen từ dưới mặt đất phá đất mà lên, trên tay bưng lấy một chi xương địch tại bên miệng thổi ra một bài khó nghe tới cực điểm, giống như phá đao bổ tuổi cùng gỉ cái cưa va và chạm vào nhau từ khúc. Nhưng là cái này từ khúc nhưng lại có cực mạnh câu hồn đoạt phách dị năng, từng đạo sắc bén như đao vô hình lực đạo hung hăng đâm về hạ hiệt thức hại vô nguyên. Tương Liễu chín giận dữ mắng mỏ một tiếng, vừa muốn xuất thủ, mặt khác hai cái bóng đen đã quấn về hắn. Tựa hố minh bạch tương liếu chín bản thể, cái này hai cái bóng đen rời đi tương liếu chín còn có thật xa, liền ném ra hai đầu màu tím đen dài hơn thước độc trùng. Độc này trùng trên không chung một trận mài xoa nhúc đích, đột nhiên mở ra ba cặp trong suốt cánh, huy động gần trăm đầu nhảy vọn, mở ra miệng rộng cắn về phía tương liếu chín. Tương liếu chín hét lên một tiếng, hốt thủy quỷ nô. Thiên hạ sao còn có thể có vật như vậy? hắn thật giống như bị một bọn sắc lang vây quanh tiểu cô nương, hét lên một tiếng về sau, quay đầu liền chạy Nơi nào còn có vừa rồi nuốt bốn đầu kim dương thiên ngô lúc uy phong. Một vật khắc một vật, hút tủy quỷ ngô đúng lúc là chín đầu cự mãng trời sinh khắc tinh liền xem như tương liếu chín nhanh như vậy muốn hóa rồng chín đầu cự mãng, cũng không phải do hắn không chạy trốn. Mắt thấy tương liếu chín đào tẩu, cái kia ném ra độc trùng hai tên bóng đen người cũng tay vung đoàn đao đâm về phía mình, hạ hiệt không khỏi cười lạnh. Cái này mười cái người áo đen, đều có cực thực lực cứng hãn, vô lực tu vi cùng hiện tại hạ hiệt tương đương Càng thêm bọn hắn tu luyện vũ chú bí pháp tựa hồ là chuyên vì ám sát mà thiết kế, mấy người liên thủ công kích, nếu là một canh giờ trước hạ hiệt, sớm liền trên tay bọn họ bị thể lớn. Nhưng là hiện tại, khó hiểu đạt được chỗ tốt cực lớn, mặc dù vũ lực tu vi bên trên cùng những này thích khách tương đương, nhưng là hạ hiệt lại như thế nào lại đem bọn hắn để ở trong lòng. Giữa mi tâm một sợi kim quang bắn ra, từng tia từng tia kim quang giống như vật sống, linh động vô cùng bắn về phía nơi xa đang thổi xương địch bóng đen. Hạ hiệt thành tiểu huyền vũ nguyên thần, tức thì bị cái kia một đạo linh quang thôi sinh trên đỉnh tam hoa, đạo hành tu vi đã đến người bình thường cảnh giới khó mà tin nổi. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực phát động phản kích, tựa như thái sơn ép trứng gà, chỉ nghe cái kia xa xa bóng đen một tiếng rú thảm, trên tay xương địch nổ thành phấn vụn, bóng đen đầu lạch cạch một tiếng nổ tung, trùng điệp nện xuống đất. Đoàn đao đã nhanh đâm vào thân thể, hạ hiệt lại không cùng cái này mấy tên thích khách liều mạng, hắn chân đạp thất tinh phương vị, nhẹ nhàng linh hoạt thoát ly vòng đây, sau đó tay phải một chỉ, lấy ý hóa thần Lấy thần hóa hư, lấy hư hợp đạo, lấy trong cơ thể mình một chút hắc bạch chân nguyên điều động bên ngoài cơ thể vô cùng thiên địa cự lực, ngón trỏ tay phải tại trong hư không cấp tốc huy động, ngay cả vẽ lên 5 cái thái sơn áp đỉnh phù đánh phía 5 cái bóng đen. Phun ra một ngụm chân nguyên, miệng bên trong thanh quát một tiếng tật, 4 phía không khí co quát một trận, trong hư không như có số tỏa núi lớn vào đầu rơi xuống, đem bốn phía hư không đều chấn động đến một trận run rẩy cực mạnh áp lực 4 phía khuyết tán, mặt đất cũng nứt ra đạo đạo khe hở Ngay tại nơi xa cùng còn lại thích khách dây dưa hình thiên đại phong bọn người chỉ cảm thấy trong lòng một trận bị đè nén, hãi nhiên lui ra phía sau thật xa. Ầm ấm ầm ầm, liên tục 5 tiếng nổ, đáng thương năm cái thích khách còn không thấy rõ Hạ Hiệt là như thế nào thoát cách mình vòng đây, đã bị cái kia vô hình đại sơn đập xuống giữa đầu, xinh xinh nện thành bánh thịt. Cười dài một tiếng, Hạ Hiệt mừng rỡ tán thắn nói, hay lắm. Hắn vất ống tay áo một cái, vô cùng tiềm kình hướng bốn phía khuyết tán, Phương Viên trong dặm hư không bị hắn thần thức bao trùm. Tựa như vùng không gian này bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều đều bị hắn nắm trong tay, hắn thậm chí có thể phát giác được bên trong vùng không gian này cực kỳ nhỏ vật chất tạo thành hạt nhỏ vận động. Đây là hạ hiệt lĩnh vực, đây là hạ hiệt thế giới. Trong lúc phát tay, liền có vô cùng thiên địa cự lực tự nhiên mà vậy tùy tâm mà thay đổi, đây mới thật sự là thượng cổ luyện khí sĩ khổng lồ uy lực nhất tay khai sơn, chở bàn tay phân biển, truy tinh cầm ngày, chỉ là bình thường ở giữa. Chân chính đến cảnh giới này, Hạ Hiệt mới chính thức phát giác được cảnh giới này mỹ diệu. Giờ này khắc này, Hạ Hiệt có lòng tin cùng chân chính chân đỉnh vị cựu đỉnh đại vu một trận chiến. Từng đạo giao long lao nhanh không thôi tiềm kình đánh ra, nhu hỏa vòng qua hình thiên đại phong các loại người thân thể, trung điệp đánh vào những cái kia thích khách trên thân, hơn 10 người thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời bị đánh bay thật xa. Trong đó một tên thích khách thân thể còn chưa rơi xuống đất, đã phát ra dồn dập tiếng tê, tình báo có sai, tên này tối thiểu là chân đỉnh vị cựu thực lực. Rút lui. Mười mấy đầu bóng đen đồng thời trên không chung một cái linh xảo xoay người, mượn nhờ hạ hiệt đánh bay lực lượng của bọn hắn, bọn hắn tuột tướng cách xa mấy rằm gần, vừa rơi xuống đất liền cấp tốc buôn đầu. Nhưng là cái này phương viên trăm rằm không gian đã bị thần thông tiến nhanh hạ hiệt chỗ hoàn toàn không chế, cái này tiến trong hư không hết thể đều bị hắn không chế, hạ hiệt chỗ nào cho phép những người này lao tẩu. Một tiếng vui cười về sau, hạ hiệt thi triển ra đa bảo đạo nhân tại Atlantis ở trên đảo đã từng thi triển. Huy lực cực lớn đồng thời cũng là huy phong vạn trượng, âm thanh chỉ riêng hiệu quả cực dài một chiêu. Tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái sau gãy của chính mình môi, hơn 10 đạo hoàng quang đằng không mà lên, hóa thành số to khoảng 10 trượng mười mấy chi cự trường, nhanh như thiểm điện hướng những cái kia thích khách bắt tới. Diệu quá thay. Hạ Hiệt vỗ tay cười to, trong lòng khói ý, trong lúc nhất thời thuật nói không hết. Bực này đại thần thông, lớn pháp lực, trước kia hắn chỉ có hâm mộ, chảy nước miếng phần, chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên thi triển. Bây giờ sai xử đi ra, những này chân nguyên biến thành cự trưởng liền tựa như cánh tay của mình, chỉ huy linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt như ý, còn có uy lực cường đại, để hạ hiệt làm sao không cao hứng. Bất quá, hạ hiệt trong lòng cũng có lo nghĩ, tam giới chỉ có thể, ai có thể làm cho mình khó hiểu hùng có bây giờ lực lượng. Hắn lại là vì cái gì đâu. Cự trường gào thét lên đuổi kịp những cái kia thích khách, một quyển ở giữa liền muốn đem bọn hắn nắm lên. Cái kia thích khách đầu mục đột nhiên trầm rộng quát, phản trận, giết. Hơn 10 người thích khách đồng thời tự bạo thân thể, hơn 10 đạo huyết quang đỏ rơi vọt ra, hóa thành mười mấy đầu dị thú bộ dạng, dương nhanh múa vuốt hướng hạ hiệt một đoàn người đánh tới. Hạ Hiệt Nguyên Thần biến thành cự trưởng dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm, thế mà bỏ qua những này huyết quang, để bọn hắn tử khe hở bên trong lao đến. Tương Liễu nhu dọa đến liên thanh thất lên, "Gặp quỷ! La U Vu điện ác độc nhất hóa thần đốt hồn phụ thân chú, tuyệt đối không thể khiến cái này huyết quang gần thể, nếu không phiền phức lớn á." Hồn phách đều bảo toàn không được. Hạ Hiệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, cự trưởng cấp tốc truy hồi, đang muốn đem những cái kêu huyết quang bắt vào trong tay, phương đông ngoài mấy chục giảm đột nhiên lại là một mảnh đất bị đánh bay, chỉnh chỉnh tề tề 200 tên mặt nạ hát xa đông di Tiến thủ xếp thành một cái phương trận đẳng lên thiên không, dây cung kéo động, dây cung động tiếng như vạn mã buôn đẳng, tại gãy ngón tay một cái cực trong thời gian ngắn, 200 tên đông di Tiến thủ bắn ra vượt qua 10 vạn mũi tên nọn, sau đó, đồng thời cười một tiếng dài, hóa thành 200 đạo tiễn quang nhắm hướng đông phương cấp tốc bỏ chạy Này, Hạ Hiệt Nguyên Thần biến thành cự trưởng đem cái kia hơn 10 đạo huyết quang vững vàng nắm ở trong tay, một chùm ba vị chân hỏa từ lòng bàn tay phát lên, đang muốn luyện hóa cái này hơn 10 đạo tràn đầy âm trầm tà khí huyết quang, cái kia che đậy toàn bộ bầu trời tiễn quang đã gào thét mà đến, mang theo đủ để xuyên thủng dãy núi đáng sợ lực xuyên thấu, tới gần đám người không đến mấy trượng khoảng cách. Đặn. Hạ Hiệt nhịn không được trách mắng kiếp trước một câu chửi bậy, hai tay phất ống tay háo một cái, hai đạo cổng gô đại lực phù khắp ở tay áo bên trên. Cuốn lên một cơn báo táp, nên hướng cái kia lít nha lít nhít mây đen vào đầu rơi xuống tiến quang. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Hiệt bị chấn động đến rút lui mấy trăm bước, hắn vung ra cái kia đạo màu vàng nhạt báo táp cuốn lên một nửa tiến quang, đem cái kia tiến quang bắn bay đến chẳng biết đi đâu. Cầm Hạ Hiệt tiền liền chân chính toàn tâm toàn ý vì Hạ Hiệt bán mạng thù đột nhiên vung ra một thanh to lớn hàm đao, vô cùng trách nhiệm ngăn ở hình thiên đại phong đám người trước mặt. Đại đao xoay tròn như gió, đem bắn về phía hình thiên huynh mấy cái mũi tên hết thảy bộ ra. Hàm tí mấy cái lớn vu lão gian cự hòa sớm liền thành nhân tinh, một nhìn thiên không quang sắc không đúng, lập tức chào hỏi tùy hành hộ vệ đại vu hợp thành vũ trận. Tiễn quang rơi xuống lúc, vừa vặn vũ trận thành hình, một chùn hình tròn lồng ánh sáng che lại đám người, tiễn quang hạ xuống như mưa, văng lên đạo đạo hào quang sáng chói, nhưng không có làm bị thương hắn nhóm mảy may. Phòng phong ra, thân công nhà tử đệ cũng tương tự chạy đến đối phó bốn đầu kim dương thiên hồ, bên cạnh bọn họ tự nhiên có tùy hành kinh nghiệm phong phú, thực lực cường hãn đại vu chiếu ứng. Mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng không tổn mày may. Đơn độc xui xẻo tương Liếu Nhu, tương Liếu Tiễn, tương Liếu huynh đệ ba cái. Thực lực của bọn hắn nguyên bản tiểu bất tế, bên người một cái đỉnh tiêm đại cao thủ tương Liếu 9, lại bị trời sinh khắc tinh hai đầu hút tủy quỷ ngô dọa cho đi. Cái này đầy trời tiến quang rơi xuống à, ba người cái cầm đều kém chút không có sâu trên mặt đất. Còn đến không kịp gọi cứu mạng đâu, giây đặc tiến quang đã quét qua bọn hắn chô đứng yên địa phương. Chỉ là trong nháy mắt công vụ, tiến quang rơi xuống. Một đoàn người đều không có trở ngại, duy chỉ có tương liếu ba huynh đệ rú thảm lấy ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu la cứ mạng. Loại kia thê thảm bộ ráng A, hạ hiệt cũng không khỏi đến nỗi lòng chua xót A. Tương liếu nhu ba người bản mệnh đại mãng bị bọn hắn chiêu hô lên, to lớn mang thân che lại thân thể của bọn hắn, những này dị chủng đại mãng lục thân cũng coi là cực kỳ cứng hãn, lại như cũng bị những cái kia đông gì tiễn thủ tiễn quang xạ thành cái sảng. Gián mệnh nguyên bản kéo dài. Ba đầu đại mãng bây giờ chính đau đến trên mặt đất liều mạng búng ra gào rít, huyết thủy tựa như suối nước phun tới. Tương liếu nhu ba cái, thì là bị lẻ tẻ tiến quang đào qua, trên thân ít nhất cũng nhiều 17 18 cái trong suốt lỗ thủng. May mắn ba người đối với bảo mệnh công phu đều có chỗ độc đáo, thân thể bị bắn ra nhiều như vậy trong suốt lỗ thủng, nhưng cố không có một chỗ vết thương chí mạng, càng còn lại nhóm trái tim cùng mi tâm hai nơi trọng yếu nhất yếu hại, tức thì bị bảo hộ đến vô cùng chu đáo. Ba người ngã trên mặt đất máu chảy như suối vẫn còn có thể dễ dàng lấy kêu ầm lên, cứu mạng A3 trừ vị huynh đệ, cứu chúng ta một mạng ba đại ân đại đức, vĩnh thế không quên A3 bọn này đồng gì tập chủng, bọn hắn chuyên hướng phía huynh đệ chúng ta ba cái hạ tử thủ a. Tại mưa tên bên trong theo cường hoành thân thể không tổn hao gì chút nào trắng nhảy trở về hạ nhiệt bà vai, chi chi thét trói thai vang lên, ở nơi đó cởi trên nỗi đau của người khác khoa tay lấy. Hạ nhiệt lệch ra cái đầu không có lên tiếng âm thanh, miệng hướng hình thiên đại phong níu giữ, ra hiệu hình thiên đại phong đi làm phần nhân tình này. Đáng thương, nếu không phải hạ hiệp thực lực tăng vọt một người đánh bay một nửa tiết quang, sợ là tương liễu nhà ba huynh đệ, hôm nay liền gây ở chỗ này. Đang luôn cuống tay chân cho ba huynh đệ bên trên thuốc cao đầu, nơi xa đột nhiên chuyển đến lớn tiếng chu lên, "Cứu mạng A ba vị kia hảo tâm, cứu ta chín đại gia một mạng ba đại ân đại đức, vĩnh thế không quên A ba cái kia đoạn tử tuyệt tôn hôn chương phái ra thích khách tử sĩ a, hút tùy quỷ ngô loại này ác độc đồ chơi, bọn hắn cũng có thể tìm tới a." Trong tiếng kêu to Bị hai đầu hút tủy quỷ ngô dọa đến mặt không còn chút máu tương liếu chín xa xa chạy tới, hắn một bên chạy một bên lớn tiếng chú lên, nước mắt ròng ròng trượt xuống, hắn thật bị dọa phát sợ. Méo một chút miệng, Hạ Hiệt phất ống tay háo một cái, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một đạo hấp lực cực mạnh báo táp hướng tương liếu Nhu sau lưng cuốn đi, hai đầu cực kỳ hưng phấn đang chi chi quổng khiếu hút tủy quỷ ngô bị cái kêu báo táp một dẫn một vùng, đã rơi vào hạ hiệt lớn trong tay háo. Hạ Hiệt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, "Hút tủy quỷ ngô A. Đây chính là hàng hiếm sắc. Mang về đưa cho thanh tiểu nha đầu, nàng khẳng định cao hứng. Hạ Hiệt cái này lời còn chưa nói hết đâu, hình thiên nhà người liền can sắc mặt cũng thay đổi. Liên tục gặp người đông di tập kích, nhất là lần này còn nhiều thêm một nhóm tình nguyện tự bạo cũng nhất định phải cùng đám người liều mạng tử sĩ. Hạ Hiệt bọn hắn tại con đường tiếp theo trình bên trong tăng nhanh tiến lên tốc độ, càng là đề cao gấp trăm lần cảnh giác. Nhất là Hạ Hiệt, bây giờ thần trí của hắn giống như toàn phương vị dạ đạ. Trên trời dưới đất đều có thể chi tiết không bỏ suốt quét hình đến, hắn càng là mọi thời tiết mở ra thần thức quét lướt lấy phương viên trong dặm hết thể động tĩnh, nhưng là những cái kia thích khách cùng người đông di lại tựa như đã mất đi đối đám người hứng thú, rốt cuộc không có lộ diện qua. Như thế mười mấy ngày, đám người đi qua âm phong hạc, tiến nhập phương bắc cánh đồng tuyết, tại ngay cả khối sắt đều có thể đóng băng nước vỡ rét căm căm bên trong đi tới mấy vạn dạm, sau đó, làm dẫn đường thù hai tay một đám, lơn tiếng nói ra, tốt, liền tới đây. Ngươi thêm tiền, ta cũng không có cách nào làm. Ai? Hình thiên đại phong thất kinh hỏi, làm sao không dẫn đường rồi? Thêm tiền cũng không làm a Thù lung lay đầu to, thân thể một trận lay động, rất là khổ não kêu lên, tức chết ta vậy. Nơi này đã là chúng ta hồ yết nhân đi vào qua tận cùng phía Bắc. Ta không biết các ngươi muốn đi tìm thứ gì, nhưng là ta cũng không biết con đường phía trước đi như thế nào á. Ta chỉ có thể dẫn đường đến nơi đây nha. Hạ Hiệt nhìn về phía một đường tùy hành ám ti mấy cái đại vu Nhàn nhạt nói ra, mấy vị, đến nơi này, liền nên từ các người dẫn đường a Mấy cái ám ti đại vưu một bộ đã tinh trước bộ ráng, ngông nên gật đầu nói, không sai, đến nơi này, liền nên chúng ta dẫn đường. Yên tâm thôi, trước mặt địa đồ chúng ta đều có. Một tên thân mặc áo bào đỏ đại vưu móc ra một khối màu đen ngọc phiến, một đạo vưu lực đánh vào ngọc phiến bên trên, một màn ánh sáng dâng lên, phía trên hiện ra một đầu vô cùng kỹ càng lộ tuyến. Lộ tuyến khúc chết, nhìn như còn muốn hướng phương bắc tiến lên mười mấy và vạn dặm mới có thể đến đạt một chỗ ở vào núi cao đang bao vây mục đích. Nhìn thấy cái này bức bản đồ, hạ hiệt bọn hắn đều không có lên tiếng, Thù lại kinh ngạc hỏi, kỳ quái, các ngươi đại hạ người, lúc nào chạy tới địa phương xa như vậy? Không đúng, liền coi như các ngươi có người đi địa phương xa như vậy, cũng sẽ không lưu lại cặn kẽ như vậy địa đồ A Nô! No. Thù đung đưa đầu to, từ trên xuống dưới đánh giá mấy cái ám ti đại vù, thầm nói, nhìn các ngươi gió này thổi đều có thể thổi ngã bộ ráng. Sao có thể có thể đi xa như vậy? Cầm trong tay Ngọc Phiến Đại vu chứng trạc Đảng hoàng ngẩn đầu nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói ra, có tổ thần chỉ dẫn, không có có chỗ nào là chúng ta không thể đi. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Đem Ngọc Phiến Thu vào trong ngực, cái này Đại vu cổ động nói, chư vị đều là tứ Đại vu ra tương lai khả năng tiếp nhận bản gia đại quyền người. Chư vị yên tâm, hành động lần này nếu có thể thành công, thiên đại công lao chờ các người, người thừa kế của các ngươi vị trí, sẽ rất khó có người giao động nha. Một mực còn không rõ ràng lắm đến cùng lần này phương bắt chi hành vì cái gì tương liếu nhu không hiểu kêu lên, thế nhưng là, chúng ta đến cùng tới đây làm gì? Uy các người có ai biết mục đích của chúng ta a Tương Liễu nhu nhìn một chút đồng hành người liên can, lại phát hiện bao quát hình thiên đại phong ở bên trong tứ đại vua ra tử đệ, đều là một mặt mệ hoặc. Hạ hiệt vỗ tay một cái, quát lớn, tốt, không nên hỏi quá nhiều, tiết phong thanh, không phải chuyện tốt, ai biết có người hay không giấu ở chúng ta phụ cận đâu. Tóm lại. Đi theo mấy vị đại vũ tiếp tục đi tới, lần này công lao tuyệt đối chạy không được mọi người chính là mang theo một điểm dụ hoặc giọng điệu, Hạ Hiệt cười nói, ta thế nhưng là nghe đại vương nói, lần này công lao, dựa theo trên chiến trường chém đầu 100 triệu công lao tính toán. Ngâm lại xem thôi, mỗi người quân công đều có thể tăng thêm 100 triệu cái đầu sọ. Hình thiên đại phong, hình thiên huyền đại ơ, tương liếu nhu, tương liếu tiển đám người con mắt đột nhiên trở nên bóng lượng bóng lưỡng, tinh thần khí lập tức liền nhắc lên. Cái gì cũng không cần nói, không duyên cớ rơi xuống 100 triệu cái chém đầu công lao, xác định vững chắc có thể để bọn hắn thăng lên ngọc gấu quân hầu quân tước. Có ngọc gấu quân hầu quân tước, chỗ tốt thế nhưng là thiên đại. Đội ngũ sĩ khí đột nhiên tăng vọn, ngoại giới giá lạnh, phong bạo, tùy thời đánh tới các loại cánh đồng tuyết cự thú, đều không thể cản trở một đoàn người tiến lên bộ pháp. Sau 23 ngày, phong trần phó phó một đoàn người, rốt cục chạy tới khoảng cách mục đích chỉ có không đến 10 dặm địa phương, tạm thời ngừng nghỉ xuống tới Thân thức hướng bốn phía quét một vòng, ngàn dặm bên trong không có phát hiện người đông gì cùng những cái kia thích khách thân ảnh, hạ hiệt lập tức buông xuống lo lắng. Hắn hôm nay mặc dù không sợ thích khách ám toán, nhưng là hắn lại muốn vì hình thiên đại phong an toàn của bọn hắn phụ trách. Nếu là có thể như thế bình an hoàn thành nhiệm vụ, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Hy vọng lần trước bọn thích khách tổn thất, có thể làm cho bọn hắn trở nên thông minh một điểm A Bên trong phương viên mấy vạn dặm đều là sông băng cánh đồng tuyết. Phổ thông khối sắt để ở chỗ này không cần một thời gian uống cạn trung trà, liền sẽ bị đông cứng thành sắt phấn. Mà hạ hiệt bọn hắn vị trí địa phương, thì là cái này cánh đồng tuyết bên trên lớn nhất một vùng núi, chạy dài mấy vạn rạm, đỉnh cao nhất có mấy chục rạm cao thấp, chuyên thuyết nơi này sống lại tồn lấy vô số thượng cổ thần thú, người bình thường căn bản sẽ không tới đây tìm thú vui. Bọn hắn tạm thời nghỉ chân cái này một khối tiểu sân cốc, có lẽ là bởi vì phụ cận núi cao ngăn trở cánh đồng tuyết bên trên h Khiến cho trong sơn cốc ít có xuất hiện nước dòng suối nhỏ, cỏ xanh hồ nước mỹ diệu cảnh tượng. Trong sơn cốc nhiệt độ rất tấm áp, hẹp dài thung lũng bên trong, khắp nơi đều là từng bầy dã thú. Những này dã thú có lẽ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, si ngốc ngơ ngác cho dù là hạ hiệt bọn hắn đi tới bên người, cũng sẽ không đào tẩu. Cái này nhưng sướng đến phát rồ rồi trắng, hảo hảo chọn lựa vài đầu nhất màu mỡ dã thú, trắng mịn mịn đánh một lần nhát tế, thư thư phục phục ghé vào Huyền Vũ giáp lưng bên trên thẳng hự hự. Đi qua đầu này sơn cốc, vượt qua lấp kín cao có ngàn trượng băng bích, liền là hạ hiệt mục đích của bọn họ, một chỗ bị dãy núi vây quanh thung lũng. Cao ngàn trượng băng bích, đối với đại vu nhóm mà nói, chẳng khác nào người bình thường dưới chân thêm đá, không có bất kỳ cái gì khó khăn liền lật lại. Đang phập phòng đỉnh núi hướng phía trước đi lại vài dặm, trước mắt mọi người đột nhiên quăng đạt nhiều ngày trôi qua như vậy nhìn phát chán khô khan màu tuyết trắng hạ hiệt bọn người, kìm lòng không được phát ra hưng phân tiếng hoan hô. nơi này là một chỗ phong cảnh mỹ lệ không thua vân mộng đầm lầy, cơ bừng bừng càng từng có hơn chim mà không kịp địa phương. Đây đất lý trưởng lấy cao cùng người eo cỏ mịn, ấm áp ẩm ướt gió thổi qua, cỏ mịn chập trùng, có như trên biển gọn sóng. Cỏ mịn ở giữa có hồ nước, dòng sông tương liên, vô số đàn thú ngay tại cái này tưởng hòa tĩnh mịch giữa thiên địa phồn diễn sinh sống, ở chỗ này, liền ngay cả những cái kia ăn thịt tính mãnh thú, đều mang tới một loại yên tĩnh nhàn nhã hương vị. Trong bụi cỏ có hoa Đóa hoa nở đến cực kỳ trói lọi, mảng lớn mảng lớn rừng hoa tô điểm tại phương viên hơn 2000 dặm trên thảo nguyên, cảnh đẹp như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Mảnh này rộng lớn thảo nguyên chính giữa là một cái đường kính hơn 300 dặm hồ lớn, hồ nước trung ương là một cái không lớn đảo nhỏ. Đảo nhỏ thổ chất cổ quái, toàn thân một khối tựa như tử sắc ngọc thạch, bóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đảo nhỏ chính giữa một chỗ lõm trong đất, lẻ loi chờ trọi mọc ra một gốc cao có khoảng trăm kỳ quái đại thụ. Thân cây thẳng tắp, toàn thân thành màu xanh, cán bên trên không có cảnh, chỉ có thân cây đỉnh chóc nghiêng nghiêng nhô ra chín cái mở rộng chi nhánh, phân nhánh đồng dạng thẳng tắp, đỏ rực như lửa, cây diệp thanh hắc, phiến lá xoay tròn ở giữa thả ra màu đen hào quang, khổng lồ một tính linh khí từ trên cảnh cây phát ra, bao trùm toàn bộ thảo nguyên, tư dưỡng mảnh này có yên vui. Màu xanh một tính linh khí tại trên thảo nguyên không chống đỡ lấy một cái to lớn cấm chế kết giới, bảo hộ lấy mảnh này thảo nguyên không nhận không trung hàn phong xâm nhập. Đây là Hình thiên đại phong trận chốn mắt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này quái thụ. Đây là? Hình thiên huyền đở ở những mày, không dám khẳng định thấp giọng hỏi, "Thượng cổ?" "Ừ." Hạ Hiệt dùng sức nhẹ gật đầu, hắn từ hình thiên ách miệng bên trong biết được mục tiêu vật là cái gì, hắn vô vô hình thiên huyền đại ở, cười nói, "Ngươi đã học qua sách so đại huynh nhiều a?" Thượng cổ thần mục, thông thiên chi mục. Thời đại thượng cổ, thiên địa không có ngăn cách, hạ giới chi dân nhưng có leo trèo này mục, thẳng tới thiên đỉnh. Là lúc Trời câu thông, đại vu nhóm nhưng không cần phi thăng, liền có thể đi đến Thiên Đình a." Tương Liễu nhu ngơ ngác chỉ vào cây đại thụ kia, lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên, "Nhưng, thế nhưng là, như thế thấp?" "Như thế thấp?" Dẫn Đường Huệ Bảo đại vu cười lạnh nói, "Cái này tự nhiên không thể nào là cây kia thần mục. Nhưng là, đây cũng là thời đại thượng cổ Thiên Đế mệnh lệnh Thiên Thần chém đức thần mục về sau, lưu lại một nhánh tinh khí, bị trông coi thần mục thần thú hậu duệ thông minh thu trộm chỗ này tầm bổ. Chúng ta nhiệm vụ Liền là đem viên này thiên điệu chi căn mang về ăn ấp Thiên điệu chi căn. Hạ Hiệt nhìn cái kia đại vu một chút, gật đầu nói, cái kia, động thủ a Từ xưa đến nay, thiên điệu thần vật đều có linh thú trong coi. Đã cái này khúc gỗ là thượng cổ thăng thiên con đường kiến mục tinh khí biến thành, có trời mới biết ngoại trừ thông minh thú, còn có cái gì khác đổ trời che chở hắn. Hạ Hiệt trầm giọng nói, chân đỉnh vị lục đỉnh trở lên người đi lên, không đến thực lực này. Mang theo vu thuốc ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng ao một khi có người trọng thương, lập tức đem hắn mang về cứu chữa. Tương liễu nhà, phòng phong gia thân công nhà mấy cái đệ tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hạ Hiệt đề nghị chân đỉnh vị lục đỉnh trở lên người đi lên, bọn hắn những người này, cữ ly này thực lực nhưng kém xa. Nếu như không có thể tham dự cướp đoạt kiến mục chiến đấu, rất hiển nhiên, công lao là muốn ít hơn một khối lớn. Bất quá, nếu là đến cướp đoạt kiến mục, muốn cùng bảo hộ kiến mục thần thú trở mặt liều mạng, như vậy Tương Liễu Nhu bọn người sáng suốt lui về phía sau mấy bước, ra hiệu mình tuyệt đối tán thành hạ hiệp đề nghị. Huyền Vũ đầu to đụng đụng hạ hiệp đuổi, hắn trầm thấp nói ra, "Kiến Ngọa. Thông minh thú hậu duệ. Nô, cẩn thận một chút a. Thông minh thú gia hỏa này là thiên đình nuôi giữ nhà thần thú, nhận thiên thần chuyển thụ, cùng chúng ta loại này giá lộ thần thú, thế nhưng là khác nhiều." Lạnh Lung hứ một tiếng, hình thiên nhà, tương Liễu nhà, thân công nhà, phòng phong gia tùy hành, cao thủ bạn khách bay lên không hướng đảo nhỏ bay đi. Tam ti đại vu nhóm tương hỗ quan sát, dẫn Vương Đình điều động vô vệ, đồng dạng nhanh chóng bay đi. Hạ Hiệt ha ha cười một tiếng, vô vô hình thiên đại phong mấy cái, nhất mã đương tiên bay lên không. Một tiếng vang rộ tiếng kêu từ trên đảo nhỏ chuyển đến, cái kia trông coi kiến mục thần thú, đã phát hiện những này không có hảo ý khách không ngợi mà đến. Chương 192, vây quanh, thượng. Kiếm phát ra hình, nó mang đại thịnh. Ta, lên trước ga đại huynh các loại, nhưng tại sao tùy thời mà động. Tay náo huy động ở giữa Hạ Hiệt nhẹ nhõm siêu việt phía trước đám người, nhàn nhạt lưu lại một câu. Hình Thiên Đại Phong bọn người nhìn nhau ngạc nhiên, Hạ Hiệt trở nên cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia Hạ Hiệt, giống như cái kia trong đất tảng đá, ngẫu nhiên lộ ra một điểm cao chót vót, tuyệt phần lớn thời gian nhưng thủy trung bình thản thuần hậu, không thấy chút nào phong mang. Mà bây giờ Hạ Hiệt, từ từ ngày đó đụng phải Kim Dương Thiên Ngô bị Thiên Ngô phun ra Thái Dương chân diễm thiêu đốt qua đi, liền tựa như một thanh bị tế luyện ngàn năm lợi kiếm, rốt cục tiệm lộ ra sừng đầu. Trong lúc phất tay uy thế bốn phía, lại có để cho người ta không dám nhìn thẳng ảo giác. Trong lòng mọi người rõ ràng, tại đại vu thiên địa bên trong, chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc hạ hiệt thực lực đạt được cực lớn tiến bộ. Không có thực lực vũ, là tuyệt đối sẽ không như thế phong mang tất lộ. Chỉ có có được thực lực tuyệt đối, mới có đây tuyệt đối ba khí. Vấn đề chính là, hạ hiệt thực lực, sao lại đột nhiên đạt được tăng lên đâu. Cái nào đại vu không phải tân tân khổ khổ mấy chục năm, theo mình thiên phú cùng gia tộc cảm mến bồi dưỡng Vận khí hơi tốt đụng tới điểm kỳ ngộ cái gì, mới có thể tăng lên một cái đỉnh vị. Hạ Hiền, có thực lực như vậy, thậm chí vượt qua ám ti mấy cái đại vụ, đứng mũi chịu xào đi đối phó cái kia trông coi kiến mục thần thú a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ kiến mục phía dưới một cái huyệt động bên trong truyền đến, một đầu hình dạng như hổ, trên cổ vướng viú thưa thất mấy người đầu thông minh thú, lại gọi là khai minh thú thần thú, đột nhiên từ huyệt động kia bên trong vọt ra. Cái này thú chân trước hung hăng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Lập tức phương viên chăm dặm nội điệu động núi dao động, phong vân biến sắc, mắt trần có thể thấy đạo đạo khí lạng hướng đám người của tới. Cái này thú thét lên ở Mỹ, cút ngay. Các ngươi bọn này dơ bẩn, thấp hèn, tham lam, vô sỉ vô nhân, cút ngay cho ta. Không phải, toàn cắn xuống đầu của ngươi gặm các ngươi. Thứ ba, hư lạnh một tiếng, nó âm thanh có như lôi đỉnh, giả dích không tuyệt hảo giống như đại dương thủy triều, đem cái kia đầy trời màu trăng khí lãng chấn động đến phá thành mảnh nh Hạ Hiệt phất ống tay háo một cái, một đạo cương phong bọc lấy vô số lưỡi dao sắp bén, nặng nghệ có như núi đá màu vàng đao mang hướng cái kia thú đánh tới. Hạ Hiệt cười lạnh nói, ngươi tên này gặp qua mấy người? Khẩu khí liền dám to lớn như thế. Dâng ra kiếm mục, thả ngươi một con đường sống. Thú miệng bên trong phun ra một đạo bạch quang, đem Hạ Hiệt đánh ra cương phong triệt tiêu, Hạ Hiệt cùng thú đồng thời lùi lại mấy bước. Cái kia thú ngẩn ngơ, kinh ngạc dùng móng vuốt gầy gẩy trên cổ mình treo đầu người, ngơ ngác mà hỏi: Làm sao ngươi biết ta chưa từng gặp qua mấy người? Nô, no, làm sao ngươi biết? Hạ Hiệt cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra, khai minh thú nuốt một người, thì trên cổ mọc ra một cái đầu người đến, ngũ quan đầy đủ, hai mắt bên trong nhưng thả ra chấn hồn thần quang đả thương địch thủ. Nhìn ngươi trên cổ đầu người bất quá ba năm cái, đến qua người cũng liền ba năm người, thật sự là còn không có giải đủ sữa răng bé con. Dâng ra kiến mộc, có chỗ tốt của ngươi, nếu là đánh lên, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Khai Minh Thú có điểm tâm hư lùi lại mấy bước, thấp giọng nói thầm, làm sao ngươi biết ta sữa răng còn không có dài đủ đâu. Không có khả năng A. Lắc lác đầu to, hắn giận dữ quát, kiến mục là ta bước lên phong hiểm khó khăn trộm được một sợi chạc cây trưởng thành, có thể nào giao cho các ngươi. Ta còn muốn lấy hắn tu luyện đấy. Không thể chê, liều mạng A. Giết ta, kiến mục là các ngươi. Giết các ngươi, ta vừa vặn bồi bổ thân thể. Cái này Thú thân thể đột nhiên bành trướng có dài mười mấy trượng ngắn Roi sắt cái đuôi hung hăng hướng trên mặt đất một đập, miệng rộng mở ra vừa hô, vô số trời dạ tổng lúc rơi xuống. Thiên lôi. Tới thật đúng lúc. Hạ Hiệt mừng rỡ cười dài một tiếng, tay phải kiếm chỉ hướng bầu trời so sánh, Thông Thiên đạo nhân bí chuyển ngự lôi đại thần thông sử xuất, vô số thiên lôi cách xa mặt đất còn có hơn trăm trượng, đã nhau nhau quay lại mục tiêu, vào đầu hướng cái kia thú đánh tới. Cái kia thú chính dương dương đắc ý trở lấy nhìn Hạ Hiệt bọn hắn náo nhiệt, bất thình lình bị mình thả ra thiên lôi đánh vừa vặn. Trong lúc nhất thời chỉ gặp bụi mù dày đặc, từng đạo lôi quang hiện lên, lôi đỉnh tiếng nổ chấn động đến đất rung núi chuyển, cái kia thú phát ra phẫn nộ muốn điên gào thét, một cỗ hủ gì cần từ cái kia trong bụi mù thổi ra, đem bụi mù quét đến sạch sẽ. Chỉ gặp cái kia thú vừa rồi đứng yên địa phương xuất hiện một cái tràn đầy trăm trượng hố to, toàn thân lông tơ trở nên cháy đen một mảnh thú đần độn đứng tại trong hố, đột nhiên há mồm phun ra một đạo khói đen. Hạ Hiệt mỉm cười, đầu không có lên tiếng âm thanh. Dung Thiên lôi kích Hạ Hiệt, Cái này chỉ có thể nói là chê cười. Luyện khí sĩ tinh thông pháp quyết, đại bộ phận là khống chế sức mạnh tự nhiên cho mình sử dụng huyền môn diệu quyết, nhất là thông thiên đạo nhân truyền thụ cho thần thông pháp môn, càng là ghê gớm. Trừ phi là so hạ hiệt đạo hạnh tinh thâm người sử xuất lôi quyết, nếu không tất cả thiên lôi đều có thể bị hạ hiệt không chế. Cái này thú, nói cho cùng chỉ là bằng vào bản năng khai ra thiên lôi, ở đâu là hạ hiệt sử dụng lôi quyết thần thông đối thủ? Thú nổi giận, hắn từ đáy hố nhảy ra, thân thể lay động một hồi. Trên cổ mấy người đầu đột nhiên mở ra hai mắt, mấy đạo vàng không vàng, ngu sao mà không bạch quái dị quang mang vào đầu hướng hạ hiệt rơi xuống. Hạ hiệt một cái không tra bị cái kia chỉ riêng chính chính gắn vào ấn đường bên trên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy não hải một trận, hồn linh nhi liền đồng bệnh trận tựa như muốn ly thể bay đi. May mắn hạ hiệt đã kết thành nguyên thần, hắn mặc niệm vững chắc tâm thần chú văn, còn có thể khống chế hồn linh nhi không đến mức bay đi. Nhưng là hắn cũng đã mất đi đối với ngoại giới nguyên khí không chế, thân thể nhoáng một cái đã từ không chung một đầu cắm xuống. Đằng sau hình thiên đại phong các loại người thất kinh, vội vàng vung ra binh khí, hướng cái kia thú nhào tới. Cái kia thú một bên làm lấy cái kia quái dị quang mang bao lại hạ hiện, một bên đại lực gầm thét một tiếng. Cái này không lớn trên thảo nguyên đột nhiên thổi lên mấy đạo gió lốc, trong cùng phòng, mấy đầu thần thú dương nhanh múa vướt thẳng đánh tới. Trong đó có một đầu ly hỏa kèn gì, vừa mới mọc ra sửng, một đầu bảy thải phượng hoàng, lông vũ vừa mới thay biến, một con hỏa vũ thất phương. Nhìn hình thể mới như gà trống lớn nhỏ cũng là sữa răng còn không có giải đầy đủ hết rõ ràng là vài đầu còn chưa trưởng thành thần thú đi theo hạ hiện phía sau huyền Vũ lại là một phát miệng thấp giọng mắng một câu nương bọn này thiên đỉnh bên trong gia hỏa cũng quá không biết quản giáo Hải từ a đều là thuần chính thần thú huyết mạch từng chiếm được thiên đỉnh chính thức truyền thụ cho cùng ta loại này dã lộ thần thú nhưng khác nhau rất lớn a huyền Vũ mắt trong mang theo điểm lo nghĩ ta tổn chữ mấy trăm triệu năm nguyên lực khẳng định so với bọn hán thuần hậu Nhưng là, bàn về các loại pháp quyết, chưa chắc là đối thủ của bọn họ đấy. Ta huyền vũ nhất tộc đặc biệt phát môn. Ta chính là từ một trái trứng bên trong chui ra ngoài, song thân đều chưa từng thấy liệt. Từ ngài tự than thở vài câu, huyền vũ hình thể đột nhiên cất cao đến gần giảm lớn nhỏ, hắn lớn tiếng gào khóc nói, mấy người các ngươi chậm đã đến, chúng ta tốt dễ thương lượng. Đầu kia ly hỏa kẻn gì giống to, thương lượng cái gì? Làm thịt, ăn, ăn. Chúng ta trộm cái này một nhánh kiến một trạc cây. Chỗ tốt còn không thấy được, liền bị người đã tìm tới cửa. Làm thịt lại nói, làm thịt lại nói. Hô hô. Làm thịt, làm thịt. Cái này dòng miệng há ra, lập tức đầy trời bên trong đều là nam minh lý hỏa phiêu tán rơi rụng, thiêu đến hình thiên đại phong bọn hắn trở tay không kịp, vội vàng rút lui. Cái kêu bảy thải phượng hoàng cũng là hỏa thuộc tính, hai cánh mở ra, hắn cũng cao hứng bừng bừng tiêu lên, làm thịt ăn, làm thịt ăn. Nhiều năm như vậy không dám ra núi lớn này một bước, bao nhiêu năm chưa ăn qua người sống Làm thịt ăn, làm thịt ăn. Đầu kia láo ố quy, lấy ra làm người hầu không còn gì tốt hơn. Hắn hai cánh dương ra, vô cùng lượng thất thải màu sắc Vượng hoàng chân hỏa phô thiên cái địa hừng hực nổi lên, hình thiên đại phong bọn hắn lại rút lui mấy trăm trượng. Gà trống lớn nhỏ tất phương khạc khạc cười vài tiếng, lệnh ra cái đầu cười nói, ăn, ăn, ăn. Đầy trời bên trong đều là nam minh ly hỏa cùng Vượng hoàng chân hỏa, hắn cũng liền không lại phát động đại quy mô toàn diện công kích, miệng nhỏ mở ra. Tường đạo cực kỳ sắc bén hỏa tuyến gào thét bắn xuống, tại chỗ đánh cho mấy cái vương đỉnh vũ vệ thân thể xuyên thủng, một sợi thiên hỏa từ ngũ tạng lục phủ giấy lên, trong nháy mắt đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Huyền Vũ giận dữ, gầm thét lên, lớn mật. Thân thể lần nữa bành trướng, Huyền Vũ biến ảo đến phạm vi mấy chục rằm lớn nhỏ, miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng dòng lũ từ trong miệng phương ra, hóa thành một đạo mạo thổ chi thuẫn, đem cái kia đẩy trời đại hỏa từ bước một bước lui. Hắn thân thể khổng lồ trên dưới nhảy nhót mấy lần. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba tòa ngọn núi to lớn, hô một tiếng vào đầu hướng cái kia ba đầu thần thú nện xuống. Huyền Vũ căn bản không cùng cái này ba đầu thần thú đọ sức các loại pháp thuật bên trên bản lĩnh, trực tiếp liền dùng Hán Ước Vạn Năm đến tổn chứa khổng lồ nguyên lực đến khi phụ người. Ba đầu thần thú ngây ngốc một chút, đồng thời hét lên một tiếng, phẫn nổ mắng vài câu Huyền Vũ, thân thể đồng thời hóa thành ba đạo gió lốc, vây quanh kiến một cấp tốc xoay quanh. Một cốt thật lớn nguyên lực màu xanh tử kiến mục bên trên thả ra. Tại ba đạo gió lốc điều khiển hạ hóa thành một chi to lớn bàn tay màu xanh, dễ như chở bàn tay đập nát bầu trời rơi xuống ba ngọn núi. Bàn tay to kia mở ra, nhanh như thiểm điện hướng Huyền Vũ vồ tới. Huyền Vũ một cái không đề phòng, bị bàn tay khổng lồ kia một tay nắm chặt cái đuôi, đem hắn vung lên, chúng điệp văng trên mặt đất. Huyền Vũ to như vậy một kẻ thân thể đập xuống đất, lệnh đến mấy trăm dặm bên trong mặt đất đồng thời nước ra phun ra nóng bỏng hơi nước của nước, Huyền Vũ thân thể bị lệnh tiến vào dưới mặt đất tối thiểu hơn 10 dặm địa phương. Tương liếu chín hét dầm lên, cũng làm tâm. Cái này mấy đầu xuất sinh đem cái này kiến mục luyện chế thành mình pháp bảo. Làm thịt bọn hắn, mới có thể cướp đi kiến mục. Tương liếu chín thân thể một trận lay động, khôi phục chiều dài gần vạn trượng bản thể. Chín cái đầu to đồng thời hé miệng, các loại pháp thuật có giống như là thủy chiều bừng lên, đen nghịt một mảng lớn đánh ra. Cái kia 18 con ánh mắt lạnh như băng tham lam nhìn phía đầu kia ly hỏa tẻ gì, không ngừng tưởng tượng lấy mình nếu là có thể nuốt chừng cái kia đầu tẻ gì Khoảng cách hóa rồng mà đi, còn bao lâu đâu? Ba đầu thần thú vây quanh kiến mục xoay tròn cấp tốc, kiếm mục bên trên phun ra liên tục không ngừng thanh khí, hóa thành các loại đao thương kiếm kích đem tương liếu chín pháp thuật từng cái đâm nát. Đột nhiên, cái kia Tất Phương cười mấy tiếng quái dị, kiến mục phun ra thanh khí đột nhiên hóa thành từng đầu mạnh mẽ thân ảnh, những này thân thể cao lớn toàn thân bóng người màu xanh đều làm cái kia toàn bộ khôi giáp thần nhân trang phục, nắm lấy các loại binh khí hướng hình thiên đại phong bọn hắn đánh tới. Những này ớt một thanh khí biến thành chiến sĩ bình quân đều có chân đỉnh vị ba đỉnh tả hữu tu vi, hình thiên đại phong bọn hắn tiện tay liền có thể đập nát một cái, nhưng là không chịu nổi cái này, thanh khí biến thành bóng người quần quần không dứt tuôn ra, đập nát một cái, cái kia thanh khí lập tức lại lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn hảo bóng người, một đoàn người thời gian dần trôi qua bị mấy vạn bóng người màu xanh bao bọc vây quanh, tốt dừng lại chấm giết. Bị chấn hồn thần quang định trụ hạ hiệt mặc niệm thanh tâm chú, ngăn cản cái kia chấn hồn thần quang xâm nhập đồng thời móc ra phong hỏa cản không tiện, đột nhiên hướng cái kia thú đánh tới. Cái kia thú chính dương dương đắc ý nhìn xem mình ba đồng bạn đem xâm lấn người đánh đến liên tục rút lui khó mà ngăn cản, đồng nhiên nghe đến đỉnh đầu ác phong vang lên, hắn bản năng một cái hổ phát, hướng phía trước nhảy chạy xa vài chục trượng. Một đạo vạc nước thô xanh đỏ nhị sắc tiên tiên phong hỏa sát đầu của hắn quét tới, đem hắn trên cổ không nhiều mấy người đầu hóa thành cho tàn. Cái kia thú đau đến cạc cạc gọi bậy, thân thể co một trận. Đột nhiên ngẩn đầu hướng cái kia lớn chừng quả đấm phong hỏa càng khôn tiền nhìn một cái, con mắt kém chút không có tử trong hốc mắt ngày ra. Thao! Đây là những cái kia luyện khí sĩ sử dụng pháp bảo. Không phải vũ khí. Ngươi, ngươi là luyện khí sĩ. Khai minh thú trên mặt minh hiển lộ ra vài tia e ngại, thân thể bản năng hướng kiến một lui lại mấy bước. Hạ hiệt trong lòng linh quang lóe lên, mỉm cười nói, ta ấn sư, đạo hiệu thông tiên. Thông! Thông tiên! Khai minh thú thân thể lắc một cái kinh quát Cái kia cái sát tinh đồ đệ. Mẹ của ta liệt ba ta, ta, ta, ta không có làm nhiều ý chuyện thất đức liệt ba sao. Như thế nào là ba cái kia cái sát tinh đồ đệ liệt ba khai minh thú lông xù mặt đều nhăn thành một đoạn. hắn run rảy nhìn qua hạ hiệt, tựa như đầu góc đều trong lúc nhất thời đông kết lên, không biết nên nói cái gì. Sát tinh. Thông thiên đạo nhân danh hào thật đúng là dùng tốt. Hạ hiệt mặt mỉm cười, ngón tay một điểm, phong hỏa càng khôn tiền bên trên bắn ra ước vạn đạo xanh đỏ nhị sắc hào quang. Phô Thiên cái địa bắn về phía cái kia thú. Cái kia thú thân thể đằng chuyển chính thức né tránh ở giữa, Diệt Tuyệt ấn tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đập xuống giữa đầu. Chỉ nghe hoác rồi vang rồi, cái kia thú bị lệnh đến trong thất khiếu phun ra đỏ đến, trong miệng rộng phun ra mấy điểm toái ngọc, một ngụm răng hàm đều bị chấn thành vỡ nát. Cái kia thú kêu to một tiếng, đuôi dài mềm nhũn kẹp ở hai đầu ở giữa chân sau, dây dưa dài dòng hướng kiến mục bỏ chạy. Hạ Hiệt nhất thời mềm lòng, không có thôi động Diệt Tuyệt tuyệt sức mạnh lớn nhất. Không có ngay tại chỗ đập chết cái kia thú. Mắt thấy cái kia thú bỏ tới kiến mộc một bên, thân thể hướng cái kia kiến mộc một khẽ hấp, một cỗ màu xanh linh khí tràn vào thân thể của hắn, bị nện đến thay đổi hình dạng đầu tựa như khí cầu cốt cốt căng phồng lên, trong nháy mắt thân thể liền khôi phục bình thường. Liền xem như cái kia sát tinh, cũng đừng hòng đoạt bảo bối của chúng ta. Đạt được kiến mục linh khí tầm bổ, cái kia thú lại thần khí. Thân thể lớn như vậy hóa thành một đạo gió lốc, Cùng cái kia ba đầu thần thú biến thành gió lốc vây quanh Kiến Mộc một trận xoay tròn, cao chừng trăm trượng Kiến mục lập tức thả ra một đạo mãnh liệt huyền quang, thả ra thanh khí càng thêm khổng lồ giống như cái kia đại dương bên trong hải triều, từng đợt bừng lên. Mấy chục chi bàn tay lớn màu xanh giữa trời hiện hình, bắt lấy huyền vũ, hạ hiệt, trắng, ám ti đại vu mấy cái tù vi cao nhất nhân vật, giữ tại trong lòng bàn tay liền hướng mặt đất đập tới. Liên tục trong tiếng nổ, huyền vũ bị nện cái đầu góc váng Hạ hiệt người liền căn cũng bị chấn động đến hôn thiên hấp địa, chỗ nào được chia ra xanh đỏ đen trắng. Cái kia thú phát ra đắc ý nghe răng cười, liền xem như cái kia sát tinh đồ đệ, thì thế nào? Chỉ cần không phải cái kia sát tinh ở trước mặt. Hắc hắc, liền xem như cái kia sát tinh ở trước mặt, hẳn là chúng ta bốn huynh đệ lại sợ hắn sao? Nghe nói trước đây không lâu, hắn nhưng là vì một cái chuyện, bị ép hồng mông chuyển sinh lại tu luyện từ đầu, cạc cạc. Hô ba hô ba hô ba, kiến một phát ra cự nhân hô hấp thanh âm. Mỗi một lần hô hấp đều có gần vạn tên màu xanh linh khí biến thành trọng giáp chiến sĩ xuất hiện trên không trung. Những này bình quân thực lực đều tại chân đỉnh vị ba trên đỉnh hạ chiến sĩ, thời gian dần trôi qua dậy đặc toàn bộ thảo nguyên, số lượng sợ không có mấy trăm vạn trên dưới. Bọn hắn xếp thành đội ngũ trình tề, hợp thành thời đại thượng cổ thiên thần sử dụng giết chóc đại trận, đem cái kia cùng một chỗ hư không vây chật như nêm tối, mỗi một lần oanh kích đều là mấy trăm vạn đạo nguyên lực màu xanh đánh phía chính giữa một nhóm đại vu. Bàn tay màu xanh rút trở về, Đem Hạ Hiệt mấy người bọn hắn nhét vào vòng vây tận cùng bên trong nhất, cùng Hình Thiên Đại Phong bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận cái này không biết lúc nào kết thúc công kích. Đầu tiên là bị Kiến Mục biến thành đại thủ đập cái kem chút không có hôn mê, sau đó liền bị mấy triệu người vây công, dù là Hạ Hiệt bọn hắn đều có tương đương với chân đỉnh vị thất đỉnh, lục đỉnh cường hãn thực lực, tương lưu chín, ám ti đại vu nhóm thậm chí có được tiếp cận chân đỉnh vị cựu đỉnh đại năng, mặt đối trước mắt trận thế, cũng là bị đánh đến không ngẩng đầu được lên, tốt xấu ủy vào Huyền Vũ cái kia khổng lồ Vô cùng vô tận nguyên lực, chống lên một cái nho nhỏ thổ tính bình trướng. Miễn cưỡng sống tiếp được. Huyền vũ phía sau thả ra một vòng mai rùa hình hoàng quang, lông ánh sáng cực mạnh cực sáng tỏ, bao quanh tre lại hạ hiệt bọn hắn một đám 300 khen người. Cái kia ngoại giới thanh khí lít nha lít nhít đồng dạng là vô cùng vô tận đánh xuống. Mỗi một lần oanh kích, hoàng quang đều bị gọt đến gần ngàn trượng độ dày, sau đó lần nữa bị huyền vũ trở về hình dáng ban đầu. Như thế một thời gian uống cạn chung trà Huyễn Vũ thả ra lồng ánh sáng màu vàng bị suy yếu lại bị phục hồi như cũ gần vạn lần, liền ngay cả huyền Vũ đều có chút gánh không được, lại nhiều nguyên lực dự trữ, cũng không chịu nổi cái này mấy triệu người thay nhau chà đạp. Cái kia dẫn đường huyết bảo đại vu âm thanh kêu lên, muốn đổi nhanh thu thập cái kia bốn đầu xúc sinh. Kiến mục chính là thiên điệu chi căn, có thể rút ra giữa thiên điệu tất cả hỗn độn nguyên lực làm bổ sung, lực lượng căn bản là vô cùng vô tận. Như không thể giết cái kia bốn đầu xúc sinh, chúng ta muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, cái kia kiến mộc liền tựa như phát cuồng lại phun ra vượt qua 300 vạn bóng người màu xanh, phô thiên cái địa đều là màu xanh chiến sĩ, liền ngay cả ánh nắng đều bị che đậy, liền ngay cả đại địa đều bị che kín, hạ hiệt bọn hắn thấy tê cả da đầu, đây mới là một gốc không có trưởng thành kiến mộc A. Năm đó thân là thông thiên chi lộ kiến mộc lao tổ tông, lại có bao nhiêu mạnh? chương 192, vây quanh, hạ. Đang khi nói chuyện.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 Vô cận tất cả nguyên lực đều bị cái kia kiến mục hút đi, ta không cách nào bổ sung. Hạ Hiệt giận dữ, hét lớn, Liều mạng a. Mọi người dùng mạnh nhất pháp chú cùng vũ khí tiến hành công kích. Đại huynh, người dùng cái kia tâm chắn thay Huyền Vũ chia sẻ một điểm áp lực. Hình Thiên Đại Phong lên tiếng, vô lực rót vào hắn cóng đại thuẫn bên trong, đại thuần hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, cùng Huyền Vũ lồng ánh sáng màu vàng hòa làm một thể. Lại là một vòng dậy đặc màu xanh quang vũ đánh xuống, Hình Thiên Đại Phong thân thể lắc một cái, Trong thất khiếu đột nhiên phun ra máu. Hắn mẹ 100 lần A một và lần. Một kích, ta vu lực tổn thất bốn thành. Hình thiên đại phong sắc mặt cũng thay đổi. Bốn phía căn bản là không có cách hấp thu đến bất kỳ nguyên lực lấy bổ sung tiêu hao Hắn chỉ có thể móc ra bình thuốc, không ngừng hướng trong bụng giót vu thuốc. Hừ. Cắt. Hạ hiệt cũng gấp, hắn diệt tuyệt ấn, phong hỏa càng khôn tiền đồng thời ném ra, lấy hắn bây giờ tu vi, diệt tuyệt ấn hóa thành một tòa cao co trăm Phong Hỏa Càn Khôn tiền phun ra mấy trăm đạo to bằng vải nước hỏa lực, hướng bốn phía cái kia vô cùng vô tận bóng người màu xanh đánh tới. Diễn Tuyệt tấn một đập, trong vòng phương viên trăm dặm bóng người màu xanh đều hóa thành một đám thanh khí phiêu tán, nguyên điệu lập tức trống không. Phong Hỏa Càn Khôn tiễn chớ canh trường lửa một đốt, đầy trời bên trong bóng người màu xanh bị dẫn, hóa thành từng đoàn từng đoàn bó đuốc đầy trời bên trong tán loạn, trong khoảnh khắc cũng thay đổi thành thanh khí tản mạn khắp nơi. Còn lại Đại Vu đều ra thủ đoạn, các loại ác độc vũ trụ phô thiên cái điệu thả ra. Lập tức vượt qua 50 vạn bóng người màu xanh bị vây thành vỡ nát. Làm sao cái kia kiến mục bên trên quang mang càng tăng lên, những cái kia phiêu tán bóng người màu xanh một lần nữa ngưng tụ, số lượng ngược lại so vừa rồi càng nhiều, khi thế càng tăng lên. Hạ Huyết Diệt Tuyệt Tấn còn trên không trung đập loạn đâu, kiếm mục bên trên đột nhiên xông ra một đạo thanh quang, thanh quang ngưng tụ thành một viên cùng diệt tuyệt tấn hình dạng một kích cỡ tương đương ấn tỉ, vào đầu đánh vào diệt tuyệt tấn bên trên. Cái kia một tiếng vang thật lớn tựa như thiên địa vỡ toang. Thanh quang biến thành ấn tỉ ẩm vang bạo tạc, giữa không chung một đóa màu xanh mây hình nấm từ từ bay lên, diệt tuyệt ấn quả thực là bị đánh bay cách xa mấy trăm giảm. Hạ hiệt ký thắc vào diệt tuyệt ấn bên trong một sợi nguyên thần đoanh bỗng chốc bị chấn thành nát như, hạ hiệt ngao ô một tiếng, miệng bên trong, trong lỗ mũi đồng thời phun ra cột máu, thân thể nhoáng một cái tốt huyền không có ngã trên mặt đất. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, cái này kiến mộc rơi vào cái này bốn đầu thần thú trên tay đơn giản so bất luận cái gì tiên thiên pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Hạ Hiệt tính toán, dựa theo hắn kiếp trước bên trong nhìn qua những tài liệu kia, cái này kiến một quy lực, đại khái chỉ có thông thiên đạo nhân bọn hắn cái kia cấp bậc nhân vật mình sử dụng mấy món cực phẩm pháp bảo, mới có thể cùng hắn chống lại. Cường đại, không có đạo lý cường đại. Cái này kiến mục thả ra huyền quang đã đem phương viên mấy ngàn giảm địa vực hóa thành lĩnh vực của hắn, có giống như thiên thần điều khiển cái này trong lĩnh vực hết thảy, Hạ Hiệt bọn hắn sao có thể có thể thoát ra tay của hắn đi? Hạ Việt thời gian dần trôi qua, cảm giác đến thần trí của mình đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ chô áp chế, từng bước một lui về thức hại của mình, chỗ nào còn có thể quan sát bốn phía động tĩnh. Thôi, phun ra máu không thể lãng phí, Hạ Việt liên tục mấy ngụm lớn máu phun tại mình cây kia tân sinh lang nha động bên trên, tuột tay một đạo hắc quang hướng cái kia bốn đám mà vây quanh kiến một xoay tròn cấp tốc gió lốc đập tới. Hán nghiêm nghị quát, bảo bối, toàn xem ngươi á. Thông Thiên đạo nhân bí truyền ngữ bảo pháp quyết từng đạo khắc ở lang nha động bên trên. Tăng thêm mình cái kia mấy ngụm máu tươi thôi động cái kia lang nha bổng đột nhiên huyện hóa ra vô số đạo bóng gậy, mang theo dùng hồn linh có thể cảm nhận được, lỗ thai lại không cách nào nghe được cổ quái tiếng sấm vào đầu hướng bốn đám gió lốc rơi xuống. Kiến mục bên trên huyền quang dâng lên có mấy ngàn trượng cao, cái kia huyền quang giống như vật sống, vạn vẹo lên nên hướng vô số bóng gậy. Ông ong âm thanh bên trong, từng tầng từng tầng lít nha lít nhít gần như vô cùng vô tận sơn lĩnh hư tượng từ cái này lang nha bên trên ra Một đám bụi mù mịt quang mang cuốn quanh lấy những cái kia sơn linh hư tượng, xé rách hư không, mang theo một cỗ để cho người ta hít thở không thông đáng sợ áp lực, tấn mãnh vô cùng rơi xuống. Lang Nha Bổng bên trong một loại nào đó hạ huyết còn không có phát giác cũng không thể nào hiểu được huyền diệu cấm chế phát động, Lang Nha Bổng đột nhiên lăng không lóe lên, đã tránh đi cái kia huyền quang chặt đường, đột nhập huyền quang vòng bảo hộ, tại cái kia buồn đám gió lốc bên trên hung hăng đập một cái. Cốt nhục bắn nổ tiếng vang, để Hạ Hiệt bọn hắn cũng vì đó chấn váng. Thật gọi là một cái huyết nục văng tung tué, bốn đám gió lốc khôi phục bản thể, bốn đầu thần thú bị lệnh đến gây xương đứt gần, bốn đám mà huyết đoàn tại cái kia kiến một hạ dây ruộng, nửa ngày không thể động đậy. Lang Nha đồng dư thế chưa tiêu, đồng thể mang theo cương phong đảo qua cái kia kiến một bốn phía đất chúng đem mặt đất lại xảy ra sinh khuét xuống dưới vài dặm một tầng dạy. Kiến một sinh trường chỗ, cái này thổ địa đều trở nên giống như kim như sắt thép kiên cố, chỉ là dư thế mang lực đạo liền đem mặt đất quét tới sâu như thế Hạ Hiệt cuối cùng là trực quan nhận thức được cái này lang nha bổng uy lực. Bốn đám huyết nục tại kiến một bên cạnh ngọ ngoại, mắt thấy cùng một đường hồn linh liền muốn lang không phiêu tán hóa thành tử vật, cái kia kiến một bên trên đột nhiên tung xuống đạo đạo mưa ánh sáng màu vàng bao trùm tại bốn đám huyết nục bên trên, bốn đám huyết nục một trận xoay. Không dây rủa, chỉ là gảy ngón tay một cái công vu, bốn đầu thần thú lại khôi phục bình thường, mà lại khí diễm so vừa rồi còn thịnh vượng mấy phần. Cái kia thú phẫn nộ nhìn qua Hạ Hiệt gầm lên, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi là cái kia sát tinh đồ đệ, ngươi cũng chết chắc rồi. Chỉ cần chúng ta không rời kiến mộc, chúng ta liền là thân thể bất tử. Trên trời dưới đất, không ai có thể giết được ta nhóm. Các cạc, các ngươi chết chắc á. Các Minh đệ, đậu thủ. Bốn thú đồng thời vươn móng đuốt đặt tại kiến mộc bên trên, kiến mộc phát ra một trận thê lương hùng hậu khét ê ớ, đầy trời bên trong mấy trăm vạn màu xanh chiến sĩ đột nhiên bắt đầu dung hợp, không ngừng dung hợp, thời gian dần trôi qua Mấy trăm vạn chiến sĩ hợp thể trở thành 18 người. Cực kỳ đáng sợ uy áp từ cái này 18 tên cùng người sống không có chút nào khác biệt chiến sĩ trên thân thả ra. Những này chiến sĩ chân đạp mây xanh, trên thân lóe ra màu xanh lửa diễm, một đôi trong con ngươi thả ra màu xanh cường quang đảo qua hư không, không khí bị cái kia thanh quang một kích, thả ra chói ba âm thanh. Ngẫu nhiên bọn hắn túi đầu nhìn mặt đất một chút, cái kia thanh quang lập tức ở trên mặt đất oanh ra thật sâu cống ránh. Cường đại như thế 18 tên chiến sĩ Hắn nhóm khí tức trên thân hơi thả ra một điểm, nguyên bản cái kia 2.000 giảm phương viên thảo nguyên đã cả bị lật lên, vô số đàn thú hóa thành cho bụi. Bốn đầu thần thú cười lạnh liên tục, đối kiến một lại là một trận khoa tay, 18 tên chiến sĩ lập tức bay 8 tên trở về che lại 4 người bọn họ, còn lại 10 người xa xa bao vây hạ hiệt bọn hắn, trên tay thuần một sắc trường thương màu xanh ẩn ẩn nhắm ngay hạ hiệt chỗ yếu hại của bọn hắn. Cái kia thú dương dương đắc ý từ một tên chiến sĩ dưới nách nô ra chống được, cười như điên nói Các ngươi những này vu nhân nhưng thấy rõ ràng, bọn hắn mạnh bao nhiêu lực lượng đâu. Trung thực nói cho các ngươi biết, thực lực của bọn hắn, không ở chính giữa vị thiên thần phía dưới, cái này là năm đó thiên đỉnh dùng đến trong giữa thông thiên tri lộ tuyệt mật pháp môn nha. Các ngươi một chút vu nhân, dám cùng thiên thần đối chiến A. Đầu kia tất phương the thế giọng khoa tay lấy kêu lên, cho các ngươi một cái cơ hội ba làm chúng ta nô lệ ba mỗi ngày từ bên ngoài bắt sống người đến cho chúng ta ăn ba các ngươi có thể bất tử. Cái kêu ly hỏa kẹn gì tí tách lấy nước bọn Hàm hồ nói ra, vừa rồi đánh thương chúng ta sự tỉnh còn chưa tính. Bảy thải phượng Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra, chúng ta đại nhân đại lượng, không so đo với chúng mày quá nhiều. Làm chúng ta nô lệ, người tốt, ta cũng tốt, tất cả mọi người tốt, chẳng phải là được chứ. Cái kia thú gật gũ đắc ý, mặt mũi tràn đầy nham hiểm nói ra, làm chúng ta nô lệ, chỗ tốt nhiều áo ủy vào viên này thiên địa chi căn thế nhưng là bất tử bất diệt sự tình tốt. Hắc hắc, bất quá, xem ra các người là sẽ không dễ dàng đầu hàng, như vậy giết các ngươi trước một cái. Một tên thanh khí biến thành chiến sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay trường thương lắp một cái, thẳng tắp hướng hạ hiệt đâm ra một thương. Cái kia thú phát ra giữ tận tiếng cười, thấp giọng nói thầm, "Bảo ngươi dám đả thương ta, bảo ngươi dám đánh ta, trước hết giết ngươi." Luyện khí sĩ, nghe nói ăn thật ngon à, so vu nhân non được nhiều a nô." Các trưởng bối nói, "Vu nhân thịt các nhà, luyện khí sĩ thịt, lại tươi lại non nhà. Một thương, mùi thương bên trên một chút thanh quang hóa thành một đạo màu xanh giao long. Giống như vật sống đâm về phía Hạ Hiệt trái tim. Hạ Hiệt vừa muốn dùng lang nha bổng cản trước người, trước mặt bóng đen lóe lên, hình thiên đại phong đã ngăn ở trước mặt hắn, trên tay đại thuẫn thả ra một đạo hắc quang, không sợ hai chút nào hưởng cái kia màu xanh dao long nên đón. Hạ Hiệt sững sở, vừa muốn lên tiếng, hắc quang đã vỡ nát, tấm chắn bị đánh bay, hình thiên đại phong cầm thuẫn hai tay bị lực lượng khổng lồ nổ đến nát bét, mắt thấy cái kia dao long liền muốn thấu qua thân thể của hắn. Thao! Hạ Hiệt chân dài vung lên Hung hăng một cước đá vào hình thiên đại phong trên ông, đem hắn cao cao đá bay lên mấy trăm trượng, hoàn toàn tránh khỏi cái kia đạo thanh sắc giao long. Chính hắn lại bị cái kia đâm ra một thương chiến sĩ thần thức khóa chặt, chính cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chặn một thương kia. Đương ba, Lang Nha bổng rời tay bay ra, hạ huyết hai cánh tay bị chấn thành mấy chục đoạn, tạp loạn tạp gây xương xé mở tay ra trên cánh tay cơ bắp, trắng bóc cốt thứ phát nổ đi ra, hai cánh tay phun ra đại lượng máu tươi. Cái kia màu xanh giao long coi chừng đâm vào thú thể mà ra, Hạ Hiệt chỉ có thể miễn cưỡng dùng luyện thể công phu, đem trái tim cùng một chút yếu hại tạng khí chết đi vài tấc, miễn cưỡng tránh thoát trái tim bị nát bấy đại họa, trên ngực nhưng cũng xuất hiện một cái lớn hơn một xích tiểu nhân trong suốt lỗ thủng, cái kia máu tựa như suối nước phun ra, Hạ Hiệt một hồi liền biến thành huyết nhân. Nguyên thần bất diệt, nhục thân bất tử, Hạ Hiệt vẫn còn không sợ thương hại kia, đơn giản muốn hao phí đại lượng nguyên lực tu bổ nhục thân mà thôi. Thế nhưng là một bên hình thiên huyền ở huynh đệ mấy cái đã phát ra phẫn nộ muốn điên gào thét. Hình Thiên bàn vọt tới Hạ Huyết bên người, móc ra mấy cái to lớn bình thuốc, Hình Thiên nhà mật tảng cực phẩm vũ thuốc tựa như không cần tiền cục đất tràn vào Hạ Huyết miệng bên trong. Hình Thiên Huyền đại ở, Hình Thiên bi, Hình Thiên Hoang Hổ, Hình Thiên Ngao Long tính cả vừa mới rơi xuống Hình Thiên Đại Phong, lại có như phát cuồng hổ mẹ, đồng thời nhào về phía cái kia một thương đâm bị thương Hạ Huyết chiến sĩ. Theo sát tại phía sau bọn họ, là hai mắt bước hỏa trắng. Cái kia thú quái thanh quái khí kêu lên, cái này đều là tốt nô lệ nhân tuyển cũng không thể chết. Cái kia chiến sĩ vừa muốn rất thương đâm ra, nghe được cái kia thú mệnh lệnh, lập tức giơ tay nắm chặt đầu thương, đem cái kia cán thương tách ra thành một cái vòng trọn, theo nhẹ buông tay, cán thương mang ra một đạo núi thương xé gió quét ra ngoài. Phain, dù là hình thiên huyền đỡ bọn hắn đều là chân đỉnh vị bên trên có đếm được cao thủ, y nguyên bị một thương kia quét bay đi thật xa, đồng dạng là miệng phun máu tươi, trên thân xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu. Tráng thượng dịp hình thiên huyền đỡ bọn hắn bị đánh bay công phu. Bồ nhào vào cái kia chiến sĩ trên thân, hung hăng hướng hai con mắt của hắn rút một chảo. Những này chiến sĩ đều là kiến mộc linh khí biến thành, nơi nào có cái gì thực thể. Cái kia chiến sĩ chỉ là há mồm phun ra một đạo thanh khí, trắng liền tựa như bay ra khỏi lòng súng đạn tháo, hô một cái không biết bị đánh bay đi nơi nào. Cái kia thú miệng tiện, mắt thấy bên mình đại hoạch toàn thắng, không khỏi lên tiếng chê cười nói, một đám xuẩn tài, chỉ bằng mượn các người đám phế vật này, cũng dám đụng đến chúng ta kiến mộc chủ ý. Các ngươi hẳn là chó vãng. Một chút cũng không biết kiến mộc thần uy A. Dẫn đường ám ti đại vu nhóm sắc mặt chật vật, kiến mộc, loại vật này, đã sớm là tồn tại trong truyền thuyết, liền xem như ẩn vu điện trong điện tịch, cũng chỉ ghi chép kiến mộc một chút đặc tính cùng đặc thù, cũng không có nói kiến mộc có thể coi như cường lực pháp bảo sử dụng A. Lần này bọn hắn là đại bại thua thiệt, thua dối tinh rối mù. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là muốn làm những thần thú này nô lệ A? Đáng thương khai sáng thần thú A, hắn há miệng thật sự là quá th Hắn thấy một đám đại vu bị kiến mộc linh khí biến thành chiến sĩ áp chế đến thở dốc không được, lập tức vinh vào tự đắc đến nhảy tới trước mặt mọi người, đối ngực phá vỡ một cái đại lỗ thủng hạ hiệt chê cười nói, thông thiên đạo nhân đồ đệ. Người bảo ra cái kia sát tinh tên tuổi liền hữu dụng A. A Phi. Thông thiên đạo nhân. Coi như hắn là sát tinh. Chúng ta. Khai Minh Thu thận trọng nhìn hai bên một chút, cắn hàm răng nói ra, chúng ta cũng không sợ cái thằng kia. Mang theo hai tên chiến sĩ từng bước một ép về phía hạ hiệt. Cái kia thú cười gần nói, thông thiên đạo nhân. Hừ hừ, ta sẽ sợ hắn a Ta sẽ sợ hắn. Phi. Coi như hắn đích thân đến, chúng ta cũng có thể đánh cho hắn trật vật đào tẩu. Ha ha ha ha ha. Thái thượng đạo người, nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân, bọn hắn đồng lọt đến, thì thế nào? Cái kia thú chỉ vào hạ hiệt lớn tiếng kêu lên, ta đem ngươi đánh thành cái dạng này, ngươi có thể thế nào à? Hắn nhẹ ca tưng, rất là vui sướng, rất là phách lối quát, ta hiện tại muốn giết ngươi. Sư phụ ngươi có thể thế nào a Hắn đột nhiên nhảy tới hạ hiệt trước người, bên cạnh hắn chiến sĩ một trưởng đem hình thiên bàn đánh bay, hắn cười to nói, ta liền đến giết ngươi, sư phụ ngươi có thể làm gì ta a Hắn móng bước đột nhiên vung lên, liền muốn hướng hạ hiệt cổ chém xuống. Hạ hiệt sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái, hắn thấp giọng lầu bầu nói, ngươi mới vừa nói sư tôn ta như thế nào? Cái kia thú dương dương đắc ý kêu lên, thông thiên đạo nhân mà. Coi như hắn tới, cũng chỉ có thể làm nô lệ của ta ph Ta, không sợ hắn, không chỉ có là hạ hiệt, liền ngay cả hình thiên đại phong sắc mặt bọn họ đều biến đến vô cùng cổ quái, từng cái dùng ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn chầm chầm cái kia thú. Cái kia thú tâm đầu một cỗ hàn khí xông ra, hắn đột nhiên một cái lớn xoay người, đầu quay trở lại nhìn một cái, đột nhiên toàn thân lông dài đều thẳng tắp dựng lên, hắn thét to, A3 cứu mạng A3 cha A3 nương A3 sát tinh A3. Phía sau hắn, một thân đỏ chốt đã bảo cầm trong tay một thanh sáng loáng đại bảo kiếm Trên cổ áo cắm một cây phất trần, một chương gương mặt tuấn mỹ toàn bộ nhăn thành một đoàn, khí thế hùng hổ, mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác người, không phải Thông Thiên đạo nhân bản tôn ở đây, là ai? Thông Thiên đại nhân chân đạp một đóa tường vân, hướng cái kia khai minh thú ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, âm trầm nói ra, "Tiểu hoa hoa, nhà ngươi cha mẹ ở nơi nào a? Ta sẽ chờ sách đầu của ngươi, đi thăm viếng dò xét nhìn bọn họ." Ân, rất nhiều năm, chưa thấy qua người quen cũ, thật rất nghi ngờ niệm tình bọn họ a rầm, Khai Minh thú bị tươi sống dọa đến hôn mê bất tỉnh. Thông Thiên đạo nhân cười lạnh một tiếng, đại kiếm hung hăng huy động mấy lần, chém vỡ cái kia 18 đầu linh khí biến thành chiến sĩ, tay áo tìm đòi, đem bốn đầu thần thú toàn cất vào. Vút vút vút. Trong tay áo, hắn đắc ý nói ra, "Hừ hừ, bốn đầu xúc sinh, vừa vặn đi cho bần đạo mới mở đạo tràng canh cổng. Cái này kiến mục a." Nhìn lướt qua cái kia kiến mục, Thông Thiên đạo nhân lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, "Các ngươi lấy về giao nộp chính là Đi đến Hạ Hiệt bên người, Hạ Hiệt muốn dây vẻ lấy đứng lên cho Thông Thiên đạo nhân hành lễ. Thông Thiên đạo nhân lắc đầu, một trưởng đặt tại Hạ Hiệt trên thân, mỉm cười nói, "Thôi, Đồ Nhi không cần đa lễ." Hắc hắc, ngươi có một bang hảo bằng hữu, vi sư nhưng cũng rất là vui mừng. Trắng Chi Chi kêu nhảy tới Thông Thiên đạo nhân trên bờ vai, móng vuốt nhẹ nhàng tại Thông Thiên đạo nhân trên mặt mày xoa xoa. Thông Thiên đạo nhân mừng rỡ cười to, tiện tay rút một viên nửa kim nửa tím linh đan nhét vào bạch miệng bên trong, cười to nói, "Ừm." còn có trắng, cũng rất tốt ta. Nhìn thoáng qua ở bên cạnh mệt mỏi hồng hộc thở Huyền Vũ, Thông Thiên đạo nhân cũng cho hắn ném đi một viên linh đan đi qua, Huyền Vũ vội vàng mở ra miệng rộng nuốt lấy đan dược, đầu to hướng Thông Thiên đạo nhân liền chút, Huyền Vũ con mắt đều cười đến híp lại. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thông Thiên đạo nhân cho hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái cũng rất là cho mấy quả tăng trưởng tu vi, tụ tập luyện nhục thân đan dược, lúc này mới trợ giúp hạ hiệt hấp thụ kiến mục bên trên linh khí đem thân thể của hắn tu độ hoàn thành. Giúp xong đây hết thảy, Thông Thiên đạo nhân một cái phi thân đã đến giữa không trung, hắn mỉm cười nói, Vân đạo chính đang bận bịu xây mới đạo tràng, đột nhiên tâm huyết dâng trào đuổi ở đây, may mắn Hạ Hiệt đổ Nhi không việc gì. Các ngươi lại trở về. Hạ Hiệt, hết thảy tùy tâm mà vì, không cần vì người khác cải biến chính ngươi. Nhẹ gật đầu, Thông Thiên đạo nhân hoàn mỹ hiện ra cao nhân ẩn sĩ thần lòng kiến thủ bất kiến vị tất phòng, cũng không nói thêm cái gì, đạp trên vân phiêu nhiên mà đi. Cái kia cường hành vô cùng thực lực, đối hạ hiệt cưng chiều bảo vệ, thấy tương liễu nhu cùng ám ti đại vu nhóm làm một trận lông mày nữ lên, trong lòng âm thầm tính toán, về sau so đối hạ hiệt thái độ, cần phải chuyển biến một hai. Thông thiên đạo nhân đi ra thật xa, hạ hiệt đang cùng người liên can tính toán làm sao đem cái này hơn trăm trượng cao kiến một khiêng về an ấp thành đầu, hạ hiệt bên thai nhưng lại bay tới thông thiên đạo nhân dặn dò, ngoan đổ nhi, có một bang tiểu hoa hoa hướng các người phương hướng kia đi, các người tốt sinh những phó an Mượn nhờ cái kia kiến một chi lực, các ngươi có thể nhẹ nhòm thu thập bọn hắn. Vi sư, cung cứu bất dễ khi dễ bọn hắn. Hạ hiệt giật mình, quát lớn, có người đột kích. Mọi người đề phòng. Vừa dứt lời, cực xa phía đông chân trời bên trong, hơn 2.000 nói rõ sáng tiễn quang gào thét phóng tới. Dưới mặt đất càng có mấy trăm đạo thổ sóng cấp tốc vào tới. Chỉ trong chốc lát, hơn 2.000 tên đông di tiễn thủ, mấy trăm tên toàn thân hắc y vu, đồng loạt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tên người khoác đấu đồng màu đen vu đắc ý tiến lên mấy bước, hướng hạ hiệt âm trầm cười nói, các ngươi cùng cái này kiến một chăm sóc thần thú chém giết lâu như vậy, chắc hẳn cũng không có khí lực gì à. Hạ hiệt nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi thế nào biết tình huống nơi này? Cái kia vu âm trầm cười nói, chúng ta đông di minh hiếu, có người lấy vu pháp tại ngoài vạn dặm quan sát tình huống nơi này. Mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng là tối thiểu cuối cùng lưu lại là các ngươi, cái này như vậy đủ rồi. Cái kia chăm sóc thần thú cùng các người đánh hồi lâu Rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi hiện tại còn có bao nhiêu khí lực đâu? Đông Di tiện thủ nhóm hi hi ha ha đem Hạ Hiệt bọn hắn vây lại, cách khoảng cách 10 mấy dặm, bọn hắn từng cái chậm rãi sửa sang lấy dây cung cùng mũi tên, hồn nhiên không đem máu me khắp người Hạ Hiệt bọn hắn nhìn ở trong mắt. Thấy thế nào Hạ Hiệt bọn hắn đều là một phái trải qua khổ chiến về sau, trọng thương đợi chết bộ dáng nhà. Nhất là Hạ Hiệt bọn hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 300 người, đối phương nhưng có gần 3000 người, cái này so sánh thực lực liếc qua thấy ngay. Còn có cái gì dễ nói? Nhìn nhau một cái, hạ hiệt, hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, thậm chí tương liếu nhu tương liếu tiển bọn người đồng thời lên tiếng lớn nhỏ, mười mấy con tay nhao nhao đặt tại kiến mục bên trên. Hô, tựa như suối nước nóng dâng trào, không cách nào tính toán màu xanh linh khí từ kiến mục bên trên phung tới. chương 193, sinh tử chi quyết. Đại hoạch toàn thắng. Kiến mộc quả nhiên là thiên địa chi căn giữa thiên địa số một số hai linh vật. Hạ hiệt bọn hắn mười mấy người đồng thời điều khiển kiến mộc linh khí, huyện hóa ra vô số thiên binh thiên tướng, quái thú dị hình, thậm chí biển người chiến xa hạng nặng, hạng nặng phi cơ tấn công các loại, đem hơn 2.000 đến 3.000 đột kích người đánh cho hoa rơi nước chảy Tại chỗ giết một nửa, làm trọng thương một nửa, chỉ có chút ít mấy cái thấy một lần danh tiếng không đúng, xoay người rời đi, kết quả vẫn là bị kiến mộc linh khí biến thành bàn tay bắt sống, mỗi một cái có thể chạy ra 10 dặm có hơn. Cuối cùng tất cả bị bắt sống người trọng thương đồng thời uống thuốc độc tự vận mà chết. Cái kia vu độc ngay cả vu hồn phách đều có thể hoa đi, còn có thể cảm nhiễm đến bên người tử thi bên trên, đem những cái kia bị đánh giết vu hồn phách đều đốt thành hư ảo. Ám ti mấy cái đại vu muốn giam giữ sinh hồn đến khảo vấn khẩu cung, lại chỗ nào có thể tìm tới một sợi tàn hồn. Chỉ có thể phẫn nộ mắng vài câu phía sau màn người chủ sự chắc chắn. Đồng thời Hạ Việt cũng hung hăng giáo hấn một trận tại vừa lúc khai chiến liền bị kiến mộc linh khí làm cho nhanh trong thối lui mấy ngàn giảm thủy nguyên tử. Tên này quá bất tranh khí, tiên tiên thủy linh hóa thân, gặp cái kia kiến mộc liền giống như giống như gặp quỷ chật vật chạy trốn, chờ đến hết thể đều kết thúc lúc này mới lấm la lấm lét chạy trở về. Hạ Việt không dạy dỗ hắn, giao hấn ai. Một đường vất vả khiêng cao trăm trượng kiến mộc trực tiếp hướng phương nam tiến lên, vừa mới ra cánh đồng tuyết, lại đụng phải Lý Quý phái tới tiếp ứng bảy tên chân đỉnh vị cựu đỉnh đại vương. Lập tức một đoàn người bình an về tới an ấp, bí mật đem cái kia kiến mục đưa đến Vu Sơn Thiên Vu quan trắc Chu Thiên Tinh tướng núi trong giếng tạm thời sắp đặt. Kiến mục cắm dễ ở Vu Sơn thời điểm, vô cùng tận khổng lồ thanh mục linh khí quần quận thả ra, Lưu Hâm thậm chí lê vu điện một đám mục thuộc tính đại vu lập tức hai mắt phát sáng, chiếm đoạt Thiên Ngô quan trắc tinh tướng núi giếng tiến hành tu luyện, Lưu Hâm liền ngay cả cùng Hạ Hiệt vớt vẻ an ổn một lát tâm tư đều không có, đều bận rộn hấp thụ cái này tinh khiết nhất thanh mục linh khí tăng trưởng tu vi. Hạ Hiệt nhưng cũng bất việc Tại Tiên cung gặp Lý Quý tiếp nhận khen thưởng trước đó, hội hợp hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, đi hình thiên nhà bí trong điện gặp hình thiên hách. Đây là hình thiên hách khấu đình hình thiên thệ các gia tộc nguyên lão xuất quan tương trợ bí điện. Bộ kia to lớn ma thần hình thiên pho tượng trước, hình thiên hách đoan đoan chính chính ngồi tại một trương hắc ngọc điêu thành trên ghế, ngăn nắp có như tấm thép hai bàn tay vững vàng đặt ở trên đầu gối, đồng dạng phương phương chính chính mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, hướng hạ hiệt bọn hắn đánh giá hồi lâu, lúc này mới gật đầu cười nói: "Hiệt, do lớn." Huyền địa, hoang hổ, ngao lòng, bàn, bi, chúc mừng các ngươi. Trong lòng tồn lấy chuyện hạ hiệt ngây ngốc một chút, kinh ngạc mà hỏi, có gì về vui. Hình thiên ách cười cười, nhàn nhạt nói ra, biển người lãnh địa cực sự rộng lớn, cùng ta đại hạ khác biệt, ta đại hạ xung quanh còn có đông gì, nam an, hồ ít các nước thậm chí lớn nhỏ nước phụ thuộc mấy vạn cho nên ta cửu châu cương vực, so với biển người lãnh địa, thật sự là không sánh bằng. Dừng một chút, nhìn lướt qua hạ hiệt bọn hắn, hình thiên ách cười nói Các người đi ra ngoài đoạn thời gian này, biển người lánh địa đã bị thăm dò rõ ràng, ngũ đại lánh địa không còn tồn tại, mà là phân tách thành 36 châu, gọi chung Hải vực 36 châu. 36 châu. Nói cách khác, ngũ đại lánh địa cơ hồ có 4 cái đại hạ quốc thổ diện tích. Hình thiên ách nhưng lại trên mặt mừng dơ nói ra, 36 châu lánh địa, liền cần 36 cái thời tiết. Hạ hiệt là mãnh liệt thời tiết, mà gió lớn các ngươi bây giờ cũng là thời tiết. Bí trong điện đột nhiên vang lên hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái hưng phấn như điên tiếng hoan hô. Bọn hắn nghe được hình thiên trách trong lời nói ý tứ, bọn hắn đều là thời tiết, nói cách khác, bọn hắn đều có thể chiếm hữu một châu chi địa đại quyền. Mặc dù nhưng đã tại hình thiên nhà quyền kế thừa tranh đoạt bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại bọn hắn chính thức tiếp trưởng hình thiên gia đại quyền trước đó, tối thiểu còn đã mấy trăm năm quá độ kỳ, trên tay nắm giữ một châu chi địa, mấy trăm năm tích lợi đầy đủ để bọn hắn người thế lực trở nên cực kỳ to lớn. Hình thiên ách cũng kìm nén không được hưng phấn trong lòng, không ngừng vốt dâu mỉm cười. Đệ tử trong tộc có thể có 6 người trở thành mới lập 36 châu bên trong thời tiết, đây đối với hình thiên nhà thế lực chỗ tốt, có thể nghĩ. Tăng thêm hạ hiệt, hắn hình thiên nhà ngay tại cái này 36 châu bên trong độc chiếm 7 châu, so với tương liễu nhà 3 châu, phòng phong già, thân công nhà 2 tuần, hắn hình thiên nhà lần này cũng coi là huy hoàng đến cực điểm. Hạ hiệt ngồi chung một chỗ miếng ngọc bên trên, hắn vóc người cao vừa dễ dàng cùng ngồi trên ghế hình thiên ách nhìn thẳng. Suy nghĩ một trận hình thiên ách vừa rồi nói, Hạ Hiệt rất ổn trọng mà hỏi, biển người ngũ đại lãnh địa bị chia làm 36 châu, cái kia đại vương hứa hẹn cho ta tộc địa đâu? Hình thiên ách nhẹ gật đầu, lại cười nói, dài rộng 5 vạn giảm phì nhiêu thổ địa, bản công tự mình nhận một đám trưởng lao đi thăm dò, tuyệt đối không có vấn đề. Vừa vặn liền trước kia trung bộ lĩnh phạm vi bên trong, người giới chướng 500 vạn mang quân, tính cả ta hình thiên nhà ba chi tứ quân. Đã điều vào đi chú đóng ở từng cái hiểm yếu chỗ. Nhẹ gật đầu, hạ hiệt cũng nghiêm túc, hắn cười nói, ta hạ hiệt cô ra quả nhân một cái, muốn lớn như vậy tộc địa có tác dụng gì? Còn có cực khổ ra chủ thay trong giữ, hàng năm ta chỉ lấy trong đó 5 thành phú thuế thu nhập chính là. Hình thiên ách nhãn tỉnh sáng lên, hắn nguyên vốn chuẩn bị cho hạ hiệt khối kia tộc địa hàng năm phú thuế thu nhập bên trong 7 thành, dù sau đó là lý quý ban thưởng cho hạ hiệt tộc địa A hình thiên ách tính toán hồi lâu, hạ hiệt một người lẻ loi trơ tròi. Lớn như vậy một khối tộc địa khẳng định là muốn hình thiên nhà hỗ trợ chống coi, hắn hình thiên nhà thu ba thành phí phục vụ, là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, hạ hiệt như thế hào phóng, một ngụm nhiều nhường ra hai thành. Lập tức hắn vũ tay nói, thiện, cái kêu ba chi hình thiên nhà tư quân, ngày sau thống hạt quyền giao cho tay ngươi. Hạ hiệt khẽ vướt cầm cười cười, lúc này mới chuyển tới để tài chính, biển người lãnh địa bị chia cắt thành 36 châu, mới thiết 36 ngày hầu phong hầu. Trong đó có người đã làm nhiều lần tay chân a. Hình Thiên Ách cũng nghiêm túc, biết Hạ Hiệt đầu góc linh hoạt, không giống một cái chân chính phương nam man nhân, hắn đem Hạ Hiệt bọn hắn đi phương bắc trong mấy tháng này phát sinh sự tỉnh từng cái thuật nói một lần. Đầu tiên liền là một đám đại hạ vương trong tộc xa gần thân tộc Liễu Mạng xui khiến Lý Quý nhanh đem cái kia năm khối lãnh địa quyền quản hạt giao phó rõ ràng, dù sao Lâm thời thiết lập ngũ đại tổng đốc, căn bản không có khả năng hữu hiệu quản hạt lớn như vậy lánh địa. Sau đó liền là Hình Thiên Hoa Hoành nói tới chỗ này, Hình Thiên Ách sắc mặt có chút âm trầm cũng tương tự hướng Lý Quý đưa ra đồng dạng ý kiến. Chính Chínhắc trí vừa lòng Lý Quý, liền lập tức triệu tập thần công, tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong, liền đem ngũ đại lãnh địa chia cắt hoàn thành. Lãnh địa chia cắt về sau, 36 tên mới thời tiết danh sách tại trong một ngày liền nóng bỏng ra lò. Vương Đình thân tộc cùng Hình Thiên nhà đạt được tốt tươi nhất một tảng mỡ dày, còn lại chư lớn vu gia cũng đều có thu hoạch, một chút bên trong nhỏ cấp bậc vu gia cũng đều ở bên trong chia lại một châu hoặc là hai châu lợi ích. Đương nhiên, dựa theo lý quý tại cùng biển người quyết chiến trước ban bố vương lệnh, những này tân nhiệm mệnh thời tiết, tại hải vực 36 châu bên trong chỉ có có hạn giám sát quyền, nhất định quyền thuế má cùng không cao hơn 3 vạn người tư quân quyền, còn lại chú quân, tư pháp, thường ngày hành chính đại quyền, đều thu về vương Đỉnh tất cả. Đối với đầu này vương lệnh, tự nhiên cũng không có người sẽ có ý kiến. Sau đó, chờ đến hết thể đều đã tạo thành chiếu lệnh hướng cựu châu ban bố, bạch xảo đột nhiên ló đầu ra đến thay bị u cấm bát đại thời tiết cùng dịch hạo đám người nói chuyện, yêu cầu đối xử như nhau khôi phục cái này cổ xưa nhất 9 đại phong hầu quyền vị Bạch xào lý do liền là, 9 đại thời tiết hoàn toàn hưởng thụ cùng mới thời tiết nhóm quyền lực, nhưng là quyền lực này nhất định phải có, lý quý không nên phá hư các tổ tiên phong thưởng, đem những này đối đại hạ trung thành tuyệt đối trọng thần giam cầm tại tù cấm hải người quân trong chấn. Đại vương đồng ý rồi. Hạ hiệt như mày. Đại vương đồng ý. Hình thiên ách lạnh lùng cười vài tiếng Thanh âm của hắn giống như sắt thép va chạm, chấn người màng nhĩ từng đợt phát đau nhức Chính tại nhảy cấm hoan hô hình thiên đại phong mấy cái cũng tranh thủ thời gian ngồi vững vàng thân thể, ngoan ngoan nghe hình thiên ách cùng Hạ Hiệt nói chuyện với nhau. Cái kia, cơ bản có thể khẳng định, lần này bác hành, phía sau kế coi như chúng ta, là bạch xảo. Hạ Hiệt dùng sức nhẹ gật đầu, thù chính là nàng phái người từ hồ yết bên kia mời chào đến ăn ớp, như vậy nàng cấu kết mấy cái bộ lạc người đồng gì, cũng là chuyện dễ như chở bàn tay Hình Thiên Ách thép tấm mặt đột nhiên khẽ nhăn một cái, lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm nhếch răng cười. Hắn âm hiểm cười nói, "Đây chính là bản công hôm nay ở chỗ này gặp nguyên nhân của các ngươi." Hình Thiên Đại Phong bọn hắn kinh hô lên, thét to, "Gia chủ, đây là?" Hình Thiên thể chậm rãi từ cái này phiến đen như mực không gian bên trong đi ra ngoài. Hắn mỉm cười nói, "Ta là Hình Thiên Ách tăng tổ, mà cái này tuyệt ngục bên trong người, gia nhất chính là ta thái tổ phụ." Hình Thiên Ách đã cung kính từ cái nải hắc ngọc trên ghế đứng lên. Một mực cung kính hướng hình thiên thệ dập đầu hành lễ. Hình thiên đại phong bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng theo sát hình thiên ách về sau hành lễ cuốn quyết. Cái này nhưng là chân chính hình thiên nhà lao tổ tông A hạ hiệt lại là ngông nên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào hướng hình thiên thệ nhẹ gật đầu. Trong lòng đại khái minh bạch một chút hình thiên thệ cùng hình thiên ách ý nghĩ. Nhìn xem bây giờ khôi phục tuổi trẻ hình thiên thệ, nhìn nhìn lại cái kia tuyệt ngục bên trong từng cái già đến tựa như phẹn tổng hình thiên nhà thiên tổ Suy nghĩ lại một chút lưu hâm trên tay âm thầm tổn tại thần thi tinh khí, thậm chí dùng thần thi tinh luyện vũ thuốc, liền biết Hình Thiên nhà đang đánh cái gì tính toán. Mấy trăm cái tại cái kia ngăn cách trong không gian nhỏ dùng bí pháp kéo dài hơi tàn Hình Thiên nhà tổ tiên, cái kia, bọn hắn lợi hại nhất hẳn là có chân đỉnh vị cựu đỉnh tiêu chuẩn a. Dù sao vài ngàn năm trước đại vũ, luôn luôn so hậu thế lợi hại hơn một điểm. Dạng này mấy trăm cao thủ, nếu là có thể khôi phục thanh xuân, khôi phục bọn hắn đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Hạ hiệt rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hình thiên ách lần này dám đòi hỏi nhiều nuốt vào 7 châu lãnh địa, đây chính là vương tộc đãi ngộ A lý quý cái nhóm này vương tộc thân thuộc, cộng lại cũng bất quá đạt được 7 châu lãnh địa, hắn hình thiên ách tựu bất sợ còn lại vu ra ghen ghét. Tình cảm lá bài tẩy của hắn toàn ở chỗ này. Còn lại vu ra khẳng định cũng có loại này đại nạn tiến đến trước không cam tâm tử vong, dùng bí pháp đem mình giam cầm tiền bối. Tất cả mọi người trông cậy vào một phần ngàn tỷ khả năng. Trông cậy vào có thể có cái gì thiên tài địa bảo bổ sung bọn hắn thọ nguyên, để bọn hắn lại tu luyện từ đầu, có hy vọng đột phá thiên thần chi đạo đâu. Nhưng là, bây giờ đầu năm nay, bên trên đi nơi nào tìm nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nhìn xem tràn đầy nụ cười hình thiên thệ, hạ hiệt thời gian dần trôi qua lộ ra tâm linh thần hội mỉm cười. Hắn khẽ gật đầu, chấm giọng nói, thản bạch nói, tại y phong đan lộ thành bên ngoài, nhưng cái kia thần thi trên người tinh khí, cũng không có toàn bộ hao phí. Lưu Hâm Len lén dấu kín một nhóm tinh khí, số lượng A đầy đủ cung cấp cho 500 tên thọ nguyên khô kiệt đại vụ. Hình thiên thệ, hình thiên ách con mắt toàn sáng lên. Không chỉ có hai người bọn họ, cái kia tuyệt ngục bên trong chính trôi nổi ở giữa không trung giống như cương thi một đám hình thiên nhà tổ tông, cũng đều thẳng tắp mà lên, hai mắt bên trong lẻ ra thảm hào quăng màu xanh lục Một cái xương cốt đều lật ra ra thịt bên ngoài, nghiên đại xa xưa đến độ có thể làm khảo cổ dùng văn vật lao đầu run run, run dày dày bay ra khỏi tuyệt ngục. Mới vừa đến bí trong điện, liền đột nhiên ngã một phát, trùng điệp một đầu mới ngã xuống đất. Hình thiên thệ, hình thiên ách vội vàng đỡ hắn dậy, hình thiên thệ liên thanh kêu gọi thái tổ, hình thiên ách liền căn bản không có cách nào xưng hô, chỉ có thể luôn mồm kêu lão tổ tông. Cái này hình thiên nhà lão tổ tông chật vật ngẩn đầu lên, chỉ vào hạ hiệt nói ra, đem cái kêu tinh khí cho chúng ta, ngươi chính là ta hình thiên nhà trưởng sự tình nguyên lão Hạ hiệt dùng sức nhẹ gật đầu, thoải mái nói ra, không có vấn đề. Còn xin Hình Thiên ra chủ theo giúp ta đi Vu Sơn lấy cái kia tinh khí chính là, ta chỉ có một cái điều kiện. Hình Thiên Ách Vương bực bờ môi vỡ ra, lộ ra một cái nụ cười khó coi, "Bản công minh bạch, ngươi nếu là ta Hình Thiên nhà trưởng sự Tình Nguyên lão, ngươi sở tác sở vi, tự nhiên có thể điều động ta Hình Thiên nhà toàn bộ lực lượng." Hắn nhìn thoáng qua cái kia Hình Thiên nhà lao tổ tông, trầm giọng nói ra, "Thậm chí chư vị lao tổ tông, nếu ngươi cần, đều có thể tự mình xuất thủ." "Thiện." Hạ Hiệt nói chỉ là một chữ. Thiện! Hình thiên nhà một đám lao đầu nhi đồng thời kêu một tiếng, giờ khắc này, hạ hiệt bị đại hạ trong lịch sử tất cả mỹ nhân linh hồn phụ thể, những này lao đầu nhi nhìn hạ hiệt như vậy một đầu đại hán, lại là thế nào nhìn làm sao thuẫn mắt, thấy thế nào làm sao vui vẻ, thấy thế nào làm sao lại cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Hình thiên ách trong lòng càng là kích động vạn phần, những này lao tổ tông một khi thật khôi phục thanh xuân sức sống, hắn hình thiên nhà còn sợ hai ai vậy. Bây giờ toàn bộ đại hạ có chân đỉnh vị cửu đỉnh cao thủ bất quá hơn 30 người, mà hắn hình thiên nhà đám này lão tổ tông bên trong, đã từng chân đỉnh vị cửu đỉnh trở lên cao thủ, liền có gần 50 số lượng. Dạng này hình thiên nhà, mới thật sự là đại hạ thứ nhất vua ra. Thoải mái đấy, hắc hắc, vong ân phụ nghĩa lý quý tiểu nhi. Thoải mái liệt. Hình thiên ách cái kia dễ chịu kinh A, cũng không cần nói. Thông thiên đạo nhân đưa tặng qua hắn linh đàn, để hắn hình thiên ách tuổi thọ đạt được cực lớn kéo dài Nhưng là hình thiên ách bí mật khóc cầu thông thiên đạo nhân nhiều ban thưởng mấy trăm hạt như thế linh đang lúc, lại bị thông thiên đạo nhân làm quái vật trường hồi lâu. Hình thiên ách cũng tự biết yêu cầu kia quá hoang đường, chỉ có thể đẻ xuống phần tâm tư này. Thế nhưng là, thiên đạo nhất định hắn hình thiên nhà muốn trở thành đại hạ đệ nhất vu gia A. Hình thiên ách giờ phút này càng là nhìn hạ hiệt, thì càng cảm thấy lâng lâng như muốn thăng thiên Lý quý tiểu nhi, lão phu có thể to lớn để người leo lên vương vị, liền có thể đưa người kéo xuống. Hừ h Hình thiên ách trong lòng khói ý, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Qua mấy ngày, an ấp nội thành tứ đại vu ra đồng thời triển khai thịnh đại tiệc cơ động, tiệc ăn mừng. Bốn đầu đường cái bị thật dài thanh ngọc điều án che kín, chỉ cần là bình dân trở lên thân phận người, đều có thể ở chỗ này tùy ý ăn uống, mỗi người còn không nhỏ tiền thưởng tiền mừng. Tất cả mọi người một cái đều biết, tứ đại vu ra một nhóm tinh nhuệ từ đệ tại phương Bắc Lập xuống Đại Công Lao, đồng thời bị soạn thăng làm đại hạ ngọc gấu quân hầu. Thưởng thụ tại đại hạ bất luận cái gì một trong quân đều có thể đảm nhiệm quân ý đặc quyền. Đương nhiên, cụ thể là dạng gì đại công lao, cái này là tuyệt đối cơ mật, không phải người bình thường có thể biết. Tứ đại vu ra tiệc cơ động, nhất là lấy hình thiên nhà phá lệ xa xỉ lãng phí. Các loại chân tu món ngon, năm xưa rượu ngon cũng tiểu bất dùng đề, đi uống rượu tịch người mỗi người đều có thể đạt được một viên kim gấu tiền tiền thưởng, cũng không cần nhiều lời. Vẹn vẹn hình thiên gia tướng Tây Phường tất cả cô nương đều bao xuống dưới để các nàng tại đầu đường cuối ngọ cho những cái kia thực khách lầm nhầm hát làm cho cười. Đây chính là chấn kinh toàn bộ an ấp đại thủ bút. Tương liếu có chút chua chua tại chiều sẽ lên âm hiểm nói, không phải liền là mấy cái vãn bối được công lao à. Ta tương liếu nhà bé con cũng không tệ nha. Công lao cùng ban thưởng không đều là giống nhau sao. Liền hắn hình thiên gia cách bên ngoài phong tao đấy. Tương liếu trong lòng thật là không thoải mái. Tại cái này tiệc ăn mừng bên trên bị hình thiên nhà đè ép một đầu, trong lòng của hắn thực sự có chút không thoải mái. Không có người biết hình thiên nhà lần này làm sao như thế phô trương lãng phí. Chỉ có hình thiên nhà chân chính hoạch tâm thành viên mới rõ ràng hình thiên nhà tuyết tàng mười mấy đời một chút ký túc, đã khôi phục Lớn chiều hội bên trên, đại hạ các thần tử một ngày này để tài thảo luận là mau sớm đem hải vực 36 châu hoàn mỹ nắm ở trong tay, phải mau sớm thanh trừ bên trong biển người dương nghiệt. Mau sớm để hải vực 36 châu tại phú nguyên nguyên không ngừng rót vào đại hạ, để đại hạ phát triển nâng, cao một bước. Các loại phức tạp chính lệnh, liền trên triều đình từng đầu bị giật ra đến phân tích, triều thần chia làm mấy cái phái tương hỗ tranh luận, cái luận lấy rốt cuộc muốn ôn nhu đối đãi hải vực 36 châu bách tính đâu, vẫn là đem bọn hắn xem làm nô lệ. Cái này, quyết định cái này 36 châu con dân tại đại hạ địa vị cùng thân phận. Ngay tại đông đảo thần tử tương hối cái lộn thời điểm. Vừa mới tại trên danh nghĩa khôi phục đối trung châu quản hạt đại quyền dịch hạo đột nhiên đi ra ban liệt, hướng Lý Quý thật sâu lễ bái hành lễ. Hắn đưa ra một cái để cả triều văn võ sợ hai biến sắc yêu cầu, hắn muốn cùng giết chết hắn phụ thân, đời trước trung thiên đội hung thủ, đương kim đại hạ mãnh liệt thời tiết, hải vực 36 châu bên trong một châu kẻ thống trị, đương kim trên triều đỉnh danh tiếng đang thịnh nhân vật hạ hiệt tiến hành sinh tử quyết đấu. Dịch hạo quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng nói, cha chết tử nhục, như thần không thể vì cha báo thù, thần vô năng thất đức. Chẳng phải là đại vương trên mặt đều không có hào quang. Lý Quý sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, phải biết ám sát trung thiên lợi, để chín đại thời tiết không cách nào tụ tập lại bác bỏ hắn vương lệnh, lấy cướp đoạt chín đại thời tiết trong tay quân chính đại quyền, đây chính là hắn Lý Quý chủ ý a. Dịch Hạo loại này hành vi, rõ ràng là ngay trước rất nhiều thần tử, quân hắn Lý Quý cái tát mà. Phẫn nộ Lý Quý lạnh lùng nhìn lướt qua dịch hạo, cũng không hỏi hạ hiệt ý kiến, liền ban phát vương lệnh, "Ồ, phụ thân ngươi là hạ Cái kia Bản vương chuẩn, sinh tử quyết đấu A. Hạ Hiệt trong lòng hơi kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Quý. Lý Quý lạnh như băng trên mặt chưa rủ hào biểu lộ, nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đánh lấy ý định gì. Đại điện bên trong trầm mặc hồi lâu, Lý Quý mới thâm trầm nói ra, quyết đấu về sau, bản vương sẽ tuyên bố một kiện có quan hệ với đại hạ ngàn vạn năm khí vận đại sự, chư vị thần công, tuyệt đối coi chừng. Hình thiên ách, tương liễu, thông khí, thân công ly các loại tứ đại thần công nghe được lời này Biểu lộ lập tức vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn biết, chân chính lớn kế hoạch muốn chính thức đưa ra. Lý Quý càng là giống như cười mà không phải cười bổ sung một câu nói, cũng coi là trùng hợp, đụng phải vấn đề này, manh liệt thời tiết cùng Trung Thiên đội quyết đấu bên thắng, bản vương sẽ tại hắn bản trước bên ngoài, mặt khác phó thác trách nhiệm. Nhưng tuyệt đối không thể sơ sẩy a. Hạ Hiệt nhìn về phía Lý Quý, Lý Quý lại không nhìn hắn. Hạ Hiệt hồi tưởng một trận gần nhất phát sinh sự tình, đem chuyện này từng đầu xuyên kết hợp lại, hắn không khỏi giận mình. Kinh ngạc nói, sẽ không à. Dịch hạo cũng đã vô cùng hưng phấn nhảy ra ngoài, chỉ vào hạ hiệt teo lên. Hạ hiệt, ngươi giết cha ta, hôm nay ta tất sát ngươi. chương 194, giám sát. Cựu đỉnh trôi trên quảng trường, hạ hiệt ôn hòa hạo xa xa đứng đối mặt nhau. Sinh tử quyết đấu, nhất là thời tiết cấp bậc sinh tử quyết đấu, đối với đại hạ là một kiện cực kỳ lòng nặng sự tình. Mặc dù gần nhất 2 năm, đại hạ thời tiết đột nhiên xuất hiện rất nhiều, lần này hải vực 36 châu phân Định liền để đại hạ lại một lần nhiều ba mươi mấy cái thời tiết, lộ ra thời tiết tựa hồ có chút không đăng giá. Nhưng là dù sao cũng là treo thời tiết bằng hiệu, sinh tử lúc quyết đấu, vẫn là phải tại cựu đỉnh phía dưới tiến hành. Dựa theo đại hạ tế tự phong tục, thời tiết máu cùng linh hồn, là đối với thiên thần tốt nhất tế phẩm. Hôm nay Thái Dương phá lệ đột ngác, ánh liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở cựu đỉnh bên trên, cựu đỉnh thế mà toát ra từ từ thanh khí, mở mị thanh khí bao phủ quảng trường, cựu đỉnh tại thanh khí bên trong như ẩn như hiện. Thần bí bầu không khí từ Cựu Đỉnh bên trên khuyết tán ra đến, tràn ngập tại tất cả đứng ngoài quan sát đại vu trong lòng. Có lẽ là bởi vì lần trước cái kia đại lượng hỗn độn nguyên khí bổ sung, gần nhất cái này trấn quốc Cựu Đỉnh ngày càng lộ ra thần dị vô cùng. Nhiều khi, đi qua quảng trường này, người đều có thể nghe được Cựu Đỉnh bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng gạo. Người khoác đại tế tiểu trường Bảo Thủy Nguyên Tử sầu Mi khổ kiểm ngồi sụp ở quảng trường một góc, thỉnh thoảng lén lén ngẩng lên tay háo che khuất mặt của mình, lén, lén cắn một cái trong tay áo thịt hầm. Hắn có chút lo lắng nhìn xem Hạ Hiệt, Hạ Hiệt là bằng hữu tốt nhất của hắn, đối với vừa mới tu thành thân người tiên thiên thủy linh mà nói, phần này đến từ rượu thịt tình nghĩa là rất đáng được trân quý. Khi hắn tử vương đình tế tự khác nơi đó biết được, đại tế tiểu nhiệm vụ liền là chủ trì sinh tử quyết đấu, đồng thời dẫn đạo kẻ thất bại linh hồn trở thành tế phẩm thời điểm, một cô không hiểu lo lắng tại thủy nguyên tử trong lòng xung ra. Mặc dù không dành thế sự, nhưng là thủy nguyên tử, nhưng cũng rõ ràng, dịch hạ nếu là không có một chút nắm Như thế nào tìm Hạ Hiệt quyết đấu? Hình thiên nhà người từng cái tựa như muốn ăn thịt người Ánh mắt hung ác tại tất cả ở đây Đại vu trên mặt quét tới quét lui Quan sát đến những này đại vu thần sắc biến hóa Hạ Hiệt thắng thì cũng thôi đi Nhưng là một khi Hạ Hiệt thua Có thể nghĩ những cái kia bị hoài nghi thị chủ xử Sau mà người đem lại nhận hình thiên nhà thảm liệt trả thù Hiện tại hình thiên nhà Có thực lực kia trả thù bất luận kẻ nào Đồng thời Bọn hắn cũng có đầy đủ động cơ làm như vậy Hiện tại Hạ Hiệt Đã là bọn hắn hình thiên nhà không thể thiếu nguyên lão cấp nhân vật, có thể nào để hắn trắng bạch hy sinh tại khó hiểu trong quyết đấu. Hạ Hiệt lui về phía sau mấy bước, lưng lấy một tôn đại đỉnh tròn đủ đứng vững. Một cố rất rõ triệt để hạ Hiệt vô cùng thoải mái dễ chịu khí tức tràn vào thân thể của hắn. Hạ Hiệt mừng rỡ, thần thức độ mẫn cảm đột nhiên để cao một cấp độ. Thân thức đảo qua bốn phía, Hạ Hiệt đột nhiên phát hiện Bạch xảo, Bàn Hoa, Hình Thiên Hoa huynh mấy người chính đứng ở đằng xa một tòa vắng vẻ trên lầu các ngắm nhìn bên này. Bạch Sảo trên mặt có không che dấu chút nào nụ cười đắc ý, Hạ Hiệt lập tức minh bạch, đây cũng là Bạch Sảo cho hắn chế tạo phiến phức. Phiến phức, thật là phiên phức. Bạch Sảo thiếu khuyết đối Hạ Hiệt một kích mất mạng năng lực, nhưng là nàng lại có thể liên tục không ngừng cho hắn chế tạo to to nhỏ nhỏ phiến phức, cái này thực sự để Hạ Hiệt chống chống toát ra vô hạn sát cơ. Hạ Hiệt ánh mắt lóe lên một sợi âm trầm sắc khí, sát khí mục tiêu là đứng nơi xa dịch hạo. Có lẽ, hẳn là dần dần diệt trừ Bạch Sảo nhanh rút a. Ngô no. Bạch xảo thậm chí còn cùng người đông di có một chút không rõ không bạch cấu kết, cái này để hạ hiệt có đầu đủ lý do đem dịch hạo giết chết. Bất quá, lời xã giao vẫn là cần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trung thiên đợi. Hạ hiệt nhàn nhạt nói ra, không nên quên, lần trước chân đỉnh vị khảo thí, ngươi đỉnh vị, kém xa ta. Thù giết cha không thể không có báo. Ngươi đỉnh vị cao hơn ta, lại lại như thế nào? Ta tự nhiên có giết thủ đoạn của ngươi. Dịch hạo dị thường tự tin ngành đầu. Vung tay từ trong tay hào rút ra một thanh cổ quái vũ khí. Cái này vũ khí chỉ có một cái ngọc chất tay cầm, tay cầm bên trên có vô số tinh tế lỗ hổng, từng đạo màu xanh cùng màu trắng quang mang có như là nước chạy từ cái này lỗ hổng bên trong dập dờn đi ra, bao lấy dịch hạo bàn tay, tại trên tay hắn tạo thành một thanh chiều dài hơn một trượng kỳ hình trường kiếm. Trung thiên đợi một mạch bí chuyển vũ khí phân thủy trảm, ngày đó đại vũ tổ vương Hàng Phục thủy quái không chi cầu thu được thượng cổ dị bảo, có được thủy mộc nhị khí, thủy khí chuyên đả thương người hồn phách. Một khí chuyên tổn hại thịt người thể, nhất thiết coi chừng. Hình thiên ách thanh âm tại hạ hiệt trong thai văng lên, hạ hiệt hội ý nhẹ gật đầu. Bàn tay tại thủ trạc bên trên phất một cái, lóe ra cổ quái bụi mù mịt quan mang, bản thể nhất thời hắc nhất thời trắng tựa như hư ảnh lang nha bổng nắm trong tay. Hạ hiệt lạnh lùng đối dịch hạo nói ra, si vưu xương tinh luyện lang nha bổng một cây, nặng 24 và cân. Hạ hiệt nói dối, căn này lang nha bổng lúc này trọng lượng, viễn siêu 24 và cân. Nếu không phải cái kia một đôi thanh khí biến thành bàn tay là lấy huyết luyện pháp môn tan một bộ phận hạ hiệt tinh huyết tại cái kia cây gậy bên trong, thời khắc này hạ hiệt đều không thể huy động nó. Dịch hạo tiện tay vung đông núp nhích phân thủy trạm, nhàn nhạt nói ra, vũ khí phân thủy trạm. Hắn sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, ngươi tin tưởng A. Hạ hiệt không nói chuyện, hắn nhìn từ trên xuống dưới dịch hạo. Không đúng, cái này dịch hạo nhìn thần trí rất rõ ràng, không có bị người khống chế hồn phách dị trạm. Hắn làm sao lại ngốc đến cùng mình đến quyết đấu đâu. Không nói đỉnh vị chênh lệnh, liền nói hắn dịch hạo cũng là một cái người thông minh, hạ lệnh xử lý phụ thân hắn rõ ràng liền là lý quý, hắn dịch hạo như thế nào cố ý đẩy ra chuyện này. Ngồi ngay ngắn ở nơi xa trên đài cao quan chiến lý quý mở miệng, hai vị đều là đại hạ năng thần. Làm sao thù giết cha không thể không báo, sinh tử quyết đấu, bản vừng cũng liền đồng ý. Lý quý lệnh lùng cười một tiếng, lệnh ra cái đầu nói ra, chỉ là... Thời tiết sinh tử quyết đấu từ trước đến nay có chút tăng thưởng, đây cũng là lịch đại tiên vương thói quen, lịch đại tiên vương quý củ. Hôm nay tặng thưởng, liền là một kiện cực trọng yếu việc cần làm, ai thắng, ai liền đi phụ trách cái kia việc phải làm a. Ngón tay gẩy một cái, bầu trời một tia chớp lao qua, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lý Quý mỉm cười nói, quyết đấu bắt đầu. "Ngô, Mãnh Liệt thời tiết ta, đừng mềm lòng lưu thủ nha." "Mãnh Liệt thời tiết, ngươi chính là quá chất phác." Lý Quý cười đến rất hòa ái dễ gần. Một đôi lôi quang lấp lóe trong con ngươi, lại là sát khí dập rờn. Cũng không biết sát cơ của hắn là hướng về phía ai đi, nhưng là cả triều văn võ đều nghe rõ, lý quý là đứng tại hạ hiệt bên này. Đã có người dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn dịch hạo. Nhưng là trên quảng trường, còn là có dịch hạo người ủng hộ. Mới vừa từ giam cầm chỗ được thả ra không lâu, còn không có bị cho phép trở về mình trị bát đại thời tiết, ngay tại dối bởi cho dịch hạo cổ động động viên. Dịch hạo cảm kích hướng cái kêu bát đại thời tiết phương hướng nhìn qua Đột nhiên dơ tay lên bên trên phân thủy trạm. Như điện, như gió, Dịch Hạo một bước vượt qua mình cùng Hạ Hiệt ở giữa khoảng ba dặm khoảng cách, vào đầu hướng Hạ Hiệt một kích nặng bổ. Đại vũ chiến đấu, chính là như vậy trực tiếp, cường giả thắng, kẻ yếu chết, gặp mặt liền là sát chiêu, chống đỡ được liền sống, ngăn không được liền chết. Hạ Hiệt ha ha cười một tiếng dài, Lang Nha Đổng đột nhiên hướng phân thủy trạm đánh tới. Hắn đặt quyết tâm muốn giết chết Dịch Hạo, giữ lại Dịch Hạo, sớm muộn là mình một cái uy hiếp. Vì vậy hắn cũng không có nương tay, Lang Nha bổng bên trên cấm chế toàn bộ triển khai, Địa thủy hỏa phong tứ tướng nguyên lực trùng điệp cùng cái kia thanh bạch nhị sắc quang lưu động thẳng vào nhau, từng đạo đuổi không đũi ngù sau mà không bạch lôi đỉnh từ bổng thể đánh vào phân thủy trạm bên trên, phân thủy trạm bị chấn động đến bắn ngược lên láo cao. Dịch Hạo lại đã sớm bung lỏng ra nắm phân thủy chẳng tay, hắn hai tay nắm thật chặt quyền, trùng điệp đánh phía hạ hiệt tim. Quyền phong gào thét, trước nắm đấm không khí đã bị áp xúc thành nhạt cương khí kim màu đen. Hạ hiệt hãi quát, ngươi nhục thân Dịch Hạo cười như điên nói, "Chân đỉnh vị bắt đỉnh cấp bậc nhục thể." Nhận lấy cái chết ta. đáng sợ quyền kinh khoảng cách hạ hiệt thân thể còn có hơn một xích xa, liền đã tại hạ hiệt trên thân khuấy động lên hai cái nho nhỏ lõm. Phải biết, hạ hiệt chân đỉnh vị cấp bậc, bất quá là thất đỉnh tiêu chuẩn. Hạ Hiên hoàng hốt phía dưới, thân thể hậu phương một vòng sáng tỏ bắt quái mai rùa vầng sáng nhấp nhoáng, Huyền Vũ bất diệt thể đặc biệt quang thuẫn đột nhiên rời đến trước người hắn, chặn dịch Hạo nắm đấm. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Hiệt bị đánh cho bay ngược gần dạng đụng đầu vào một tôn trên chiếc đỉnh lớn. Quang Thuấn uy nhưng bất động, Hạ Hiệt lại bị cái kia hai quyền chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều nhốn nhảy, tốt huyền không có nôn ra máu. May mắn Hạ Hiệt chân đỉnh vị cũng có thất đỉnh trình độ, hắn thổ thuộc tính lục thân cường độ càng là siêu việt bình thường đại vư, tăng thêm huyền vũ bất diệt thể quan thuẫn, mới khiến cho hắn không có chân chính bị thương tổn. Thật là âm hiểm ra hỏa, thực lực của ngươi sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Hạ Hiệt nổi giận, hắn ngơ ngác nhìn Dịch Hạo, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Dịch hạo chỉ cho là hạ hiệt bị mình tăng vọt thực lực doa sợ, ngửa mặt lên trời vô cùng cản rỡ nở nụ cười. Hắn làm sao biết, hạ hiệt chỉ là đang hưởng thụ trên chiếc đỉnh lớn rốt vào trong cơ thể hắn thanh lưu mang đến cho hắn thoải mái dễ chịu, cái kia thanh lưu những nơi đi qua, trong thân thể thiêu đốt cảm giác không còn sót lại chút gì, từng sợi thanh lương khí tước, để hạ hiệt vô cùng hưởng thụ. Trong đầu linh quang loại lên, hạ hiệt cũng đột nhiên giải cười lên, hắn nghĩ tới một kiện có thể để cho dịch hạo tức giận đến thổ huyết sự tình Hạ Hiệt cười đắc ý nói, trung thiên đội, công lực của ngươi phóng đại hoàn toàn chính xác không giả, lại nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Bên ngoài cơ thể quang mang lấp lóe, thông thiên đạo nhân ban thưởng món kia dùng bổ thiên huyền quy giáp sát chế chiến giáp mặc vào Hạ Hiệt thân thể. Cái này bao trùm toàn thân, một tia da thịt đều không có lộ ra ngoài áo giáp một mặc hoàn tất, quảng trường chu vi xem đại vù cũng không khỏi đến phát ra tiếng cười lớn. Cái kia giáp trụ hình dạng, thực sự là không phải do người không cười. Đó không phải là một nhân hình đứng lên đại quý A. Vô số đại vũ như tên trộm liếc nhìn chính ghé vào hình thiên ếch bên người huyền vũ, tiếng củng tiếu đột nhiên biến lớn mấy lần. Ngồi tại trên đài cao lý quý cười đến khí đều không kịp thở, hắn ôm bụng một trận run dậy, kém chút không có cắm xuống đài đi. Nếu là, nếu là, nếu là mánh liệt thời tiết thắng, bản vương muốn ban thưởng thật hậu hắn. Ôi, cái này háo giáp, cái này háo giáp, ha ha ha ha, chỉ có đối mặt hạ hiệt dịch hạo kém chút không có khóc lên, hạ hiệt cái này háo giáp. Lực phòng ngự là biến thái mạnh, tăng thêm hạ huyết đem tự thân thổ tính vô lực rót vào trong khải giáp, càng thêm là không thể phá vỡ, càng tích chứa vô cùng phản chấn lực lượng. Dịch Hạo liên tục mấy vạn nhớ trọng quyền đánh vào hạ huyết trên thân, năm đấm cùng áo giáp tiếp xúc, không ngừng phát ra trầm muộn tiếng vang, từng đạo linh quang tại trên khải giáp lóe ra, một cô đáng sợ phản chấn lực lượng thuận dịch Hạo nắm đấm thẳng oanh hắn nội phủ, chấn động đến dịch Hạo kém chút không có nôn ra máu. Không công bằng, thật sự là không công bằng, dịch Hạo thật muốn khóc. Tại hạ hiệt đi phương Bắc Việt công đoạn thời gian này, dịch hạo tiếp nhận địa ngục tôi luyện, lúc này mới cương ép đem lực lượng của hắn tăng lên tới chân đỉnh vị bắt đỉnh tiêu chuẩn, cái này tại bây giờ đại hạ mà nói, thế nhưng là thật sự đỉnh tiêm cao thủ a Thế nhưng là, hạ hiệt có như thế một bộ cổ quái áo giáp, như thế một bộ không thể phá vỡ áo giáp. Dịch hạo phiền muộn được nhanh muốn nổi điên. Sinh tử quyết đấu, không phân ra sinh tử, là không thể dừng lại, trừ phi, cái kia người thắng mở miệng, vương tha kẻ thất bại một cái mạng Nhưng là kẻ thất bại cũng nhất định sẽ mất đi hết thẻ tất cả ngoại trừ sinh mệnh hết thảy Dịch hạo tựa như đã thấy loại kia đáng sợ kết cục tại đợi chờ mình, hắn phát cuồng gào lên, sền sệt bọt mép tại khỏe miệng phương ra, dịch hạo thét chói thai vang lên lui về phía sau thật xa, nhặt lên bị đánh bay phân thủy trảm, vừa vội nhanh xông về đến hạ hiệt bên người, vung lên phân thủy trảm hướng hạ hiệt liền là một trận hung ác bổ. Vô số đạo chói mắt ánh sáng loay ra, hạ hiệt đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào Một vòng hơn một trượng giày có như thực chất hoàng quang bao phủ hạ hiện dịch hạo cái kia phân thủy trạm, liền ngay cả cái kia lồng ánh sáng một tia nửa điểm đều không thể dung chuyển. Huyền vũ xúc lên đầu, ý hương lan san đánh lên ngủ gật. hắn thấp giọng thở dài, một tên đáng thương, từ kiến một nơi đó, ta mới biết được cái kia thông thiên đạo nhân là lai lịch gì. Ai, thiên địa sơ khai thánh nhân ban thưởng cho đồ đệ bảo mệnh áo giáp, là người một cái nho nhỏ vu năng bổ ra a Thông thiên đạo nhân nguyên lai là như vậy xuất thân, đáng sợ nhà. Đáng sợ. Nhàm chắn A, nhàm chán, cái này cũng gọi là quyết đấu. Cái này gọi chịu chết A. Liền xem như lại vu, cũng chịu đựng không nổi liên tục mười mấy vạn lần toàn lực công kích. Rốt cục, dịch hạo hao hết một điểm cuối cùng khí lực, cứ ngắc đứng ở hạ hiệt trước mặt. Hán tự lầm bẩm không có khả năng, không có khả năng, người đây là cái gì áo giáp? Không có đạo lý, không có đạo lý A. Ta đây là thượng cổ vũ khí phân thủy trạm, ta đây là thượng cổ vũ khí nhà. Lang Nha bổng từ dịch hạo trước ngực đánh vào, từ hắn phía sau lưng thấu đi ra, trong nháy mắt diệt sát hắn sinh cơ. Hạ Hiệt nhàn nhạt nói ra, phát bảo cũng là sắp xếp hồ sơ lần Người cái này thượng cổ vũ khí nơi phát ra, chỉ là một đầu thượng cổ thủy quái, ta cái này áo giáp lai lịch, so cái kia thủy quái cao đầu chỉ gấp trăm lần đâu. Dịch hạo trùng điệp ngã xuống, cho đến chết, hắn đều không rõ, hạ Hiệt vi thập tha có thể chiến thắng thực lực tăng vào hắn. Toàn thân áo trắng bạch xảo lướt vào quảng trường, hướng lý quý thở dài Đại vương, Trung Thiên đợi chết rồi, liền để hắn nhập thổ vi an a đáng thương, đáng thương, hắn Trung Thiên đợi một mạch trực hệ hậu duệ, lại là đoạn tuyệt. Lý Quý thậm chí không thấy dịch hạo thi thể một chút, hắn vô tay cười vui nói, Mãnh Liệt thời tiết quả nhiên là vì Mãnh Tuyệt Luân, một bộ áo giáp cũng thế. Ân, ân, Diễm Tuyệt Thiên Hạ. Toàn chương cười vang, Hạ Hiệt kém chút vung lên lang nha bổng cho Lý Quý đến bên trên một gậy. Lý Quý lại thật nhanh nói ra, hôm nay quyết đấu, bên thắng là Mãnh Liệt thời tiết Bản vương chiếu lệnh, mãnh liệt thời tiết thắng được tặng thưởng, chính là chấn thiên tháp chi dám tạo đại thần, đô đốc đại hạ cử quốc chi lực, không tiếc bất cứ giá nào, kiến tạo chấn thiên tháp. Chấn thiên tháp, thứ độ gì? Đại hạ các thần tử nhao nhao châu đầu ghé thai hỏi thăm có quan hệ với chấn thiên tháp tin tức. Dạng di tháp, cần điều động đại hạ cử quốc chi lực để hoàn thành. Hình thiên ách, tương liếu các loại đứng tại đại hạ đỉnh phong nhất đại thần, thì là đồng thời trùng điệp hít một hơi, rốt cục bắt đầu. Hạ Hiệt ngẩn đầu nhìn lúc trước xuất hiện này thiên địa thông đạo địa phương, thấp thỏm trong lòng nói, ta phỏng đoán, sẽ không thật sự là như thế à. Điên rồi, toàn điên rồi. Tùy thời tùy chỗ hưởng thụ đọc niềm vui thú. chương 195, chấn thiên tháp thông thiên tháp. Cao không quá 3 trượng, rộng bất quá 10 trượng, lại có dài hơn 200 trượng sâu thảm đại điện cuối cùng. Hạ Hiệt khoanh chân ngồi chung một chỗ hình trụ tròn sơn hắc ngọc trụ bên trên. Một đạo vàng mù mịt chỉ riêng từ trên trần nhà chiếu xuống vừa vận đem Hạ Hiệt bao phủ ở bên trong. Đây là đại điện bên trong duy nhất nguồn sáng, Hạ Hiệt tắm rửa tại duy nhất quang mang bên trong, tại cái này đèn kịt trong đại điện, hắn tựa như duy nhất tồn tại, hàng cổ hắc tâm. Đại hạ kiến trúc có được các loại kỳ dị tác dụng, tỉ như nói Hạ Hiệt vị trí căn này đại điện, liền có thể hữu hiệu đột hiện ra hắn trọng yếu, hắn tuấn quý, gấp mấy trăm lần phóng đại khí thế của hắn, có được không đánh mà thắng chi binh, kỳ diệu hiệu quả. Một chút rất mịt mờ vũ trụ bị đại điện ra chỉ cho Hạ Hiệt Chỉ cần ngồi ở kia hắc ngọc trụ bên trên, Hạ Hiệt liền nắm giữ đại điện bên trong hết thảy. Đây là hình thiên nhà chuyên môn kiến tạo, dùng để tiếp đãi một ít không được hoàn nên tân khách địa phương. Nhiều khi, mượn nhờ đại điện bên trong các loại thần bí cấm chế, rất nhiều tân khách sẽ bị ngồi tại ngọc trụ bên trên chủ nhân dọa chết tươi, loại chuyện này cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Hạ Hiệt lúc này chính đang hưởng thụ loại này kỳ diệu cấm chế, khí tức của hắn, hắn uy áp, giống như đại giang bên trong đỉnh lũ bốn quận lấy hướng hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trưởng mấy người nam tử ép tới. Một phần tự thân uy áp, bị đại điện phóng đại gấp mấy trăm lần, cái kia cơ hồ đồng đẳng với thiên thần uy nghiêm. Mấy cái đầu cắm kim sắc lông vũ, thân hình hiện lên hình dạng nước, vô cùng điêu luyện đông di tiến thủ chật vật đứng thẳng người lên, khổ khổ ngăn cản bốn phương tám hướng không ngừng đè xuống đáng sợ uy áp. Đây cơ hồ ngưng kết thành thực chất uy áp, cơ hồ muốn đập vụn linh hồn của bọn hắn, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này tòa đại điện cùng Hạ Hiệt đã hợp thành một cái hoàn mỹ tiểu thế giới, Hạ Hiệt liền là trong thế giới này duy nhất thần, nắm giữ lấy quyền sinh sát thần. Tại thần trước mặt, Phạm nhân có thể nào đứng vững? Quy xuống. Hạ Hiệt lạnh lùng quát to một tiếng. "Fain! Fain! Fain!" Mấy cái đông gi tiễn thủ đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất, đầu gối cùng cứng rắn hắc ngọc sàn nhà va chạm, phát ra để cho người ta rụt rè cốt nhục tiếng vỡ vụn. Có mấy cái đông gi tiễn thủ mặt đều bặm méo, lại phải ngăn cản Hạ Hiệt áp. Đồng thời còn muốn đau khổ chịu đựng trên đầu gối xương sụn cùng dây chẳng truyền đến kịch liệt đau nhức, bọn hắn cơ hồ hầm mất. Các ngươi tới làm gì? Hạ Hiệt trầm thấp hỏi một câu. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quấn quẩn, hóa thành một đạo đạo trầm muộn lôi đình, trực tiếp đánh vào những này tiễn thủ trên linh hồn. Một tên đầu cắm chín cái kim vũ tiễn thủ miễn cưỡng ngẩn đầu lên, tra sát một cái trong lỗ mũi chảy ra hai đạo vết máu, chật vật kêu lên, "Phúng ta Đông Di đại tộc trưởng hậu nghệ mệnh lệnh, đến cùng mảnh liệt thời tiết đảm một chút sự tình." Có quan hệ với, chúng ta đông di mấy cái bộ tộc cùng mãnh liệt thời tiết ra đời chỉ hộ tộc bộ lạc sự tình. Vì đông di mặt ngũi, cái này chín vũ tiễn tay giấy rửa lấy muốn đứng dậy, nhưng là bốn phía uy áp đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, giống như Thái Sơn áp lực nặng nghề vào đầu rơi xuống, thân thể của hắn lại túi xuống một chút, chỗ nào có thể đứng lên đến. Người đông di chín vũ tiễn tay, nguyên bản liền so đại hạ cửu đỉnh đại vu yếu đi một bậc. Húng chi bây giờ đại hạ tinh nhuệ đại sử dụng đều là đạt được hỗn độn nguyên lực bổ sung trấn quốc cựu đỉnh thượng cổ chân đỉnh vị khảo thí, có được chân đỉnh vị thất đỉnh vô lực hạ hiệt, thực lực chân thật so với những này chín vũ tiến tay, coi như mạnh hơn nhiều lắm. Tăng thêm cái này tòa đại điện bên trong những cái kia vu pháp cấm chế trợ rút, Hạ Hiệt muốn bài bố những này đồng gì sứ giả, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn như thế nào lại để bọn hắn dễ chịu. A a a a. Hạ Hiệt phát ra ý vị không rõ cười lạnh. Một đoàn lửa giận cùng vô biên bi phấn tại trong lòng hắn thiêu đốt, đem trái tim của hắn cơ hồ đều muốn hòa tan. Hắn phẫn nộ vướt cái kia hắc ngọc trụ, lớn tiếng gầm thét lên, cha mẹ ta tộc bị tàn sát không còn, vấn đề này, còn có cái gì dễ nói. Ta hướng các ngươi người đông di trả thủ, còn chưa bắt đầu đấy. Cái kia chín vũ tiến tay chật vật ngầng đầu lên, giận dữ kêu lên, bắt hàng ngoài hiệp, ngươi mượn nhờ biển người tận thế pháo đài lực lượng đồ sát ta đông di tinh nhuệ gần ngàn vạn, còn chưa đủ xuất khi a Hạ hiệt lớn tiếng giống kêu lên, đánh rắm. Hai nước giao chiến, cùng ta vì thân tộc báo thủ, nhưng có bất kỳ liên quan. Ta muốn, là di lang tộc, di hổ tộc mấy cái này tàn sát ta thân tộc đông di bộ lạc từ nhân gian biến mất, ngươi còn lại đông di bộ lạc người tử thương lại nhiều, mắc mớ gì tới ta. Hạ hiệt lớn tiếng gầm thét, to lớn tiếng gầm tại đại điện bên trong lan lột, chấn động đến một đám người đông di trong thất khiếu đều phun ra màu tới. Đại điện đại môn oanh một cái rộng mở. Một đội hình thiên nhà thiết vệ cùng Lê Vu Điện Đại Vu vào vào, đem những này người đồng Di thật chặt vây lại. Chín Vũ tiến tay vặn vẹo lên khuôn mặt hết lên, các người đại vương đã tiếp nhận chúng ta Đông Di thần phục, chúng ta Đông Di đã là người đại hạ phụ thuộc, chúng ta tới cùng ngươi thương nghị, chỉ là nể mặt ngươi. Cái này Chín Vũ tiến tay tại nói thầm trong lòng nói, nếu không phải trên tay ngươi có 500 vạn mang quân, phía sau có ẩn Vu Tôn cùng Lê Vu Tôn chỗ dựa, ngươi lại là hình thiên nhà hết sức quan trọng bạn khách. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái mọi dợ công bằng đàm phán cơ hội a. Đã sớm phái ra mấy người cao thủ diệt trừ ngươi á. Lao tử không cần mặt mũi của các ngươi. Hạ Hiệt đột nhiên áp chế lửa giận của mình, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ cần cho ta thân tộc báo thủ. Ta sẽ không quên, ta đi vào thế giới này về sau, là bọn hắn dùng túc bánh cùng thịt hầm đem ta nuôi dưỡng thành người. Ta trong mạch máu chạy xuôi, là man nhân máu, là chỉ hổ nhất tộc máu. Vấn đề này, không có thương lượng. Hắn lạnh hề hề nói ra. Không quảng các người đông di phải chăng trở thành ta đại hạ phụ thuộc, đại hạ cũng không thể cấm chỉ một tên đại hạ thời tiết hướng diệt tộc cựu địch trả thù. Đây là khắc lục tại Trấn quốc cựu đỉnh bên trên quý củ, lấy cựu nhân chi huyết, đưa ta thân tộc chi huyết, đây là thời đại thượng của ta đại hạ tiên dân bộ tộc trình chiến lúc thiết quy, liền là đại vương đều không thể nói ta không đúng. Chỉ vào mấy cái kia tiến thủ, hạ hiệt cười lạnh nói, trở về nói cho mấy cái kia tay dính ta chỉ hổ nhất tộc máu tươi bộ tộc, bọn hắn năm đó ở nhà ta trong thôn làm sự tình. Ta sẽ ở các người đông gì lớn trên thảo nguyên đồng dạng là một lần. Ai dám ngăn chở ta, ta không ngại giết nhiều một số người. Hạ hiệt quát lớn nói, cho lão tử đem mấy cái này hôn trướng đuổi đi ra. Nô, nặng đánh một vạn côn sát, sau đó ném ra an ớp ngoài thành. Hình thiên nhà thiết vệ vui vẻ đồng ý, cười tủng tỉm cầm lên mấy cái này xui xẻo đông gì tiết thủ, kéo ra ngoài liền theo tại đại điện trên bậc thang. Sớm có người nghe hỏi mang đến hình thiên nhà thực hiện tư hình ngũ kim hợp kim côn sát. Từ thiết vệ bên trong tu vi sâu nhất vù vũ động tay, đem mấy cái kia Tiến thủ đánh cho ra chóc thịt bong, tốt không đáng thương. lạnh lùng quan sát lấy mấy cái đông di tiện thủ thụ hình, Hạ Hiệt đột nhiên thấp giọng thầm nói, thế giới này chính là như vậy. Chủ nghĩa nhân đạo. Cầu thí. Đổi mấy cái đông di sứ giả, cùng cái kia đem những sứ giả này mang đến tìm Hạ Hiệt trong vương cung hầu tùy ý nói vài câu, cho hắn lấp một túi tiền tài đi qua, vấn đề này cứ như vậy đi qua. Hạ Hiệt rõ ràng lập trường của mình. Hắn không sẽ cùng người Đông Di hòa giải. Lý Quý cũng không thể nói thêm cái gì, làm đại hạ thời tiết, Hạ Hiệt có cái kia quyền lực phát động trả thủ. Người Đông Di càng sẽ không nhiều dài rỗi, bọn hắn bây giờ muốn nghỉ ngơi lấy sức xúc dưỡng thực lực, đồng thời muốn tại một đoạn này suy yếu bên trong hào hảo đập đại hạ mông ngựa. Đối với Hạ Hiệt lúc nào cũng có thể hạ xuống trả thủ, người Đông Di cũng chỉ có thể vụng trộm làm chuẩn bị. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái đã sớm tràn đầy phấn khởi mang theo số lớn gia tộc nhân thủ đi hải vực 36 châu nhập trước. Hình thiên nhà một đám vừa mới từ tuyệt ngục bên trong thoát thân lão tổ tông, cũng có vài chục người đi theo. Hạ Hiệt chỉ có thể đem mình cái tia châu ủy thác cho hình thiên đại phong chăm sóc, hắn lại muốn lưu tại An ấp thành chờ giải quyết việc công, bởi vì hắn có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ đi làm giám sát chấn thiên tháp chế tạo. Tại đuổi đi người đông di sứ giả 7 ngày sau, Hạ Hiệt tiếp vào lý quý vương lệnh, tính cả giúp đỡ tướng thừa bốn công, cùng một chút trọng yếu đại hạ chỉ thần cùng một chỗ, tiến đến Vũ Sơn. Tiên mu buổi trưa ớt dùng để quan sát tình tướng núi trong giếng, khối kia lơ lửng ở giữa không trung cự tảng đá lớn bên trên, kiến một bộ rễ đem khối kia miếng ngọc cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Vô số đạo các loại lưu quang từ núi giếng bóng loáng vách núi bên trong tuôn ra, bị kiến một hút vào thể nội. Đồng thời một cố khổng lồ thanh mục linh khí từ kiến mục thể nội phun thả thức bắn ra, sâu không thấy đáy núi trong giếng quần quận lấy nồng đậm màu xanh linh khí, thỉnh thoảng quá nồng đậm linh khí tụ tập cùng một chỗ, tựa như trời mưa rơi xuống vô số lớn chừng ngón cái màu xanh nhỏ. Vậy cũng là tinh thuần nhất linh khí biến thành a. Hạ Hiệt đuổi tới núi trong giếng, vừa mới đạp vào cái kia bị kiến mộc chiếm cứ phiến đá, đang ngồi ở kiến mộc một cây chạc cây bên trên tu luyện Lưu Hâm thật hưng phấn nhảy xuống kiến mộc, lăng không nhào vào Hạ Hiệt trong ngực. Hai người không coi ai ra gì thân mật hôn ở cùng nhau, một bên lý quý, thái dịch, buổi trưa ắt, hình thiên ách bọn người vội vàng nghiêng đầu qua đi, từng cái bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết tại nói thầm thứ gì. Hạ Hiệt mang theo kiếp trước bên trong mở ra quan niệm, Căn bản không quan tâm đám này, đại vu dị dạng ánh mắt, Lưu Hâm thì là đối với một ít thứ căn bản hoàn toàn không có khái niệm, nàng nhìn thấy Hạ Hiệt tới, nàng cao hứng, nàng muốn hôn để bày tỏ đạt mình cao hứng, cho nên hai người liền hôn, chỉ đơn giản như vậy. Đồng dạng có quyền chiếm cứ một cây kiến mộc trạc cây tu luyện thanh đột nhiên mở mắt, lén lén lút lút đánh giá Hạ Hiệt cùng Lưu Hâm chăm chú tiếp cùng một chỗ đôi môi, đột nhiên sâu kín thở dài nói, Lưu Hâm tỷ tỷ và Hạ Hiệt lại chơi loại trò chơi này ba ai, loại trò chơi này chơi vui a. Hạ Hiệt nói thế nào ta nếu lại qua mấy năm mới có thể chơi loại trò chơi này đâu. Thái dịch bọn người giả bộ như không nghe thấy thành, ngồi tại thanh bên người thành thương láo đầu nhi thì là kém chút không có một đầu từ trên đỉnh cây căm sung dưới. hắn vô cùng phẫn nộ trứng mắt liết Hạ Hiệt, dương nganh múa vướt kém chút không có đập xuống đi cùng Hạ Hiệt liều mạ. Núi trong giếng bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, cuối cùng là thái dịch có chút nhìn không được. hắn gai gai rối bời tóc, lớn tiếng hét lên, tốt, hôm nay thương lượng chính sự Núi trong giếng thời tiết trở xuống chiều thần, tế vu trở xuống vu điện sở thuộc, đều cho lão tử ngoan ngoắn lăn ra ngoài. Mấy vạn đang núi giếng bên trong tu luyện lê vu điện đại vu vội vàng nhảy người lên, vội vã rời đi. Núi trong giếng, liền lưu lại mấy lớn vu điện hai mươi mấy cái tế vu, vương Đỉnh ba mươi mấy cái trọng thần, cùng còn thân hơn mật ôm cùng một chỗ hạ hiệt cùng lưu hâm. Hạ hiệt khổ người so lưu hâm lớn hơn rất nhiều, hắn hai cánh tay dài đem lưu hâm thật chặt kéo, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy lưu hâm chỗ Chỉ có thể nghe được cái kia vi diệu chi chi âm thanh. Cao hứng bừng bừng trắng đứng tại hạ hiệt đỉnh đầu một trận khoa tay múa chân, lại không một người chú ý hắn. Ho khan mấy âm thanh, thái dịch lớn tiếng ho khan mấy âm thanh, lưu hâm cùng hạ hiệt căn bản là không có để ý tới nhắc nhở của hắn. Cuối cùng thái dịch nổi giận, hắn phẫn nộ nhảy tới hạ hiệt sau lưng, vào đầu một trượng hung hăng đập vào hạ hiệt trên nó, tức giận nói, cho lão tử dừng lại. Các người lúc này mới mấy ngày không gặp đây không cần phải gấp gáp cho lão tử làm ra một cái cháu trai đến A. Hôm nay thế nhưng là đến thương lượng chính sự. Chính sự, các người minh bạch cái gì là chính sự tình A? Hạ hiệt trận trắng mắt buông ra lưu hầm, lưu hầm lau miệng ngồi, tiện tay đem trên môi lưu lại một chút nước miếng bôi ở hạ hiệt trên vặt áo, rất nghiêm túc giòn tan nói ra, thế nhưng là, ta đây cũng là chính sự A. Chẳng lẽ lại các ngươi chính sự liền so với ta cái này muốn tới đến trọng yếu sao? Thái dịch im lặng, lý quý im lặng, buổi trưa ớt im lặng, Núi trong giếng tất cả mọi người không có ngôn ngữ, từng cái nhìn trái phải mà nói hắn, không ai dám trong vấn đề này cùng lưu hâm tranh luận. Cuối cùng vẫn hạ hiệt một tay nắm lấy lưu hâm bả vai, đưa nàng kéo tại bên cạnh mình, lưu hâm lúc này mới ôm hạ hiệt cánh tay dài, không nói gì nữa. Nhưng là nàng lại từ hạ hiệt trên đầu vồ xuống trắng, nắm ở trong tay chăm nhàm chán nhịn chơi tiếp. Nàng ra tay cực nặng, bóp trắng chi chi trực hiếu, đám người coi như làm không nghe thấy, buổi trưa ất từ phiến đá hạ dâng lên mấy chục khối ngọc thấm. Đám người từng cái tòa hạ Ngoại trừ lưu hâm Những người khác nhìn về phía Lý Quý Lý Quý nhẹ gật đầu Từ trong tay háo móc ra một khối cực mỏng màu đen ngọc phiến Ngưng trọng nói ra Tốt, bắt đầu thương lượng chuyện nghiêm túc Lý Quý trên mặt có một tầng không bình thường hồng quang lấp lẻ Đại biểu cho hắn đã hưng phấn tới cực điểm Hắn nắm thật chặt cái nào ngọc phiến Lớn tiếng nói ra Từ khi ta đại hạ quét bình hải người Đánh tan đông gì Huy trấn nam man về sau Trên trời rơi xuống tường Thiên địa thông đạo lần nữa mở ra, mãnh liệt thời tiết hạ hiệt dũng hung hãn không sợ chết, trộm nhập thiên đỉnh mang đến vu thần nhóm chỉ dụ, mới có về sau sự tình. Nói đến đây, lý quý cùng buổi chưa ất đằng người, lại đang thái dịch dẫn đầu dưới, hung hăng khen ngợi một phen hạ hiệt, đối với hắn trộm nhập thiên đỉnh mang xuống khối kia màu đen khối ngọc sự tỉnh cấp cho cao nhất đánh giá. Hình thiên ách các loại chiều thần biết nghe lời phải, lập tức phụ họa đối hạ hiệt lớn thêm khích lệ. Mắt thấy cái này mông ngựa hồng chiều có hướng không bị khống chế xu thế phát triển lúc, lưu hâm lãnh đạm một câu, lại làm cho mông ngựa âm thanh đột nhiên ngừng lại. Nô, no, các người nói đến dễ nghe như vậy, thế nhưng là cho hạ hiệt ban thưởng cũng có ít. Lưu hâm rất hởi hợt nói một câu. Bao quát thái dịch đều có chút ái náy. Lý quý khuôn mặt càng là không nói ra được đặc sắc. Hình thiên ách nhìn hai bên một chút những cái kia nhanh muốn điên chiều thần, rốt cục nói một câu lời công đạo, lê vu tôn, hạ hiệt bị phong thời tiết Lánh hải vực 36 châu một châu chi địa, lại có 5 vạn giảm tốc địa, đây đã là phong giày vô cùng phần thưởng. Mấy đại gia chủ, đông đảo triều thần đồng thời gật đầu nói phải, phần thưởng này, phong phú đến bọn hắn đều đỏ mắt. Lưu hâm nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, những vật này giá trị cái gì đâu. Cũng không thấy để hạ hiệt trong triều làm cái trọng yếu chức vị A. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài hung tận kéo một cái, tại bạch trên mặt cưỡng ép kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Lý Quý cắn răng nghiến lợi kêu lên, "Lê Vũ Tôn, Bản Vương, Bản Vương đây không phải đã để Mãnh Liệt thời tiết đảm nhiệm chấn Thiên Tháp đốc tạo đại thần a? Cái này, trước vị này, có thể điều động đại hạ cử quốc chi lực, quyền uy chi trọng, liền là giúp đỡ tướng thừa bốn công cũng khó có thể sánh bằng nha." Ngang Lý Quý một chút, Lưu Hâm lạnh lùng nói ra, "Đừng tưởng rằng Bản Tôn những ngày này tại Kiến một bên trên tu luyện, liền cho rằng Bản Tôn sự tình gì cũng không biết." Lưu Hâm dương dương đắc ý bóp một cái hạ hiệt khuôn mặt, tán dương nói ra, Độc tạo đại thần trước vị, là Hạ Hiệt ôn hòa hạo tử quỷ kia quyết đấu thắng tới. Hừ hừ, Hạ Hiệt bước lên nguy hiểm tính mạng ôn hòa hạo quyết đấu, cũng chỉ thắng một cái đốc tạo đại thần trước vị, tính mạng của hắn cứ như vậy không đáng tiền a. Núi trong giếng kẹt ngắt, mồ hôi lạnh từ buổi trưa ắt, hình thiên hách đám người trên đầu từng khỏa chợt xuống, đối với Lưu Hâm Ngụy biện quái luận cùng cực kỳ rõ ràng bất công, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Hạ Hiệt ngượng ngùng bưng kín Lưu Hâm nhỏ, không tiếp tục để nàng mở miệng nói chuyện, ngượng ngùng cười nói: Đại vương, còn xin tiếp tục, tiếp tục. Ha ha ha ha, cái kêu hắc ngọc là ta từ thiên đỉnh mang xuống, nhưng là bên trong đến cùng nói những thứ gì, ta cũng không rõ ràng đấy. Kinh sợ nhìn thoáng qua bị hạ hiệt đại thủ bưng kín nửa gương mặt chứng lưu hâm, lý quý lúc này mới đánh lên tinh thần, Hưng phấn nói ra, là Đây là trên trời rơi xuống tường thụy. Tiền nhiệm thiên vu trước khi chết thời điểm lấy 3 năm tuổi thọ vì tế phẩm, dự đoán ta đại hạ khí vận. Buổi trưa hết tiếp lời nói, Tiên niệm thiên Vũ trước khi chết dự đoán hiển nhiên là chính xác, chính là tại Đại Vương dẫn đầu dưới, ta đại hạ vượt qua trùng điệp nguy cơ, càng là từ thiên đỉnh đạt được vu thần nhóm chỉ dụ, đây là ta đại hạ thịnh vượng phát đạt cơ hội của ta. Dùng sức phủi tay, Lý Quý lớn tiếng nói ra, dựa theo hắc ngọc bên trong thần dụ, bản vương ra lệnh cho người khảo thí đại vu nhóm chân định vị, từ bên trong tuyển ra một vạn tên tuổi trẻ đại vu bên trong tinh anh, sau đó, mãnh liệt thời tiết dẫn đầu nhân mã đi phương bắc cánh đồng tuyết, thuận lợi thu hồi kiến mục. Lưu Hâm đột nhiên cắn một cái tại hạ hiệt trên tay. Hạ hiệt ngón tay bị đau, gấp vội vàng buông tay ra. Lưu Hâm lạnh hư một tiếng, tức giận nói ra, đoạt đến kiếm mục, hạ hiệt bọn hắn liều chết cùng 4 đầu thần thú liều mạng. Kết quả là đổi một cái ngọc gấu quân hầu quân hàm, có tác dụng gì? Lý Quý mặt tối sầm, lời này lại không có cách nào nói nữa. Hạ hiệt im lặng nhìn trời, có cái cực kỳ che chở tiểu tình nhân của mình, là một kiện cực tốt sự tình. Nhưng là nếu như cái này tiểu tình nhân quá cương thế, Cường thế đến khắp thiên hạ đều không có mấy người dám trêu chọc nàng, hết lần này tới lần khác nàng e cờ nhưng lại tương đối khuyết thiếu thời điểm, mình liền khó mà làm người. Khổ cười vài tiếng, hạ hiệt nhỏ giọng tại lưu hâm bên thai nói, cái này, vì đại hạ xuất lực, cũng là vì thần tử bản phận. Lý quý trên mặt vừa vừa lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn phụ họa hạ hiệt thì sao đây, lưu hâm một câu, lần nữa đã kích nặng nề lý quý một lần. Thần tử, ngươi là ta lê vu điện tân nhiệm tế vu nha. Thần tử. Lã Hình Thiên Ách bọn hắn đám này lao giả, ngươi thế nhưng là vu điện tế vu đấy, tính không được là hắn Lý Quý thần tử. Lý Quý mặt đều sai lệch, hắn nhờ vả nhìn về phía buổi trưa ớt, buổi trưa ớt gấp vội túi đầu. Lý Quý nhìn về phía Thái Dịch, Thái Dịch méo một chút đầu làm làm như không thấy được hắn cái kia tội nghiệp ánh mắt. Lý Quý bất đắc dĩ, túi đầu im lặng ai thán nói, "Lê Vu tôn à, hạ hiệt nếu là ngài tế vu, ngài cần gì phải nói bản vương ban thưởng quá ít đâu." Cái này, đây không phải cưỡng từ đoạt lý a? Lý Quý lần đầu tiên trong đời có một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng ngăn trở cảm giác. Cuối cùng vẫn hạ hiệt cùng Lưu Hâm thấp giọng lẩm bẩm một lúc lâu, Lưu Hâm lúc này mới a hung hăng trận mắt nhìn Lý Quý một chút, lệnh ra cái đầu không lên tiếng. Khổ cười vài tiếng, Lý Quý trên mặt hồng quang cũng không có, hắn hữu khí vô lực nói ra, "Vô thần thần dụ, một vạn tên tinh tuyển đi ra đại vu, đem tu luyện hắc ngọc bên trong bí truyền thần trận thần thuật mà đối đãi sử dụng sau này." Thần trận cần thiết vũ khí. Chính tử vương Đỉnh ám ti cùng ẩn vũ điện liên thủ bí mật chế tạo, dự tính muốn thời gian 3 năm mới có thể miễn cưỡng chuẩn bị đầy đủ, cho nên việc này là không nội. Ngón tay hướng cái kia ngọc phiến một điểm, một chùm hắc quang dâng lên, tại cái kia hắc quang bên trong, một bộ cực kỳ cổ quái bức ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Quý chỉ vào cái kia tựa như một cây cây cổ lớn, bên ngoài cuốn quanh lấy chín đầu đại đạo sự vật nói ra, đây chính là hắc ngọc bên trong ghi lại chấn thiên tháp hình vẽ. Lấy kiến làm cơ sở lấy kiến một hút tới hỗn độn nguyên khí vì cấm chế bảo hộ tháp thể, cái này trấn thiên tháp đem có thể tu kiến đến cực cao. Lý Quý nhìn về phía những cái kia còn chưa có tư cách sớm biết vấn đề này chiều thần, nghiêm túc mang theo vài phần đắc ý, mấy phần cuồng nhiệt nói ra, cao đến có thể thông hướng thiên địa thông đạo, cao đến có thể thuận cái này chín đầu tháp thể bên trên đại đạo thẳng bên trên thiên đỉnh trình độ. Nói cách khác, ít nhất phải có gần cao trăm vạn dặm. Tựa như một tia chấp tại hạ hiệt trong đầu xẹt qua, hạ hiệt trong đầu ông ông chợt hưởng. Một thanh âm ở bên thai của hắn cùng thiếu, "Ba đường chi tháp, Thông Thiên chi tháp." Hắn chật vật nuốt vào một ngụm nước miếng, đột nhiên bóp một cái Lưu hâm khuôn mặt, gần như đần độn nói ra, "Lưu hâm, ta đột nhiên phát hiện một kiện rất chuyện kỳ diệu." Truyền thuyết thần thoại thường thường có việc thực làm căn cứ. Kinh ngạc nhìn một chút Hạ Hiệt, Lưu hâm ôn nhu sờ soạn một cái Hạ Hiệt cái trán, nháy mắt hồ nghi nói, "Không đúng rồi." Đâu không có phát nhiệt nha. Truyền thuyết thần thoại tự nhiên là sự thật, tỉ như nói thiên nhà tổ tiên Nghiêm túc bằng vào đại vu thân thể trọi cứng 10 vạn thiên binh thiên tướng, đây chính là vu điện trong điện tịch rõ rõ ràng ràng ghi lại. Á á á ha ha! Hạ Hiệt chỉ có thể cười ngây ngô, hắn còn có thể nói cái gì? Lý Quy đã bắt đầu giới thiệu cái này trấn thiên tháp quy mô. Cái bệ đường kính 900 rạm, phòng đoán cẩn thận độ cao, tối thiểu tại trăm vạn rạm trên dưới, phải xuyên qua mấy trăm tầng đối với đại vu vô lực có cực mạnh suy yếu lực tầng cương phong, thẳng thông thiên địa thông đạo. Tháp thể bên trên muốn tu kiến chín đầu quy cách cực cao đại đạo, chín đầu cuốn quanh mà lên đại đạo thiết kế độ rộng tại 10 rằm có hơn, tháp thể nội phải có đại lượng không gian, trận pháp truyền tống, có thể nhanh chóng từ đại hạ các nơi triệu tập các loại vật tư đến tháp cao phía trên. Hạ hiệt rơ lên tay phải, hắn có chút khô khốc mà hỏi, đại vương, trấn thiên tháp dựng lên về sau, dùng làm gì? Lý quý đắc ý cuồng cười vài tiếng, dùng sức vung tay lên, tựa như tại cái kia vung tay lên ở giữa đã chặt xuống vô số đầu lâu. Hán long âm thanh cười nói tự nhiên là điều binh chí đầu rộng trừng 10 dằm đại đạo có thể nhanh chóng để cho ta đại hạ ngàn vạn đại quân tràn vào thiên đìnhnh thái dịch ở một bên nhẹ nhàng gật đầu nói dựa theo Hắc Ngọc bên trong vu thần nhóm miêu tả lúc này thiên đỉnh bên trong thiên thần nhân số bất quá 10 vạn ta đại hạ có thể điều động có chiến lực vu tối thiểu tại ước vạn quy mô tăng thêm các nước phụ thuộc thuộc tộc tinh Huệ cùng mang Quốc đông gì Hồết bị chúng ta ép buộc xuất binh nhân số tăng thêm buổi trưa rất thâm trầm nói một câu Thêm người Thượng Hải vừa mới nghiên cứu ra cái chủng loại kia gọi là sinh vật cá thể cải tạo đồ vật, có thể đem bình dân cải tạo thành có được chân đỉnh vị ba đỉnh tà hữu nhục thân chiến sĩ. Thêm người Thượng Hải đại lượng chế tạo ở gần cùng huyết tộc những này dùng để tiêu hao chiến sĩ. Lực vu hung hăng một quên bù vào trên sân nhà, hắn lớn tiếng kêu lên, 10 năm chuẩn bị, ta đại hạ liền có thể điều động chân đỉnh vị ba đỉnh trở lên chiến sĩ qua 1 tỷ, giết tiến thiên đỉnh. Hình thiên ách dâu tóc bay múa, hắn gần giọng nói giết tuyệt thiên thần để vu thần độc tôn, vì bọn ta vu tộc tiền bối báo thủ. Tương liếu hưng phấn đến hai tay đưa về phía bầu trời điên cuồng kêu lên, năm đó thiên đế e ngại ta vu nhân thế mạnh, chặt đứt thiên điệu thông đạo, giữa thiên điệu tăng lên vô số có thể suy yếu ta đại vu vu lực tầng cương phong, lấy ngăn cản ta đại vu đăng lâm thiên đỉnh. Kể từ lúc đó, ta đại vu duy nhất có thể đi thiên đỉnh phương thức, liền là hiểu thông thiên thần chi đạo phi thăng. Thông khí phẫn nộ kêu lên, thiên thần càng lấy âmưu thủ đoạn, không ngừng rút ra chúng ta ở giữa hỗn độn nguyên khí khiến cho chúng ta ở giữa tộc nhân ngày càng suy yếu, tuổi thọ thẳng tắp hạ xuống, nhất gần từ ngàn năm nay, ngoại trừ Lê Vu Tôn Phúc phận thâm hậu, nơi nào còn có đại vu bước qua một bước kia. Thân công ly cuồng bạo kêu lên, "Trấn Thiên Tháp, trấn Thiên Tháp, Thông Thiên Chi Tháp, Thông Thiên Chi Lộ. Chúng ta trùng tu một đầu Thông Thiên Chi Lộ, giết vào thiên đỉnh, giết sạch thiên thần, để cho ta vu thần vi tôn, để cho chúng ta tổ thần bình định lại thiên địa quy tắc, ta đại hạ vu tộc là có thể nhất thống tam giới." Đại hạ cơ nghiệp Thiên thu vạn đại, vĩnh thế không rơi vào. Lưu Hâm trong con ngươi đều lộ ra một loại không bình thường hừng quang, còn lại đại vu thì càng là toàn thân sát cơ lăng lệ, bốn phía sát khí, tại cái kia núi giếng trên vách núi đá hung hăng xẻ qua, hoạch xuất ra mạng lớn mạng lớn sao hỏa. Cầm trong tay nguyên thủy vũ trụng thái dịch, khoa tay múa chân giống như khiêu đại thần thần côn vòng quanh kiến một hưng phấn xoay tròn lấy, hắn không ngừng phát ra hừ hừ tiếng thét trói thai, niệm tụng lấy cổ lão ma thần bí vũ trụ, lớn tiếng la không rõ hàm nghĩa câu nói. Hình thiên ác các loại chiêu thần, tính cả Vũ Tôn, tế Vũ nhóm đồng thời rút ra tùy thân đeo mạnh lực vũ khí, không ngừng dùng vũ khí đập mặt đất, phát ra hương phấn tiếng là hét. Trấn thiên chi tháp, thông thiên chi tháp, trấn thiên chi tháp, thông thiên chi tháp, trấn thiên chi tháp, thông thiên chi tháp. Giết, giết, giết. Giờ này khắc này, làm ba giới bên trong nhất là hung tàn dễ giết chủng tộc, đại Vũ nhóm cuồng bạo một mặt tiệm lộ không bỏ sót. Lưu Hâm ngồi tại hạ hiệt bên người, có lẽ là bị hạ hiệt trên thân cái kia hùng hầu ổn trọng khí tức ảnh hưởng. Lưu Hâm cũng không có giống những người khác như thế phát cuồng, nàng chỉ là hai mắt bên trong phát ra hồng quang, hai tay nắm thật chặt trắng, kém chút không có đem trắng bóp nói ra bọt mép kế xỉu đi qua mà thôi. May mắn Hạ Hiệt phản ứng được nhanh, luôn cuống tay chân đem trắng từ Lưu Hâm trên tay bạc tới, nếu không trắng thật đúng là đến vô duyên vô cơ ăn một cái đau khổ lớn không thể. Tất cả ở đây vu đều lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, Hạ Hiệt không thể nào hiểu được bọn hắn thời khắc này trạng thái từ đâu mà tới. Hắn cũng không hiểu, làm vu cùng những cái kia cường đại đến đáng sợ đến thiên thần khai chiến, đến cùng có cái gì đáng giá hưng phấn địa phương. Mười vạn thiên thần, nói đến không nhiều, đại hạ đến lúc đó huy động một tỷ đại quân giết tiến thiên đỉnh, một vạn so một số lượng so, tăng thêm những cái kia vưu thần cũng sẽ xuất chiến, coi như có thể giết sạch những này thiên thần, sợ là đại hạ tinh anh, cũng đều vì không còn một mông a Đương nhiên, đại vu nhóm căn bản sẽ không cảm thấy loại tổn thất này có cái gì không có thể tiếp nhận, bọn hắn ngày bình thường hiện thế Một lần kia không phải lấy 10 vạn làm đơn vị tàn sát hy sinh. Dùng một lần mạo hiểm đổi lấy vu tộc về sau vô số năm thịnh vượng phát đạt, có lẽ cái này thật đáng giá. Hạ Hiệt ngơ ngác nhìn cái kia hắc quang trung khí thế bức người chấn thiên tháp, yếu ớt mà hỏi, cao như vậy tháp thể, đến cùng thế nào mới có thể tu dựng lên? Tầng Cương Phong đối đại vu suy yếu là cực kỳ đáng sợ, tiến nhập tầng Cương Phong, đại vu nhóm liền hòa bình dân tương tự, thậm chí càng thêm không bằng một chút. Trăm vạn dặm tháp cao. Muốn như thế nào mới có thể tu dựng lên." Thái Dịch hưng phấn múa một trận, dùng sức đập kiến một cười to nói, "Con oan, nếu là vẹn vẹn lấy đại hạ quốc lực, căn bản không có khả năng tu kiến chấn thiên tháp, chính như ngươi lời nói, tiến vào cái kia đáng chết thiên đế thiết trí tầng cung phòng, đại vu vu lực liền không còn có tác dụng, cường đại nhục thể cũng sẽ bị suy yếu đến không bằng bình dân." Thở dốc vài tiếng, Thái Dịch cười nói, "Không có vũ lực, những kiến trúc kia vật liệu căn bản không có khả năng bị vận chuyển tháp cao phía trên." Thuần túy đã bình ổn thua vật liệu cái kia có trời mới biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu thành buổi trưa rất tiếp lời nói nhưng là có kiến mục hết thể cũng không thành vấn đề lý quý Tràn đầy phấn khởi khoa tay đến lấy kiến mục làm cơ sở phối hợp hợpu thần chuyển thụ cho vụ trận kiến mục hút tới các loại nguyên khí sẽ thuận tháp thể thẳng lên không chung những nguyên khí này tiến hành vu quyết phối hợp có thể chống giống tạo ra kim mục thủy hỏa thủ các loại vật liệu coi như tầng cương phong suy yếu đại vô lực lượng Đại Vu Y Nguyên có thể dùng vu quyết điểm hóa các loại vật liệu để những cái kia công tượng tiến hành kiến tạo. Hình Thiên Ách lạnh hề hề nói ra, bình dân không nhận tầng cương phong bên trong suy yếu vô lực ảnh hưởng, dù là cương phong quá mãnh liệt, tử thương quá nặng, bình dân liền là bình dân, tử thương một nhóm, bọn hắn lại xẻ ra đám tiếp theo, không đáng cân nhắc bao nhiêu. Ú Vu nhàn nhạt nói ra, một lần chiêu mộ ngàn vạn bình dân công tượng, có đại vu phối hợp, tiến độ vẫn là rất nhanh. Tầng cương phong bên trong tổn thất lớn một chút, cũng không cần so đo cái gì. Lấy mạng người đi lấp, cũng có thể đem chấn thiên tháp tu đi lên. Chết mất bình dân lập tức dùng máu của bọn hắn, hồn tiến hành tế tự, còn có thể tăng cường tháp thể kết cấu, không thể tốt hơn. Hạ hiệt há to miệng, tổn thất như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Tầng cương phong, hắn gặp qua tầng cương phong bên trong trắng cảnh, trừ ra cương phong đối đại vu suy yếu, vẹn vẹn những cái kia cương phong bản thân, đều có thể xuyên thủng kim thạch. Để bình dân tại trong hoàn cảnh như vậy tu kiến chấn thiên tháp, có thể tưởng tượng Mỗi một bước đều muốn dùng vô số thi hài đi lấp 3 cao trăm vạn giảm chấn thiên tháp, cái này muốn bao nhiêu tính mệnh mới có thể lấp đầy. Thân thể của hắn có chút run run một cái, đột nhiên mở miệng nói, thế nhưng là, còn có một loại thay thế phương pháp, biển người máy móc cũng không tệ. Những mày, Lý Quý bất đắc dĩ mở ra tay nói, cung thời tiết đối bản vương nói qua, năng lượng của bọn hắn có hạn, căn bản là không có cách trèo trống như thế đại quy mô làm việc. Nếu là năng lượng của bọn hắn có thể không hạn chế cung ứng, Bản vương đã sớm có thể để bọn hắn mở ra tận thế pháo đài thẳng bên trên thiên đình, chỗ nào còn cần hao phí như thế lớn công phu. Hạ Hiệt không nói, đối với biển người những cái kia phức tạp khoa học kỹ thuật, hắn cũng không phải cỡ nào sáng tỏ. Biển người tận thế pháo đài nguồn cung cấp năng lượng, thế mà đến từ một cây quần trượng, cái này đã thoát ly khoa học kỹ thuật phạm chủ. Đối với mình không rõ bạch đồ vật, hắn cũng không muốn lung tung phát biểu ý kiến. Đáng tiếc, nếu là biển người những vật kia có thể dùng tới. Trấn Thiên Tháp cái này nhất định cho bách tính mang đến hạo kiếp đồ vật, cũng không cần xuất hiện a Một bên thái dịch nhìn thấy hạ hiệt bộ dạng này, không khỏi lắc đầu, âm thầm suy nghĩ nói, con ngoan vẫn là quá nhân hậu a Bất quá, đây cũng là lao tử thích hắn nguyên nhân a Háng rộng một cái, thái dịch nhàn nhạt nói ra, tốt, không cần cân nhắc biển người những thứ đó. Lấy kiến mục làm cơ sở tu kiến Trấn Thiên Tháp, không chỉ là vận chuyển binh lực vấn đề, đến lúc đó còn muốn theo kiến mục bản thân thần lực đánh khai thiên địa thông đạo. Đồng thời Trấn Thiên Tháp lấy pháp chú luyện chế về sau, đem sẽ trở thành một kiện hẳng cổ không có uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi vũ khí. Đây cũng là dùng tới đối phó thiên thần vũ khí A cho nên, Trấn Thiên Tháp, là nhất định phải tu kiến, dù là tận thế pháo đài có thể vận chuyển toàn bộ đại hạ con dân sông vào thiên đình, Trấn Thiên Tháp, cũng nhất định phải tu. Thái dịch, vì Trấn Thiên Tháp xuất hiện làm sao cùng lời chú giải, đây đã là không thể trái nghịch sự tình. Đại vu nhóm tụ tập cùng một chỗ. Hưng phấn thảo luận liên quan tới chấn thiên tháp tu kiến hết thẻ chi tiết. Hạ Hiệt cũng thời gian dần trôi qua minh bạch chính mình cái này đốc tạo đại thần nhiệm vụ. Hắn không khỏi ở trong lòng ai thán, đây quả nhiên là quyền lực tới gần vô hạn một cái chức vị, nhưng là, cũng là một cái nghiệp chướng vô biên chức vị. Những cái kia nhất định phải chết đi bình dân công tượng, bọn hắn nhân quả, là tính tại lý quý trên đầu của bọn hắn, vẫn là tính tại hắn cái này đốc tạo đại thần trên đầu đâu. Sâu so mi khổ kiểm Hạ Hiệt chính ở chỗ này túi đầu thở dài. Thông hướng núi giếng đầu kia bên trong Dũng đạo, đột nhiên chuyển đến một mảnh ồn ào. Bùi Chưa ất giận dữ, bạo hét lên, ai dám ở đây ồn nào? Bạch Quang hiện lên, toàn thân áo trắng bạch xảo vọt vào núi giếng, phía sau nàng còn đi theo mười mấy tên trời vu điện đại vu. Thái dịch, Lý Quý đám người sắc mặt, một cái biến đến vô cùng âm trầm. Hạ Hiệt nhìn xem bạch xảo, chú ý tới ánh mắt của nàng tại trên người mình dừng lại thêm như thế một phần ngắn giây, trong ánh mắt còn có một cỗ để cho mình không phải mầy âm tàn cùng oán độc. Hạ Hiệt đột nhiên đông nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Sảo quát lớn, tự tiện xông vào nghị sự trong địa, người tới, kéo ra ngoài, chặt. Lý quý, buổi trưa ớt ngây người một lúc ở giữa, Lưu Hâm sớm hóa thành một đạo thanh quăng nhào về phía Bạch Sảo. Lưu Hâm quát lạnh nói, thiện nhân, lại là người A. Đối Bạch Sảo thấy thế nào làm sao không vừa mắt Lưu Hâm, ngay ngực một trưởng hướng Bạch Sảo đè xuống, nàng đã không chút do dự hạ sát thủ. Bạch Sảo hét lên, cấp tốc hướng một bên né tránh, nàng hét lớn, ai dám giết ta. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo đại vương." Thái dịch đột nhiên vọt đến lưu hâm trước người, Nguyên thủy vũ trưởng nhẹ nhàng ngăn cản lưu hâm cái kia chí mạng một trường. Lý Quý Âm trầm nhìn xem Bạch Sở Quát, "Chuyện gì?" Đối với cái này không ngừng cho hắn chế tạo phiền thoái nhỏ, nhưng là hắn lại nhất thời không nên xử trí rơi muội muội, Lý Quý cũng có chút không thể làm gì. Bạch Sở Thanh tú động lòng người hướng đám người cười một tiếng, khoan thai nói ra, "Đại vương, đại hỷ sự nha. Hoa huynh mang thai hài tử của ngài." Lý Quý kinh hãi. Hán kem chút không có nhảy dựng lên chửi rùa. Không che giấu được cuồng hỉ, lại tại hình thiên ách trên mặt tiệm lộ. Hình thiên ách nhìn thoáng qua lý quý, đột nhiên ha ha ha nở nụ cười. Đại vương, chúc mừng, chúc mừng a Đại hạ, có hầu. Hạ hiệt tay run một cái, đây chính là bạch xảo sông vào bực này nghị sự nơi trốn lấy cớ. Bất quá, nhìn thấy hình thiên ách cùng lý quý cái kia hoàn toàn tương phản biểu lộ. Hạ hiệt trong lòng minh bạch, trò hay còn ở phía sau đấy, sợ là trên người mình phiên phước. Sẽ càng ngày càng nhiều chương 196 Cùng nhau đột kích Đại hạ vườn sau trong bụng có thái tử Cái tin tức này đầu tiên từ cho hình thiên hoa hoanh Kiểm tra thân thể lê vu điện thả ra Lấy đại hạ vu pháp tinh thâm Hình thiên hoa hoanh trong bụng đứa bé này Nhất định sẽ là một cái nam hải Cái này khiến đại hạ thần dân hân hoan nghệ cấm Thành trấn nông thôn Kim lô không khỏi Đại hạ lãnh thổ bên trên Ước vạn con dân cuồng hoan 77-49 ngày Coi là chúc mừng Cái niên đại này Một bộ tộc Một cái thế lực người lãnh đạo phải chăng có mình trực hệ con cháu, đây là quan hệ thế lực nội bộ vững chắc đại sự. Một cái vương, nếu là chậm chạp không có vương tử, liền sẽ bị coi là đắp lên trời vứt bỏ người, quyền vị tất nhiên nhận ảnh hưởng cực lớn. Lý Quý vừa mới xuất lĩnh đại hạ bình định biển người, nghiêm trọng đà kích đông di cùng nam man thế lực, tiếp lấy liền chuyển đến vương hậu mang bầu tin tức, đối với đại hạ con dân mà nói, đây là đại hạ nhận thượng thiên che chở phúc phận giả dích vô cùng tận tốt nhất chứng cứ Tại cái này trong vòng 49 ngày, đến ngàn vạn mà tính xúc vật bị chế thành các loại món ngon, hàng trăm triệu vò rượu bị uống đến giọt nước không dư thừa Tại cái này chúc mừng Lý Quý có tử đến lệ ăn mừng bên trong, tiếp lấy chén chóng cùng quần hoan bầu không khí, quá trăm triệu thanh niên nam nữ thành tiểu chuyện tốt, xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, minh kết đồng tâm. Khắp nơi đều là quần hoan đám người, mỗi một đầu trên đường cái đều có thể nhìn thấy uống rượu quá độ mới ngã xuống đất thậm chí còn chúng độc miệng sủi bọt mép bách tính. trong vương cung Trung đỉnh anh minh, đồ nướng cỡ lớn xúc vật ánh lửa chiếu lên bầu trời đều đỏ rừng rực, các nơi thần công trong phụ đệ, nồng đậm mùi rượu tại thiên không hóa thành từng đoàn từng đoàn màu trắng đám mây, quý dân phú thương trong nhà cũng là ba tươi sáng, các nơi lầu các được trang trí đến vui mừng hớn hở, rượu thịt hương phiêu vài dạ, bách tính trong nhà cũng là cô rượu thêm đồ ăn, lấy đó làm mừng sự tỉnh, coi như nhất là ti tiện nô lệ, những ngày này cũng là ăn được. Uống đã, hưởng thụ một phen. Tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng. Đại hạ thế lực cùng Phúc khí đều đã đạt đến một cái mới đỉnh phong, cho nên tất cả mọi người đang điên cuồng hưởng lạc, nếu không làm sao xứng đáng như thế màu mỡ cường thịnh đại hạ. Đông, một viên màu vàng sơn thượng phẩm mỹ ngọc điêu khắc ấn tỉ trùng điệp khắc ở một khối tuyết bạch vải lụa bên trên. Hạ Hiệt lắng nghe một trận nơi xa truyền đến cuồng hoan làm vui tiếng vang, dùng sức đem cái kia ấn tỉ tại lụa trắng bên trên để lên, chậm rãi tay dơ lên, cái kia viết đầy chữ viết lụa trắng bên trên, đã nhiều một cái đỏ thẫm như màu ngân ký. Ấn ký bên trên là bốn chữ lớn nóc tạo phủ ấn Bốn chữ lớn ở giữa là một cái tiểu xảo ám văn ký hiệu mơ hồ có thể thấy được là một cái nho nhỏ tỉ hưu ảnh chân dung nắm lên cái kia lụa trắng ném cho đứng một bên một tên quan lại hạ hiệt ra lệnh trong vòng nửa tháng tại trấnên thắp nền tảng xung quanh nhất định phải dựng lên tất cả cần thiết khố phòng tồn trữ đầy đủ lương thảo công cụ các loại dược hoàn dự tán không được sai sót tiếp nhận lụai trắng quan lại không người linh mệnh hạ hiện lại quan hỏi đến thông hướng chấn thiên thắp các con đường nhưng xây xong ven đường thủ vệ sĩ tốt nhưng điều tập lại một tên quan lại không người nói các nơi thông hướng trấn thiên thắp 172 đầu đại đạo từ lực vu điện hạ thuộc thổ thổu điện đại vu thân lực hành động đã hoàn toàn xây xong ven đường thủ vệ sĩ tốt đang từ cửu châu các nơi quân trong trấn điều. cái kia quan lại trần chờ một lát thân thể lại hướng phía dưới con một chút thận trọng nói ra có chút quân trấn quá trọng yếu chính là giám thị phòng phạm đông gì các loại bộ tộc trọng trấn Trong lúc nhất thời khó mà điều quá nhiều tinh nguyện, ngài nhìn, nhẹ gật đầu, hạ hiệt nhàn nhạt nói ra, cái kia, cũng được, ta tự sẽ đi cùng phụ công thương nghỉ việc này. Trấn thiên tháp tu kiến trong lúc đó, nghiêm cấm bất luận cái gì hiện tạp người các loại gần, nghiêm phòng có người từ đó phá hư, nếu không có tinh nguyện sĩ tốt chấn giữ, chẳng lẽ lại để cho các ngươi đi à? Hắn nhìn lướt qua những này từ an ấp các nơi quan nhà trong bộ môn điều có thể viên cắn lại, nhẹ nhàng lắp đầu. Đại bộ phận đều là chân đỉnh vị nhất đỉnh không đến văn thần, lời này cũng liền chỉ là trêu ghẹo bọn hắn một phen, không thể coi là thật. Cái kia nói chuyện quan lại cười cười xấu hổ, không người lui về ban liệt. Hạ Hiệt vừa chấm âm thanh hỏi, chấn thiên tháp xung quanh ngàn dặm, dùng để giấu kín khí tức cùng che giấu chấn thiên tháp bộ dạng vũ trận, tiến độ như thế nào? Một tên đến từ Huyền Vũ điện có được chân đỉnh vị bắt đỉnh thất tinh thực lực, đồng dạng bị điều phân phối cho Hạ Hiệt làm thần thuộc đại vũ cung kính nói ra, đại nhân yên tâm, vũ trận cần thiết vũ trụ Tế đàn, tế phẩm những vật này đã toàn bộ sẵn sàng, chỉ cần từ trong vương cung trong kho đưa ra đầy đủ nguyên ngọc bổ sung tiến vũ trợ, chấn thiên tháp phạm vi ngàn dặm bên trong phát sinh sự tình, ngoại nhân tuyệt không có khả năng phát hiện mảy may động tĩnh. Hay lắm. Hạ Hiệt vỗ tay một cái, cười to nói, từ trong kho đưa ra nguyên ngọc sự tình, ta sẽ đi cùng đại vương phân trần, ngươi lại đi vũ trận chờ chính là. Nhìn thoáng qua đứng ở phía dưới thần thuộc, Hạ Hiệt che đầu của mình, tả hưu ngón cái hung hăng vào động một trận Thái Dương Rốt cục thét dài nói, tốt, hôm nay nghị sự liền đến nơi đây. Đại vương được thái tử, tất cả mọi người tại chúc mừng, ta hạ hiệt không phải loại kia bất cận nhân tình người, tất cả mọi người về sớm một chút, nên vui sướng vui sướng, muốn làm chút gì liền làm chút gì A Rất nhiều thần thuộc cầm vang đồng ý, hạ hiệt ý nhưng lại nhất chuyển, trở nên đằng đáng sát khí cười lạnh nói, chỉ là, còn phải cho chư vị gõ một cái, có quan hệ trấn thiên thắp tất cả sự tình, chính là đại hạ tuyệt đối cơ mật, có can đảm tiết lộ một chữ, chu diệt toàn t Cho nên, tu vi không đủ tiểu lượng người không tốt, mấy ngày nay cũng đừng có uống rượu, tránh khỏi uống rượu hằng việc, còn liên lụy những cái kia nghe được người nói hiệu nói vừa người. Vũ Lực lưu chuyển, hai đạo bức người hoàng quang từ hạ hiệt trong mắt bán ra, ở phía dưới một đám thần thuộc trên mặt đỏ qua. Tất cả thần thuộc lần nữa lớn tiếng đồng ý, nhìn thấy hạ hiệt vung tay lên, bọn hắn lập tức sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, nối đuôi nhau ra căn này nghị sự đại điện. Đại hạ Trấn Thiên Tháp đốc tạ phủ, đối ngoại xưng hô là đại hạ tri mới thiết hành quân lệnh. Chuyên môn phụ trách đại hạ quyền bộ thậm chí rất nhiều nha môn hậu cần sự vụ. Lấy Hạ Hiệt gánh nhiệm lộc tạo đại thần, từ giúp đỡ tướng thừa bốn công đảm nhiệm vụ tạo đại thần đốc tạo phủ, chính cống trở thành đại hạ quyền lực lớn nhất, có thể điều động tài nguyên nhiều nhất quyền uy bộ môn. Không để cập tới bốn vị phụ tạo đại thần trên tay toàn bộ lực lượng đều muốn dùng để thỏa mãn đốc tạo phủ tất cả yêu cầu, liền nói Hạ Hiệt bây giờ lệ thuộc trực tiếp thần thuộc, trực tiếp hướng hắn phụ trách lớn nhỏ quản sự quan viên, liền đạt đến 3000 chức cự, mỗi ngày nghị sự lúc Loại kia khí thế cùng quy mô, cùng lý quý lớn triệu hội cũng không xê xích bao nhiêu. Những này quản sự quan viên thủ hạ, càng có nhiều phải kể vạn, thiếu cũng có mấy trăm sai dịch, tăng thêm thụ đốc tạo phủ điều hành vô số quân đội cùng công tượng, khiến cho đốc tạo phủ biến đến vô cùng khổng lồ, cực lớn đến hạ hiệt trong mỗi ngày loay hoay suốt đầu mẹ trán, cũng không thể có thể miễn cưỡng sắp xếp như ý trong đó phân tạp sự vụ. Quát lui đường hạ 3000 thần thuộc, hạ hiên xốc lên trên thân rộng lượng quan bào, cười khổ thở dài một cái, mấy bước liền ra đốc tạ phủ. Phân phó thị vệ của mình mở đường, hướng hoàng cung bước đi. Trong vương cung, đám đại thần còn tại các nơi cung điện cùng lâm viên bên trong sung sướng, lại không nhìn thấy Lý Quý cái bóng. Hạ Hiệt khó khăn bắt được một cái cấp bậc tương đối cao nội thị, lấy hắn dẫn mình đi gặp Lý Quý. Vòng qua mấy chục chỗ to lớn lâm viên, cuối cùng trong vương cung một chỗ cực vắng vẻ sơn lâm trên đường nhỏ, Hạ Hiệt gặp được Lý Quý. Vừa mới xuyên qua mảnh rừng núi này bên ngoài vu pháp cấm chế, Hạ Hiệt liền thấy đầu đội cao quan. Người khoác áo bảo tím Lý Quý chính thuận một cái lối nhỏ chậm rãi đi tới. Ở bên cạnh hắn, toàn thân áo trắng Bạch Sảo đang có điểm kịch liệt nói gì đó. Nhìn thấy Hạ Hiệt đỗng nhiên từ trong hư không hiển hiện, Lý Quý còn không nói gì, Bạch Sảo đã hét dầm lên, lớn mật. Không có vương chiếu, tư nhập cấm cung bí địa, so như phản định. Có ai không, bắt thích khách, đem cái này cả gan làm loạn đồ vật kéo xuống giết. Hạ Hiệt trước mấy ngày đối Bạch Sảo đã làm sự tình, Bạch Sảo hôm nay hảo nghiêm túc trả lại cho Hạ Hiệt. Một đám như lang như hổ huyết vũ vệ đột nhiên từ trong hư không nhảy ra ngoài, bọn hắn đuổi ra đại thủ vừa muốn chụp vào Hạ Hiệt, đột nhiên thấy rõ Hạ Hiệt dung mạo, không khỏi đồng thời khẽ giật mình. Hạ Hiệt vội vàng tại bên hung vô, móc ra một khối hắc ngọc lệnh bài, lớn tiếng kêu lên, "Bạch xảo, đường tưởng rằng ngươi là công chúa liền có thể miệng đầy hồ đồ. Lão tử có đại vương ban thưởng hạ lệnh bài, tuy thời có thể lấy tiếng cung gặp mặt đại vương, ai mưu phản đâu? Ai là thích khách đâu? Ta muốn ám sát đại vương." Ta sẽ ngốc đến một người đến A. Cười lạnh vài tiếng, không cho Bạch Sảo cơ hội phản bác, Hạ Hiệt đã vô cùng âm hiểm nói ra, coi như muốn ám sát đại vương, ta cũng phải có công chúa ngươi tù vi như vậy, mới có thể thành công A. Lý Quý cười cười, hướng Bạch Sảo nhìn thoáng qua. Bạch Sảo khí cực bại phôi rậm chân một cái, đột nhiên vọt vào ven đường rừng rậm. Chỉ nghe răng rắc, răng rắc nổ vang, cũng không biết có bao nhiêu khỏa cổ thụ chọc trời bị hủy bởi Bạch Sảo dưới lòng bàn tay. Đột nhiên trở nên tâm bình khí hòa bạch xảo lúc này mới thanh tú động lòng người đi ra ngoài, hướng hạ hiệt nũng nịu lên tiếng chào, ôi, đây không phải đường kim đại hồng nhân đốc tạo đại thần mãnh liệt thời tiết hạ hiệt đại nhân A. Cẩn thận A, ngài bây giờ vị trí, nhưng có không ít người nhìn chằm chằm đâu. Lý quý ho khan một tiếng, bạch xảo lại như cũ tự mình cười nói, đại vương cũng là nhất thời sơ sót, trọng yếu như vậy trước vị liền bất cẩn như vậy cho hạ hiệt ngươi, cũng không biết ngươi có thể hay không ngồi vững vàng. Dùng sức gõ một cái bộ ngực của mình, hạ hiệt long tiếng nói, hạ hiệt thân thể mù mở thu kịch, ngồi ở chỗ đó, tự nhiên là vững vững vàng vàng. Từ khi cổ quái đột phá lúc trước cảnh giới, thể nội chân nguyên cũng từ nhân luân tử khí chuyển hóa làm cao cấp hơn năng lượng tầng thứ về sau, hạ hiệt so với trước kia chú ý cẩn thận, lại chống rông nhiều bảy tám phần lòng tin. Kiếp trước bên trong thuộc về cái kia đặc công huyền vũ uy phong bà khí, cũng chậm chậm từ hắn sâu trong linh hồn lại xông ra. Đối với Bạch Sảo cái này 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự nữ tử, hạ hiệt càng là ngay cả mặt mũi công phu đều chẳng muốn làm ra vẻ. Hắn mỉm cười đối Bạch Sảo xin khuyên nói, chỉ là công chúa ngươi, thân kiểu nhục quý, cũng không nên lúc nào bị thương nhẹ tổn hại, coi như lớn là không ổn. Bạch Sảo lạnh hư một tiếng, hai mắt chừng một cái, nguyên bản sâu thảm giống như đầm sâu con mắt đột nhiên trận thật lớn lao đại, một vòng tròng trắng mắt bên trong chụp vào một đôi con mắt màu đen, mà lại cái kia đồng tử còn đang không ngừng thu nhỏ Từng đạo quỷ dị âm hàn ba động từ nàng trong con người bắn ra, thẳng hướng hạ hiệt đánh tới. ngâm cười một tiếng, hạ hiệt hai mắt đồng dạng trừng một cái. Thông thiên đạo nhân truyền thụ ngàn vạn pháp môn bên trong, có một môn chu tà thần nhãn huyền diệu thần thông, chuyên môn tại một đôi con người bên trên bỏ công sức. Môn thần thông này luyện đến cảnh giới tối cao, mi tâm sẽ xuất hiện cái thứ ba lôi hỏa thần con người, có bài trừ hết thẻ tà trướng, bên trên dòm thiên đình hạ thấu cửu u, xuyên thủng kim thạch vô thượng lực Lúc này Hạ Hiệt cũng không có thời gian chuyên môn tu luyện những này thần thông pháp môn, nhưng là dựa theo khẩu quyết hơi vận dụng, vẫn là có thể. Chỉ gặp hai đạo tử kim sắc lôi quang từ Hạ Hiệt trong mắt bắn ra, cùng bạch xảo trong mắt bắn ra ẩn ẩn bạch quang hung hăng đụng nhau một cái. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy hai con ngươi vị chua, thân thể hơi lay động một cái. Bạch xảo thì là rít lên một tiếng, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, mắt to sừng bên trong đã nhỏ xuống hai chui huyết châu. Hạ Hiệt nghiêm nghị quát, công chúa cẩn thận. Lý quý vừa muốn đưa tay đi ngâng lung lay sắp đổ bạch xảo, bạch xảo lại cưỡng ép mở to mắt, lộ ra hai cái bị hạ hiệt chấn thương trở nên đỏ như máu một mảnh trong mắt. Nàng khan khan cúng họng thét to, hạ hiệt, ngươi, tốt, rất tốt, ngươi cái này thần tử, thật quá tốt rồi. Kịch liệt thở dốc vài tiếng, bạch xảo âm tàn nói ra, đại vương, dạng này trung thần năng thần, ngài phải thật tốt ban thưởng hắn à. Nếu là đại vương không thưởng ta cũng có thể thay đại vương phân ưu Một mực tại bên cạnh ngồi xem trò hay Lý Quý cuối cùng mở miệng, hắn nhẹ giọng cười hỏi, "Được rồi, Bạch Sảo, Đường Lịch ngậm đảo đản, nhìn con mắt của ngươi, kém chút không ngủ a. Còn không mau đi gọi người cứu chữa." Tiện tay một trưởng vỗ tại Bạch Sảo hậu tầm, đem Bạch Sảo cưỡng ép chấn bay ra mảnh rừng núi này vu pháp cấm chế, Lý Quý sắc mặt lúc này mới đột nhiên trầm xuống, bày ra đại vương uy nghiêm tới hỏi, "Hạ Hiệt, có chuyện gì?" Hướng Lý Quý thi lễ một cái, Hạ Hiệt nhàn nhạt nói ra, "Sau nửa tháng" Trấn Thiên Tháp khởi công hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. "Còn xin đại vương đích thân tới, thay Trấn Thiên Tháp khởi công diện cơ, cử hành tế tự đại điện." Cái kia kiến mục cũng phải từ đại vương tính cả chư vị vô tôn, từ Vu Sơn rời ra ngoài tháp cơ trô mới được. Lý Quý sắc mặt khẽ động, cùng hỉ nói, "Cái này liền chuẩn bị xong chưa?" Lúc này mới mấy ngày. "Hạ Hiệt, công lao của ngươi, bản vương nhớ kỹ." Dùng sức vô vô hạ Hiệt bả vai, Lý Quý cố ý riêng nói ra, "Công lao của ngươi, bản vương sẽ không quên." Chỉ là bạch xảo bên kia Xem ở nàng là tiên vương cốt đục phân thượng Ngươi, liền thụ điểm ý của ta Hạ hiệt nhữ mày lạnh nhặt nói, nhưng Đại vương không sợ công chúa nàng hỏng chấn thiên tháp đại sự à Lý quý lông mày nhữ lại Nghiêm nghị nói, nàng dám Nàng nếu là dám phá hỏng chấn thiên tháp đại kế Bản vương cũng liền không lo được nhiều như vậy Nhất định để nàng nhận hết thiên hạ cực hình Để nàng muốn sống không được Muốn chết không xong Lý quý hai tay hướng lên trời thẳng tắp dơ lên nghiêm nghị quát. Ai dám hỏng ta đại hạ thiên thu đại kế, giết, giết, giết, giết, giết. Bản vương cho ngươi đại quyền, giết. Sau nửa tháng, đều Quảng chi giã. Nơi này, là năm đó kiến mộc đã từng đứng sừng xứng địa phương. Nơi này, là năm đó lên trời đường tắt chỗ. Nơi này, đã từng có một tòa so an ấp quy mô còn muốn lớn hơn gấp trăm lần thành trì. Nơi này, đã từng tụ tập vụ tộc hơn chín thành cào thủ tinh hoa. Nơi này, đã từng là thiên thần, tiên nhân, rất nhiều thần thú. Thùng hoàng tinh quái, viễn cổ yêu linh các loại tộc loại tập nhập ẩn hiện nơi trốn, nơi này là cái kia thần thoại thời đại tiêu điểm, nhiều ít người phong lưu, nhiều ít cường tuyệt nhất thời tam giới tuân giả, ở chỗ này diễn dịch qua từng màn làm cho lòng người nhảy, mồ hôi chảy hoặc là bi trắng, hoặc là kiểu diễm, phong hoa tuyệt thế thiên trương. Nơi này đã từng là tam giới đầu mối then chốt, nơi này đã từng là hết thảy hạch tâm. Thiên thần nhóm ở chỗ này truyền qua, thượng cổ luyện khí sĩ nhóm ở chỗ này trao đổi qua các loại bảo vật. Đủ loại tộc loại, ở chỗ này cầu được một cái cơ hội thay đổi số phận, có không biết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ, thông qua nơi này leo lên thiên đình, thoát ly sinh lão bệnh tử luân hồi nỗi khổ. Hồng quân, ở chỗ này nói qua đạo, Tam Thanh, ở chỗ này tham qua bạn, trong truyền thuyết những cái kia tiếng tăm lừng lây đại thần, từng tại nơi này uống rượu tụ cược, đánh nhau hầu đả, những cái kia bị nhân loại coi là thánh nhân trong truyền thuyết phục hy, thần nông bọn người, cũng ở nơi đây lưu lại qua mình dấu chân. nhưng là Hết thảy đều kết thúc tại cực kỳ lâu đời trước một ngày nào đó, không thể khảo chứng một ngày nào đó. Thiên đế đột nhiên mệnh lệnh một đối với thiên thần huynh đệ vung lên về 40, chém đứt cái này giữa thiên địa cổ xưa nhất linh can, tán đi câu thông linh khí của thiên địa chi cầu, đoạn tuyệt thiên địa con đường. Từ đó về sau, thiên thần trở về thiên đỉnh, nhân loại lưu tại đại địa, u hồn trở về lòng đất, tinh quái thất lạc tại sông núi biển hồ ở giữa, yêu linh buôn tẩu tại thành mình đám mây phía trên, đều quảng chi dã, thời gian dần trôi qua bị người quên lãng. Sau đó, hết thể đã từng tồn tại, hết thể đã từng trải qua, từ lịch sử biến thành truyền thuyết, từ truyền thuyết biến thành thần thoại, từ thần thoại, biến thành chỉ có số ít người biết được thần bí nói mớ. Đều quảng chi giã, thời gian dần trôi qua yên lặng, trung quy tính mịt một mảnh, cuối cùng bị tất cả mọi người lăng quên. Tuế Nguyệt Xóa đi đã từng to lớn tường thành, cỏ hoang bao trùm cái kia viễn cổ phong lưu chỗ, những cường giả kia mộ địa, tại vô số năm gió táp mưa xa bên trong hóa thành một chén hoang thổ. Chỉ có thể lương gió lúc nào cũng tại mảnh này rộng lớn thần dị trên cánh đồng hoang phất qua, tại ngẫu nhiên đi qua người bên thai thấp giọng tự lẩm bẩm, kể rõ cái kia từng có qua tuyệt thế phong lưu. Nơi này là đại địa bên trên linh tính nặng nhất địa phương, bất kỳ cái gì một tên hợp cách đại vu, có được chân đỉnh vị lục đỉnh trở lên vu lực đại vu, chỉ cần đứng tại cái này thổ địa bên trên, liền có thể nghe được trong gió vô số linh hồn tại hướng bọn hắn kể rõ cái kia đã từng cố sự, giảng thuật cái kia đã từng giẫm tuyệt thiên hạ mỹ nhân cường trệ nhất thời anh hùng. Những cái kia phong hoa tuyết nguyệt, những cái kia đao quang kiếm ảnh, những cái kia đã từng hỉ nộ ái ố cùng ân oán tình kỷ, bị những linh hồn này dùng mình đặc biệt rút hồn thanh âm từng cái thổ lộ hết. Cái kia nhỏ vụn tiếng vang, tựa như từng đạo thông thấu gió, tại đại vu nhóm trên thân thể ra ra vào, vào, tại đại vu nhóm vu nguyên bên trên lưu lại cổ lao thê lương à hấn. Cái này một khối hoa nguyên, là thần tính thổ địa. Hắn là một khối vô hình tấm địa to, tiểu châu phía trên, vô số chủng tộc Vô số năm qua chỗ tích xúc lên quang huy vạn trượng văn minh, dù là những này chủng tộc đã tiêu tán ở dòng lũ thời gian bên trong, chỉ cần đều quảng chi giã vẫn còn, bọn hắn quang huy liền sẽ lưu truyền xuống. Đó là thần thoại, thần thoại niên đại, trong thần thoại người, đó là đẹp đẽ, không thể miêu tả vĩ đại thời đại. Một ngày này, vô số năm tĩnh mịch bị người đánh vỡ Dựa theo vu thần chỉ điểm, đại vu nhóm một lần nữa tìm về đều quảng chi giã mảnh này bị thế nhân lãng quên chỗ, tại đã từng kiến một địa điểm cũ bên trên xây dựng rầm rộ. Đường kính 900 dặm hình tròn nền tảng, đây là trấn thiên tháp cái bệ muốn chiếm cứ địa bàn. Nền tảng bên ngoài, lít nha lít nhít khắp nơi đá núi lũy thành phòng ốc, khố phòng, là cung cấp cho xây tạo trấn thiên tháp đại vô cùng công tượng ở lại nơi trốn, tất cả nhu cầu đồ con nhu, cũng đều chứa đựng tại những cái kia trong khố phòng. Từ nền tảng biên giới hướng ra phía ngoài tiến lên 1.000 dặm, như thế lớn một cái hình tròn khu vực, bị mấy ngàn tòa lớn nhỏ quân trấn chia ra bao vây Gần ngàn vạn đến từ đại hạ các nhánh quân đội bên trong mạnh nhất chiến sĩ hội tụ tại những này quân trong chấn, bảo vệ nghiêm mật lấy chấn thiên tháp cơ mật. Đại hạ quyên bộ, hình thiên ách tự mình ban phát nhất là tàn khốc đồ sát lệnh, phàm là không có lý do chính đáng có can đảm tùy ý gần cái này vòng vây bất luận kẻ nào, giết. Cũng chu diệt cựu tộc. Phàm là tiến nhập chấn thiên tháp công trường, không có hạ hiệt thân bút dụ lệnh mà muốn rời khỏi công trường, vô luận là đại vu vẫn là công tượng, hết thể chu diệt cựu tộc. Mấy vạn đến từ Phân bố tại đường kính hơn 3.000 giảm rộng lớn phạm vi bên trong, gắt gao chấn thủ trên mặt đất một cái cự đại vưu trận trọng yếu trận nhãn. Trên tay bọn họ đều bưng lấy nhỏ như núi to lớn cực phẩm Nguyên Ngọc, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Những này Nguyên Ngọc bổ sung tiến trên mặt đất dự đoán lưu lại trong trận nhãn. Cái này từ trước tới nay khổng lồ nhất phức tạp nhất một cái huyến trận sắp phát động, trừ phi là thực lực so cái này mấy vạn tên đại vưu liên thủ còn cường đại hơn gấp 3. Nếu không không ai có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào nhìn trộm cái này, một khối khu vực bên trong một ngọn cây quảng cỏ. Tại trấn Tiên Tháp hoàn thành trước đó, những này đại vu đem làm trông coi trận nhãn vu vệ, một bước đều không được rời đi, bọn hắn vô lực, tính mạng của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, đem cùng dưới chân vu trận nối liền thành một thể, vu trận nếu là bị phá, bọn hắn đem thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Đồng dạng quy mô khổng lồ vu trận, còn có 10 cái, theo thứ tự là còn lại mấy lớn vu điện bố trí dùng để dự phòng dưới mặt đất thẩm thấu cùng không trung thẩm thấu sát trận. Những này sát trận dấu ở huyền vũ điện to lớn trong huyến trận, không có tiệm dù hảo. Chỉ có cái kia ngẫu nhiên mơ hổ phiêu tán ra một tia sát khí, để cho người ta cảm thấy nơi này cũng không phải là cái gì an cư lạc nghiệp tốt chỗ. Mấy chục vạn tên vu điện bên trong tu vi nhất là tinh thâm đại vu, đồng dạng đem mình làm vu trận trận nhãn, một mực thủ hộ lấy chấn thiên tháp công trường. Vào lúc giữa trưa, chín đầu dị rắn biến thành kim giáp giao lòng kéo lấy lý quý giá bị một đoàn mây mù bọc lấy, cách mặt đất mây trượng gấp bay mà tới. Lý Quý Sa giá đằng sau, giúp đỡ tướng thừa bốn công cùng một chút có tư cách biết được Chấn Thiên Tháp huyền bí thần tử nhận đại đội hộ vệ tùy hành. To lớn trong đội ngũ, có 9 chiếc toàn thân dùng thanh đồng chế tạo cự hình cố xe, mỗi một chiếc xe đều dùng 3600 đầu cương giáp bạo long kéo lấy. Cái này 9 chiếc cỗ xe bên trên để đó cựu tôn to lớn thanh đồng viên đỉnh, chính là Đại Hạ Chấn Quốc cựu định. Lý Quý bọn người trên đỉnh đầu cách đó không xa, 10 khối hơn một trượng đường kính kim loại tròn đĩa nâng thái dịch, buổi trưa ất, Lưu Hâm mười vị vu tôn, đằng sau theo số lớn vu điện đại vu, hướng công trưởng phương hướng cấp tốc bay tới. Cái kia số lượng vượt qua 10 vạn đại vu trên không trung hợp thành một cái cực kỳ cổ quái vũ trận, tựa như ba đầu hắc long quấn lấy một viên bảo châu, lực phòng ngự cực mạnh vũ trận. Viên kia từ 3000 đại vu tạo thành bảo châu nơi trọng yếu, liền là chấp động lên màu đen linh quang kiến mục, kiến mục đỉnh chốc mấy cây trạc cây đón gió phấp phới, phiến la phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngăn cách còn có thật xa một cỗ nồng đậm thanh mụcc Linh khí đã đập vào mặt vào tới đồng thời trong thiên điệu tất cả nguyên lực đều cấp tốc hướng kiến mộc mạnh và qua tiửu đỉnh đứng tại Trấn Thiên tháp cơ chính giữa một chỗ vàng trên đài đất tọa trấn chỉ huy hạ hiệt ngơ ngác nhìn cái kia chín chiếc to lớn thanh đồng xe ngựa Trấn Quốc tiửu đỉnh tuy tiện không thể rời đi ăn ấp lần trước không biết bị vị kia bập đại thần thông cưỡng ép cướp đi một đoạn thời gian khiến cho đại hạ trên giới đều lâm vào điên cuồng trạng thái hôm nay cửu Đỉnh đều bị vận tới nơi này Lại là làm cái gì? Thanh quang lói ra, lưu hâm từ cái này tròn đĩa bên trên bay nhào tới hạ hiệt bên người, nhón chân lên, đĩa môi ra. Châm thấp ho khan một tiếng, hạ hiệt vội vã bung ra một cái thổ hoàng sắc bình trướng, miệng rộng thật nhanh tại lưu hâm trên miệng nhỏ chuẩn chuồn lướt nước trà sát một cái, thấp giọng nói ra, nô no, nhiều người ở đây. Lưu hâm hổ ý nhẹ gật đầu, ngọt ngào cười nói, cái kia đợi lát nữa tìm một chỗ không người. Hạ hiệt lật lên bạch nhãn. Ngồi xổm ở hạ hiệt trên đầu trắng nhe răng trợn mắt mà cười cười, hưng phấn dùng hai cái chân sau bay nhảy lấy hạ hiệt đầu. Thủ Hoàng sắc bình chướng giải khai, Thái Dịch, buổi trưa hết, Lý Quý một đám đại hạ cao tầng chạy tới trên đại đất. Thái Dịch nghiêm túc nói ra, lấy kiến mục làm cơ sở, lấy cựu đỉnh trấn áp nguyên khí, cái này trấn thiên tháp là nhất định có thể thành. Nhất định phải thành công. Đối với trấn thiên tháp, Thái Dịch dị thường dụng tâm. Tuổi của hắn không nhỏ, hắn cách đột phá Thiên Thần chi đạo còn thiếu sót một cơ hội. Mà Lưu Hâm hắn Văn bố đã đột phá thiên thần chi đạo cái này làm cho nguyên vốn là có điểm điên điên khủng khủng thái dịch càng thêm tố chất thần kinh Thái dịch buổi trưa rất trao đổi vài câu cựu đỉnh liền bị đại vu nhóm dùng vô lực rỡ xuống trong đó 8 tòa phó đỉnh dựa theo thiên địa bắt cực phương vị vây quanh chấn thiên tháp chính giữa chủ đỉnh thì bị 81 tên đại vu liên thủ hợp lực vương vàng lơ lửng tại tháp cơ chính giữa trên không hạ Hiệt hơi giao phó vài câu công trường chuẩn bị tình huống Lý quý Tràn đẩy phấn khởi khoát tay nói không cần nhiều lời, mạnh liệt thời tiết làm việc, bản vương yên thông Nhìn thoáng qua Lý Quý, hạ hiệt gật đầu lui về phía sau mấy bước. Lý Quý tiến lên mấy bước, đứng ở cao lớn trăm trượng đài đất chỗ cao nhất, hắn dơ hai tay lên, quát lớn, hôm nay, hết thể không cần nói nhảm. Huyễn trận lên. Lý Quý trực tiếp ra lệnh. Mấy vạn tên huyễn vũ điện đại vu nghe được hiệu lệnh, đồng thời để tay xuống bên trên cực phẩm Nguyên Ngọc, từng đạo sớm liền chuẩn bị xong vu quyết đánh vào trong mắt trận Phương viên hơn 3.000 dặm hư không đột nhiên bóp méo một cái, mắt thường nhìn ra xa không trùng, trong không khí mơ hổ mang tới một tầng thất thải qua mang. Nếu là ở nơi xa nhìn ra xa cái này một khối thổ địa, thì có khả năng nhìn thấy liền là một phái cao sơn lưu thủy, rừng rậm hồ nước, có thể nghe được giã thú gào thét, phi cầm lên xuống. Hai đạo ánh sáng trượt nhu nhuận có như tơ lửa màu lam hồ quang điện từ lý quý trong tay xạ lên thiên không, hắn thét giải quát, huyện trận tính, sắt trận lên. Màu lam hổ quang điện hướng bốn phương tám hướng, nhu hòa yên tinh tản mạng khắp nơi. Bầu trời nhất thời bị cái kia mỹ lệ màu lam nơi bao bọc, mấy chục vạn tên không chế sát trận đại vu đồng thời hành động, nồng hậu dày đặc sát khí ngút trời mà lên, sau đó nhanh chóng dung nhập huyễn trong trận, không còn có chút nào khí tức tiết lộ. Đại trận bố trí xong, càng là không ai sóng tốn thời gian, theo từng tiếng hiệu lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện đại vu nhóm vững vàng nâng lên kiến mục, đem hắn rời đến trên đài đất không. Hạ bọn người phi thân lên, bay lên giữa không trung lơ lửng. Đại vu nhóm cùng kêu lên hét lớn, đem kiến mộc ném về phía đại đất. Lưu Hâm kịp thời đánh ra mấy trục tay linh quyết, kiến mộc quận thành một đoàn bộ dễ mở ra, vương vàng cắm dễ tại cái kia thổ trên đài. Thái Dịch tay một trương, đem trốn ở hạ hiệt sau lưng thủy nguyên tử bắt đi ra, cười tủm tìm hướng hắn hứa hẹn ba vạn đầu bò nướng chỗ tốt. Hai mắt sáng lên thủy nguyên tử lập tức không muốn mạng thôi động tinh khí trong cơ thể, từ cách xa đại dương chỗ sâu đưa tới từ hồng hoang lúc còn sót lại đến nay trước thiên quỷ thủy tinh khí. Hóa thành một chùm ngân quang lấp lóe hạt mưa rơi tại Kiến Mộc bên trên. Huyền Vũ ngửa mặt lên trời thách dài, hắn tự đại mà chỗ sâu đưa tới thuần chính mẫu thổ tinh khí, bọc lại Kiến Mộc bộ rễ. Đạt được hai đại tinh thuần nguyên lực bổ sung, Kiến Mộc rất ưu nhã run dong nhúc nhích thân thể, bộ rễ đột nhiên tấn mãnh khuất trường, trong chấp mắt bao trùm phương viên 900 dặm địa bàn. Hạ Hiệt lấy thần thức theo dõi Kiến Mộc bộ rễ, phát hiện sâu nhất rễ chính đã đâm vào dưới mặt đất 10 vạn dặm chiều sâu chính đang không ngừng rút ra phía dưới thổ tính nguyên lực bổ sung mình tiêu hao. Khống chế cựu đỉnh đại vu nhóm đồng thời phát ra linh quyết, tám tòa phó đỉnh đồng thời oanh minh một tiếng, từ miệng đỉnh toát ra thu có mấy trăm trượng kỳ quang dị sắc, xa xa bắn tới kiến mộc phía trên, cùng kiến mục hợp thành một cái hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn kết cấu. Kiến mục chạc cây phấp phới mấy lần, mấy chi chạc cây bên trên đột bắn ra màu đen linh quang, hóa thành một đạo màu đen linh vân, hướng lên nâng ngay phía trên chủ đỉnh. Chủ đỉnh đồng dạng một tiếng oanh minh, Thân đỉnh bên trên vô số vạn mèo văn tự hiện lên từng đạo thất thải lưu quang, mảng lớn mảng lớn nhỏ vụn thất thải quang mang từ đỉnh miệng phương ra, vây khắp phương viên mấy ngàn dặm địa giới. Bốn phía không gian ngưng tụ, từ khi kiến một cùng cự đỉnh câu thông hoàn thành, nơi này đã biến thành một không gian riêng biệt, hạ hiệp thần thức bốn phía quét hình lúc đều vô cùng tối nghĩa, ẩn ẩn có một loại lực lượng tại làm hao mòn hắn lực lượng nguyên thần, do đến hắn vội vàng thu hồi mình ngoại phóng thần thức, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cái này hẳn là đại hạ tối cao vu thuật tổng hợp vận dụng, hạ hiệt nhưng không dám khinh thường. Màu đen linh vân ngưng chính giữa chủ đỉnh thẳng tắp hướng lên, bay thẳng đến đến thị lực không thể thành chỗ cực kỳ cao. Chủ đỉnh cùng linh vân tại trong hư không lưu lại một đạo to đến trăm trượng thẳng thẳng tắp màu đen qua mang, đây chính là ngày sau chấn thiên tháp tu kiến lúc tuân theo tiêu xích. Lý quý chủ trì tháp cơ điện cơ làm việc, buổi trưa ắt lôi kéo thủy nguyên tử bay đến kiến một phía trên, chủ trì tiếp xuống tế thần đại điện. Vi vào tay thiên địa quỷ thần vui vẻ Vì để cho chấn thiên tháp kiến tạo làm việc có thể thuận thuận lợi lợi, đại hạ phí hết rất lớn kinh, mới chuẩn bị lần này tế thần tế phẩm. Tế phẩm bên trong, đến trăm vạn mà tính nô lệ là không cần phải nói, mấy chục vạn đầu thuấn sắc không có một cây tạp mau bạch như, hắc dương, bạch mã, chó đen, đây là đại hạ hướng đông gì cùng hồ yết bắt chẹt, tuyển chọn tỉ mỉ mỗi một khỏa đều quy định tối thiểu nhất lớn nhỏ tiêu chuẩn ngâu ngũ gốc, đây là vô số nô lệ từng khỏa từ ước vạn khỏa hạt ngũ gốc bên trong chọn lựa ra cuối cùng chọn lựa ra những này hạt ngũ gốc nô lệ, cũng cùng một chỗ sum nhập tế phẩm danh sách, xôi trào lưới cảng. Có các loại hoa tươi rượu ngon, số lượng đều là cực kỳ to lớn. Những này thường quy tế phẩm không cần nhiều phế miệng lưới, chỉ có những cái kia quý hiếm tế phẩm, liền để một bên xem lễ mấy lớn vu tôn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Lý Quý Nhở. Nờ này tốn hao khí lực lớn thêm tán thưởng. Những này quý hiếm tế phẩm bên trong, có hải long 18 đầu, đây là kèn gì huyết mạch Cự hình hải kính 32 đầu, mỗi một đầu thân dài đều tại ngàn trượng có hơn, đây là côn bằng một mạch hậu duệ, lần này cơ hồ bị bắt tuyệt chủng, các loại huyết thống bất chính thần thú hậu duệ cộng lại vượt qua một đầu, đây là đang ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, từ vương đình ám ti huyết vu vệ cùng một chút càng thêm bí ẩn tổ chức bắt tới. Ngoại trừ những này quý hiếm dị thú, còn có thượng cổ dị tộc mấy trăm người, trong đó liền bao gồm bị hoài nghi có khoa phụ huyết thống cự nhân thập tăm người, mỗi một người đều thần cao trăm Trượng có hơn Trên thân bị nặng nghề xiển xích trói ra loang lổ vết máu. Hít một hơi, Hạ Hiệt lui về phía sau mấy bước, cự ly này máu tanh tế tự trận lại hơi xa một chút khoảng cách. Lưu Hâm nhìn thấy Hạ Hiệt trên mặt không vui thân sắc, vội vàng rũa ra nhỏ tay nắm chặt bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Từng đội từng đội tế phẩm bị đại vu để lên tế đàn, dùng máu tươi của mình cùng hồn linh thỏa mãn thiên điệu thần linh dục vọng. Mặc kệ là nô lệ bình thường vẫn là thần thú, dị tộc, bọn hắn đều bị vu chú khống chế thần thức. Sẽ chỉ chết lặng đi đến tế đàn, căn bản vô năng phản kháng dây dùa. Chết lặng giết chóc hơn một xích một canh giờ, thẳng đến cuối cùng một đội khoa phụ hậu dệ bị áp lên tế đàn lúc, trong đó một tên cái đầu so tộc nhân cao hơn vài chục trượng cự hán đột nhiên mở ra mắt to, thanh âm có như lôi đỉnh tức giận quát, các ngươi, nghe ta nói. từng Lý Quý nháy một cái con mắt, kinh ngạc nói ra, kỳ quái, cái này man hán không có bị giam cầm a hắn muốn nói gì? Lý quý sau lương tân nhiệm cung đình tổng quản hắc minh riêng nghiêm nghị quát, đem hán tử kia áp lên tới. Mười mấy tên vu vệ thật chặt giữ lại cái kia cự hán trên người siếng sích, đem hắn bắt giữ lấy hạ hiệt trước mặt bọn hắn. Lý quý trên giới đại lượng một trận hán tử kia, cười tàn nhẫn nói, sắp chết tế phẩm, có lời gì muốn cùng bản vương nói? Nô, no, nếu là nói muốn cho các ngươi lưu lại một đầu huyết mạch, cái này, không được nha. Bản vương còn ngại tế phẩm số lượng không đủ đấy, có thể nào lưu lại tính mạng của các ngươi Cái kia cử hán cắn hàm giang hướng lý quý nhìn hàm hàm một trận, đột nhiên thảm cười lên, đánh giắm. Chúng ta lúc nào muốn các ngươi đám này vu nhân tha mạng qua. Chúng ta là thiên thần hậu Duệ trên người chúng ta lưu động chính là trời thần huyết mạch. Ta chỉ là muốn nói cho người nhóm, cho dù chết, ta cũng phải kéo lấy các ngươi chết chung. Đại hán đột nhiên thiêu đốt linh hồn của mình cùng sinh mệnh, hắn buộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, đem trên người siếng xích mở ra, đột nhiên sẽ rách bụng của mình. hắn cười gần nói Ta không biết cái đồ chơi này vì lực lớn bao nhiêu, vừa rồi cách cách các ngươi có mấy trăm dặm ta sợ hãi nổ không chết các ngươi à. Đại hán trong bụng bị móc ra một cái hơn một trượng lập phương lô lớn, đối với đại hán này mà nói, đơn giản cùng cấp người bình thường một chỗ vết thương nhỏ mà thôi. Cái hang lớn kia bên trong, có mấy cái đen như mực cột kim loại trạm vật, trên đó chính có thật nhiều đỏ đỏ lục lục điểm sáng tại cấp tốc chấp động. Hạ Hiệt tức giận đến răng kem chút không có băng rơi. Đây rõ ràng là đã từng từ biển người tận thế pháo đài bên trong đoạt lại ước tính bằng tấn đạn hạt nhân đại Hán kia trong bụng bị lại liền là 8 cái mà lại hạ hiện rõ ràng đại Hán này đã thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn như vậy cái này 8 quả đạn hạt nhân cho nổ trang bị xác định vững chắc liền tại mạch đập của hán bên trên làng mạch đập của hắn dừng lại lập tức bạo tạc lý quý thái dịch tính cả một đám đại vu chiều thân đần độn nhìn xem cái kia mấy quả đầu đạn hạt nhân lý quý ngơ ngác mà hỏi bụng của ngươi bên trong Vì sao lại có loại vật này? Đại hán cùng cười một tiếng, trên người hắn cơ bắp nổ tung, lộ ra trên người hắn 10 cái động nhãn, mỗi cái trong mắt động, đều có hoặc nhiều hoặc ít mấy quả đồng dạng đương lượng cấp đạn hạt nhân. Đại hán này cười gần nói, chết chúng a. Vừa dứt lời, linh hồn của hắn đã thiêu đốt hầu như không còn, trên người tất cả nhịp đập đồng thời đình chỉ. Một đạo để hạ hiệt cảm thấy hai mắt mù cường quang đột nhiên bốc lên, bàn bạc gần 100 quả ước tính bằng tấn đạn hạt nhân tại cách hắn không đến 10 trượng địa phương ầm vang bạ mở. Hạ Hiệt bản năng mặc vào huyền quy chiến giáp, vung ra tử thụ tiên ý, ý phi thân đánh tới, đem lưu hâm một mực kéo, sau đó xoay người một cái, dùng lưng của chính mình nên hướng bạo tạc điểm phương hướng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn có rảnh rỗi một tay vộ xuống trên đầu mình nắm sắp trắng, đem hắn nhét vào trong ngực của mình. Cùng lúc đó, diệt tuyệt ấn từ vòng tay bên trong bay ra, một đoàn linh quang phóng lên tận trời, một mực che lại Hạ Hiệt. Cực kỳ xa xôi thương tộc tộc địa nơi nào đó mới xây trong đạo trường chính miệng phun hoa sen tuyên truyền giảng giải vô thượng thiên đạo thông thiên đạo nhân mày kiếm đứng đấy, phẫn nộ thấp giọng mắng một câu cực kỳ bất nhã lời thô tục, tay phải đã phá vỡ hư không, hướng không biết tên không gian bắt tới. Cùng bạo, có thể phá hủy hết thể sóng sung kích hướng bốn phía cùng manh trào lên, vô số sinh mạng thể đều tại cái kia một đạo trói mắt trong bạch quang hóa thành một đạo đạo vĩnh hằng bóng đen. Thê lương tiếng la giết từ nơi xa chuyển đến, số lớn đông di Tiến thủ không biết từ nơi nào xuất hiện Bọn hắn miệng bên trong luôn mồm kêu to muốn cùng hạ hiệt tiến hành bộ tộc sinh tử quyết khẩu hiệu, hương phấn sông về bị kịch liệt vặn vèo huyến trận vây quanh trấn thiên tháp công trường. Phẫn nộ muốn điên tiếng gào từ nổ tung điểm trung tâm vụ cận chuyển đến, đó là lý quý gầm thét. Bạch xảo, nếu ta bắt lại ngươi, nhất định tươi sống thao chết ngươi. chương 197, Phản loạn Tại bạo tạc trong ngáy mắt, một con lẻ ra màu hoàng kim hào quang óng ánh cự trưởng từ trong hư không phá không mà ra, một tay nắm lấy cái kia một đoạn bạo liệt Diễm Gần 100 quả ước tính bằng tấn đạn hạt nhân đồng thời bộc phát, bàn tay lớn màu vàng nóng tựa hổ cũng không ngờ tới cái kia vi lực sẽ mạnh mẽ như vậy, tại bảo tạc nơi trọng yếu, hết thể tồn tại đều bị xé nước. Không gian, thời gian, hết thể hạt đều hóa thành hôn độn trạng thái, tại một khối nho nhỏ 10 trượng vông trong không gian, tràn đầy vô số thượng cổ hồng mông chưa mở lúc không gian hôn độn hủy diệt năng lượng. Bàn tay lớn màu vàng nóng bị chống đột nhiên căng phồng lên, trong lúc nhất thời quang mang ảm đạo, mắt thấy là phải bị lực nổ vi l Tại chỗ rất xa, Thông Thiên đạo nhân giận giữ mắng mỏ một tiếng, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo đuổi không đũi ngù sao mà không bạch hốn độn quá mang, trầm thấp quát mắng một câu, một đạo linh quang từ hắn sau đầu kích bắn đi. Cơ hồ là cùng lúc, bàn tay lớn màu vàng nóng quang mang đại thịnh, cưỡng ép đem cái kia bạo tạc sinh ra hủy diện tính quang đoàn kéo xuống một khối. Một đạo linh quang xuyên qua, hư không đã nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, bàn tay lớn màu vàng nóng kéo lấy đại khái bốn thành tả hữu bạo tạc sinh ra uy lực, trốn vào cái kia hư không bên trong không biết ở nơi nào buộc phát ra. Bàn tay lớn màu vàng long nhúng tay, cho rất nhiều người cơ hội chạy trốn. Lý Quý thân thể hóa thành một đạo điện quang, trong chớp mắt bắn ra gần vạn dặm. Hắn biến thành cái kia đạo lôi quang qua lại bạo tạc sinh ra cường quang cùng sóng xung kích bên trong, trên giới kịch liệt chập trùng tựa như hồ dị cần bên trong một mảnh lá dụng, lẻ loi trơ trọi không có dựa vào, chỉ có thể mặc cho bằng ý lực nổ tung đem hắn tùy ý trà đạp. Chờ đến Lý Quý trốn ra bảo hộ tháp cơ viễn trận cùng các đại sát trận phạm vi, Hắn mới một lần nữa ngưng tụ thân hình. Thời khắc này, Lý Quý toàn thân da thịt bị cường quang cùng năng lượng cường đại lưu sinh sinh đào đi, lộ ra một thân xích hồng sắc cơ bắp, sền sệt huyết tương thuận thân thể cốt cốt chảy xuống. Lý Quý khuôn mặt bị cường quang đốt đến nát bét, dù sao hắn là khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất người. 100 quả ước tính bằng tấn đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc, lượng biến sinh ra chất biến, bạo tạc hạch tâm cái kia một khối bị hóa thành hồng mông không gian tán rợt ra dòng năng lượng, kém chút không có phá hủy thân thể của hắn. Lý Quý lơ lửng tại cách đất vài rằm không chung, ngơ ngác nhìn không ngừng vặn vẹo biến ảo ra các loại màu sắc rất nhiều vô trận, đột nhiên kịch liệt thở hồn hển. Lý Quý ở phía sau sợ, vừa rồi, hắn trực tiếp đối mặt tử vong, một khắc này, hắn thật cảm thấy mình một chân đã bước vào u minh. Thái dịch, buổi trưa hắn đẳng Vu Tôn rời đi trung tâm vụ nổ hơi xa một chút, bọn hắn cũng đều là sắp thành tinh cáo giả nhân vật. Vẹn vẹn lấy trên người bọn họ đeo các loại ngọc khí mà nói, tự động xuất phát bảo mệnh vô khí cũng không biết có bao nhiêu. Bạo tạc cùng một chỗ, trên người bọn họ mang theo bảo mệnh vũ khí bén nhạy phát giác được cái kia đáng sợ uy lực khả năng đối thái dịch bọn hắn tạo thành uy hiếp, lập tức phát động quỷ dị vu thuật cấm chế, trực tiếp đem bọn hắn na di ra vạn giảm có hơn. Chỉ có Hạ Hiệt một tay ôm Lưu Hầm, ở nơi đó chọi cứng uy lực nổ tung. Thân là tu luyện thủ thuộc tính vô lực đại vụ, tốc độ, thậm chí các loại bảo mệnh chạy trốn vũ trụ, cũng không phải là Hạ Hiệt năng kiếu. Hoặc là có thể nói, tại Hạ Hiệt lý niệm bên trong, Tựa hồ thiếu ít một chút mà thấy thời cơ bất ổn lập tức chạy chối chết tập tính. Chọi cứng, cứng rắn chống đỡ, ngạnh bính, va chạm, đây là hắn tử tiền thế mang tới quen thuộc. Cường quang bao trùm hạ hiệt, lưu thoán ra hủy diệt tính hỗn độn năng lượng che mất hạ hiệt, hạ hiệt ôm lưu hâm cùng trắng, hai người một thú đồng thời phát ra trầm thấp tiêu đau. Hạ hiệt nguyên lực trong cơ thể toàn bộ triển khai, tử thụ tiên y hóa thành một chùm giày có gần trăm trượng tử quang bọc lại hắn, huyền quy chiến giáp càng là thả ra thật dày hắc quang, gắt gao che lại bọn hắn. Cuồng bạo năng lượng chảy xiết bên trong, Huyền Vũ không biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh họ, miệng phun một đạo hoàng quang bao phủ lại một đoàn người. Dây đến ngàn trượng gần như tinh thể rắn chắc hoàng quang, gần trăm trượng tử quang cùng hắc quang tại cái kia hôn độn một mảnh cường quang bên trong kịch liệt run rẩy. Mỗi trong nháy mắt, đều năm chắc trăm vạn lần cuồng bạo trùng kích đánh vào cái này ba tầng vòng bảo hộ bên trên. Ba tầng vòng bảo hộ bị cấp tốc từng tấp từng tập trẻ thành ánh sáng óng ánh vũ phiêu tán, sau đó lại đang hạ nhiệt cùng Huyền Vũ cường lực bổ sung hạ hồi phục nguyên trạng. Ngắn mũi trùng kích kéo dài ba trong nháy mắt thời gian, bạo tạc sinh ra huy lực đã quét đi ra mấy ngàn dặm, chỉ có một điểm mà chấn động dư ba còn tại phụ cận vãng lai va chạm. Hạ Hiệt, Huyền Vũ thả ra lồng ánh sáng gần như đồng thời vỡ vụn, Hạ Hiệt toàn thân mồ hôi đầm địa, thể nội chân nguyên cũng tốt, vô lực cũng được, cũng vì đó trong không. Huyền Vũ cũng giống như bị gấp gấp mất nước quý, thịt trên người nếp mai rũ cục lấy tới lui, đột nhiên lộ ra giả đi không ít. Chỉ có Lưu Hâm rất thoải mái nuốt ở Hạ Hiệt trong lực. Vui sướng hài lòng cười nói, nhìn thấy ngươi vì ta liều mạng, thật tốt. Hạ Hiệt khuôn mặt đột nhiên kéo xuống, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Đây chính là thật liều mạng, Hạ Hiệt tại cuối cùng, liền ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, kết quả còn có vô số lần kém chút bị cái kia năng lượng lưu sông phá phòng ngự của mình. Bất quá, nhìn thấy lưu hâm cái kia mang theo một điểm ứng đỏ khuôn mặt tươi cười, Hạ Hiệt nhưng lại cảm thấy, hết thể đều là đăng giá. A Phi Hạ Hiệt đột nhiên quay đầu phun một bãi nước miếng, thấp giọng mắng, "Nam nhân, đều ba tiện cút đầu." Lưu Hâm cười tủm tỉm, dùng tay nhỏ gián tiếp hạ Hiệt khuôn mặt. Trăng từ hạ Hiệt trong ngực chui ra, đồng dạng là nhe răng trợn mắt cười lớn, lưới dài đầu đối hạ Hiệt khuôn mặt một trận loạn liếm, liếm lấy nước dài bắn tứ tung, xoẹt, xoẹt thanh âm tại đột nhiên trở nên tính mịch Tháp cơ trên công trường là như thế rõ ràng có thể nghe. Cút cút cút cốt, một đạo sáng như bả suối phun đột nhiên từ cái này bị gọt thấp gần giằm mặt đất phủ tới. Phung lên đến khoảng chừng mấy trăm trượng cao. Mông lung hơi nước bao phủ bốn phía, sắc mặt thảm bạch thủy nguyên tử đung đưa tại trong hơi nước một lần nữa ngưng tụ thành hình. hắn hoảng sợ kêu lên, sứa ở trên, lao thiên đâu, đây là thứ đồ gì A Ta thủy nguyên tử kém chút không có bị vỡ nát nha. Đây là cái đạo lý gì nha? Không ai để ý tới thủy nguyên tử thì thảo phàn nàn, bóng đen chấp động, trên thân da thịt đang núp nhích lấy tái sinh lý quý cùng thái dịch, buổi trưa ất đảng vu tôn đồng thời chuẩn trở về từng cái trên mặt âm trầm đến tựa như mây đen dày đặc bầu trời, từng cái khuôn mặt đen như mực đều nhanh có thể nhỏ ra mực nước tới. Nhất là Lý Quý hai cánh tay vô ý thức căng thẳng, hung hăng dùng sức mạnh đối hư không một trận cào, trong mắt thả ra phẫn nộ đến cực điểm điên cuồng hỏa diễm, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia khoa phụ cự hán liều mạng một lần, mặc dù không có giết chết cùng loại với thái dịch, Lý Quý hạ huyết dạng này đại hạ nhân vật đứng đầu, nhưng là một bọn triều thần bị quét sạch hơn phân nữa. Liền ngay cả hắc minh nhà cái kia tân nhiệm hoàng cung tổng quản cũng bị nổ thành hư ảo. Mấy vạn vu vệ bị nổ thành phấn vụn, cùng một chỗ hóa thành cho tàn, còn có hiện trường chủ trì tế tự những cái kia đại vu cùng những cái kia áp giải tế phẩm tiến vào tế đàn binh lính bình thường. Nhóm đầu tiên bị điều động kiến tạo chấn thiên tháp công tượng bị chết sạch, một chút bộ phấn đều không có còn lại. Trừ bỏ bị vu trận bảo hộ lấy mấy chục vạn đại vu, lớn như vậy một mảnh bị tạc đi ra lõm đất chúng bên trong, liền chỉ có thái dịch, buổi trưa Lưu hâm mười lớn vu tôn cùng hơn 10 vị cường đại nhất đại vu, tăng thêm lý quý, hạ hiệt, giúp đỡ tướng thừa 4 công cùng hơn 10 vị triều thần, ngoài ra còn thủy quái một đầu, huyền vũ một con, tí hưu một đầu. Đúng, còn có chính vị trí trung ương một gốc kiến mục Đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra hủy diệt tính năng lượng, cuối cùng đều bị cây kia kiến mộc quất đến sạch sẽ, cái này gốc kiến mộc vậy mà thần kỳ cao lớn ba mươi mấy trượng, càng thêm lộ ra thẳng tắp thanh tú, toàn thân toát ra huyền quang, cũng nồng đậm mấy phần Lý Quý thân thể đột nhiên run run một cái, hắn tự lầm bẩm, những này tế phẩm, nhất là những thần thú này, hậu duệ cùng khoa phụ tộc cự nhân, bọn hắn bị bắt lại về sau, đều bị cầm tù trong vương cung. Hình Thiên Ách Khô cần nói ra, hoàng cung trong cấm địa, đại vương là cấm địa, liền coi như chúng ta giúp đỡ tướng thừa bốn công, cũng vô pháp đi vào cấm địa. Tương Liễu âm trầm sờ sờ mặt bên trên bị xông ra một đạo tinh tế vết máu, đoán độc đến cực điểm nói ra, có thể đi vào hoàng cung cấm địa, ngoại trừ đại vương cùng Hắc Minh tổng quản cũng chỉ có có ít mấy người. Thông khí khí cực bại phôi nhìn xem bằng phẳng mặt đất, hắn phòng phong ra lần này có thật nhiều tộc nhân tại bạo tạc bên trong mất mạng. Hắn toàn thân run rẩy gần như chu lên nói ra, những cái kêu biển người chế tạo huy lực cực lớn tận thế lửa diễm, toàn bộ đều, toàn bộ đều bị thu lấy sau chứa đựng tại hoàng cung dưới mặt đất trong bí khố. Thân công ly nhảy chân kêu lên, có thể thuyết phục cái kia khoa phụ tộc cử hán, đồng thời ở trong cơ thể hắn lắp đặt gần 100 quả uy lực lớn nhất tận thế liệt diễm. Chỉ có vương thất bên trong người mới có thể làm đến. Lý quý phẫn nộ gầm thét lên, không cần nói. Bản vương cho bạch xảo tiện nhân kia tự do xuất nhập hoàng cung lệnh bài, các ngươi là đang chỉ trích bản vương A. Hình thiên ách, tương liễu, thông khí, thân công ly đồng thời âm trầm nhìn phía lý quý, nhất là hình thiên ách, hắn trong mắt kỳ quang lấp lõe, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được để lý quý cảm thấy rất không thoải mái đổ vợ. Thời gian dần trôi qua. Giúp đỡ tướng thừa bốn công trong mắt đồng thời lóe ra cơ hồ giống nhau quang thải kỳ dị. Loại kia hào quang rơi vào lý quý trong mắt, chỉ có một loại hàng nghĩa, đó là một loại để lý quý cơ hồ sụp đổ, tựa như mở ra hắn thiên linh cái, húc đầu ngã xuống một chậu tuyết nước Hàn Ý chúng ta có thể đỡ dậy ngươi coi đại vương, chúng ta cũng liền có thể đưa người kéo xuống đài. Lý quý cắn hàm răng, trong khoảnh khắc đó thật nhanh cân nhắc một cái mình cùng tứ đại vương ra nắm giữ trong tay so sánh thực lực, hắn đột nhiên phẫn nộ gầm hét lên, người tới Bắt lấy bạch xảo nghiêm hình khảo vấn khảo vấn nàng cùng người Đông di đến cùng là quan hệ như thế nào bảo hộ Trấn thiên thắp huyến trận rộng mở để bên ngoài mười mấy vạn Cường công Đông di tiên thủ vọt vào đại trận vây quanh sau đó huyến trận một trận biến ảo, mấy chục cái sắt trận đồng thời mở ra từng đợt lôi đình nhận ẩn đã qua mười mấy vạn Đông Di tiên thủ lập tức hóa thành cho bụi lý quý khỏe miệng nhột nhạo lên một nụ cười thỏa mãn hắn tránh đi tứ đại gia chủ áp lực cực mạnh ánh mắt trên mặt mang cười đối hạ hệt nói ra ẩn bù tôn Còn xin ngươi bảo hộ bản vương trở về ăn ớp, sử trí có can đảm làm loạn bạch xảo. Bọn ngươi! Thái dịch nháy một cái con mắt, sử lấy nguyên thủy vũ trượng lặng lặng đứng ở lý quý sau lưng. Bởi trưa ất không chút do dự đi theo thái dịch sau lưng, địa vù, ưu vù, huyên vù, hoa vù, khiến cho vù, khiến cho vù cùng theo sát phía sau. Lực vù hơi chần chờ một lát, ngón tay run dậy mấy lần, lúc này mới chuyển đến lý quý đằng sau. Hình thiên ách bọn người nhìn thấy thái dịch tỏ vẻ ra là đối lý quý tuyệt đối duy trì, bọn hắn sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng thời nghiêm túc rút lui ba bước, không người hướng lý quý hành lễ nói, đại vương, còn xin mau sớm quét sạch bạch xảo một đảng. Chuyện hôm nay, bạch xảo tất nhiên còn có hậu thủ mai phục Dùng sức nhẹ gật đầu, lý quý tràn ra tiếu dung, cười nói, chư vị thần công tận có thể yên tâm, bản vương biết trong đó lợi hại. Lý quý trong lòng cái kia hận A hắn cho bạch xảo cơ hội để nàng phát triển mình thế lực Nhưng là hắn là hy vọng dùng Bạch Sảo đến khắc chế trong lúc nhất thời thế lực cực lớn bài chướng hình thiên nhà. Không nghĩ tới, rời lên tảng đá đập chân của mình, Bạch Sảo thế mà cuồng vọng đến muốn đem hắn Lý Quý cùng nhau xử lý. Trong đầu một trận tà hỏa vọt lên, Lý Quý giận dữ kêu lên, "Mạnh liệt thời tiết, ngươi tỏa chấn nơi đây, Chấn Thiên Tháp, nhất định phải xây xong." Đông Di tiện thủ nhóm trước khi chết kêu thảm còn trong không khí truyền vang. Hạ Hiệt nhìn thoáng qua cái kia vu trận bên trong từng câu ngã xuống thi hài, tầm mắt run run mấy lần. Lui về phía sau một bước, cái này mới khẽ không người lính mệnh nói, cẩn tôn bệ hạ chi mệnh. Nhưng, một lần nữa điều động công tượng, sợ là muốn chậm trễ không ít công phu. Chứa đựng lương thảo cùng khí giới khố phòng cũng bị đều phá hủy, càng cần thời gian một lần nữa điều động tất cả khí cụ. Lý Quý nhẹ gật đầu, có chút không yên lòng nói ra, ngươi cứ việc đi làm liền là, bản vương cho ngươi quyền lực, để ngươi buông tay đi làm. Hắn không ngừng quay đầu nhìn về phía an ấp thành phương hướng. Đứng tại hạ hiệt bên người. Hai tay ôm chặt Hạ Hiệt cánh tay Lưu Hâm cười ngọt ngào một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, Vũ Điện không cho phép nhúng tay vương đỉnh thị phi đấy. Bản tôn tiểu bất đi ăn ớp. Bản tôn lính lê Vũ Điện sở thuộc, giúp Hạ Hiệt tu cái này đổ bỏ rách dưới cây cột chơi chính là. Lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, Lưu Hâm vẫn chưa thỏa mãn nói ra, nói đến, Đại Vương cũng không phải rất anh minh nha. Bạch xảo nữ nhân này đã từng ám sát nghỉ mắt Hiệt, nói rõ liền là một cái người xấu, Đại Vương thế mà còn bỏ mặc nàng tại cung đình nhận ẩ Đại vương rất có cần phải ăn một bộ lê vu điện mật chế thông khiếu khai trí cái nha. Lời nói này, Lưu Hâm vô tình một câu, nói đến Lý Quý là mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ liền thẹn quá thành giận. Giúp đỡ tướng thừa 4 công thì là tối đầu cười thầm, đối với Lý Quý phóng túng bạch xảo hành vi lớn xem thường. Vẫn là hạ hiệt làm người phụ hậu, hắn vội vàng vô vô Lưu Hâm bả vai, cười nói, "Lưu Hâm không nên nói bậy, Đại vương anh minh thần võ, chiếu sáng Cửu trâu, như thế nào phạm bực này sai lầm lớn?" Đại vương đơn giản là các loại bạch xảo dã tâm toàn bộ bại lộ, sau đó một mẻ hốt gọn mà thôi. Tốt bao nhiêu thần tử A, nhiều thân mật thần tử A, nghe được hạ hiệt một bộ này kiếp trước bên trong thường thường để dùng cho những người lãnh đạo phân giải lúng túng lời nói khách sáo, lời nói xuông, lý quý cười đến miệng đều không khép lại được. Hắn dùng sức gật đầu nói, manh liệt thời tiết, quả thật là bản vương chi kỷ. Bạch xảo trời sinh tính âm tàn đắc độc, bản vương thật sự là đang chờ nàng ra chiêu đấy. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai Lý Quý đang muốn ba hoa trích choẻ nói khoác một cái mình là như thế nào phát hiện Bạch xảo Âm thầm có ý đồ không tốt, sau đó mình là như thế nào cố ý phóng túng nàng tùy ý hộ vi thời điểm, đại địa đột nhiên có chút run rẩy lên. Đều Quảng Chi giáp phương bắc, trời và đất đụng vào nhau địa phương, một đầu thô thô hạt tuyến từ dưới đường chân trời toát ra, mang theo đinh thái nhức góc nặng nghề, chỉnh tề bộ pháp âm thanh cùng tiếng vó ngựa, quần quần hướng bên này lao qua. Đó là một nhánh quân đội khổng lồ, một chi chính diện đội ngũ liền có 300 dặm rộng khổng lồ quân đội. Đó là Lý Quý thân thể đột nhiên cứng cứng, chín mặt to lớn cờ xí phiêu lên thiên không, phía trên hội chế các loại phù lục hoa văn, chính là Cửu Châu thời Tiết quân kỳ. Chín mặt quân kỳ đằng sau, càng đi theo một mặt dài rộng ở đầu hứa tả hữu kim sắc đại kỳ, phía trên dùng không biết cái gì huyết dịch viết đằng đằng sát khí tứ hành chữ lớn, cứu tổ quy, thanh quân trác, độ gian định, phục chính thống. Hạ Hiệt Âm trầm nói ra, xem ra, Cửu Châu thời Tiết vô số năm khổ tâm kinh doanh, quả nhiên là không có phí công phu. Chín đại thời tiết điệu bàn cùng thế lực mặc dù bị đại vương phái người đều tiếp thu, lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tụ tập được khổng lộ như vậy một chi quân đội, hát hát, hát hát. Hạ Hiệt kỳ thật rất muốn ôm lấy bụng cười to, nhưng là hắn cười không nổi A thanh quân chắc, loại này khẩu hiệu, thế mà tại đại hạ cái niên đại này liền có rồi sao? Thanh gian định, hát hát, mình là hình thiên nhà bạn khách, cũng coi là gian định một viên A. Về phần cứu tổ quy, phục chính thống hai câu này, Hạ Hiệt đã cảm thấy thuần túy là nhiều lời. Đơn giản là cựu châu thời tiết muốn khôi phục mình đại quyền, đoạt lại mình đặc quyền khẩu hiệu mà thôi. Đại vu nhóm chính trị tu dưỡng quả nhiên vẫn là thiếu sót một điểm, tại Hạ Hiệt xem ra, đánh ra thanh quân chắc, đồ gian nịnh hai cái này quảng cáo như vậy đủ rồi. Nếu là chín đại thời tiết thật có thể xử lý hình thiên ách các loại lớn vu ra gia chủ, còn sợ hãi lý quý không ngoan ngoán dựa theo ý kiến của bọn hắn làm việc à. Hạ Hiệt có câu nói không nói ra miệng, hắn muốn nói, Bạch Sảo bọn người cực lực chủ trương phân định biển người lãnh địa vì hại vực 36 châu, phân hóa rất nhiều mới thời tiết, vòng này bộ một vòng kế hoạch, đích thật là nhịp nhàng ăn khớp vã làm Lý Quý lực chú ý bị Bạch Sảo hấp dẫn đến nàng đối hạ hiệt lần lượt tính toán cùng ám toán lúc, Bạch Sảo đã vô thanh vô tức chuẩn bị nhiều như vậy nhằm vào Lý Quý sát chiêu. Đầu tiên là dùng đạn hạt nhân nổ, sau đó là xuất động Đông Di tiễn thủ tiến hành một lần tập kích, tại đại khái cha rõ trấn Thiên thắp bên ngoài vô trận lực sát thương về sau, lập tức xuất động số lượng khổng lồ quân đội tiến hành lôi đình một kích. Tâm tư của nữ nhân từ trước đến nay so nam nhân cẩn thận được nhiều, nhất là bạch xảo như thế một cái tâm cơ ngoan độc nữ tử, tính toán lên người đến, càng làm cho người khó mà tiêu thụ. Lý quý gắt gao cắn răng, hắn rốt cuộc nói không ra lời. Hình thiên ách móc ra mình trong tay háo một khối ngọc bài, tiện tay đưa cho bên người U vu. Hắn mỉm cười nói, U vu tôn, ngài có thể tự do xuất nhập vưu minh ở giữa, thiên hạ không có bất kỳ cái gì trận có thể vây vưu Cái này đi an ấp thành triệu tập đại quân sự tỉnh nhưng cũng chỉ có lao động ngài. Hình thiên ách gác hung hăng nói ra, phản quân. Hắc hắc, đại hạ đã thiếu niên chưa từng có phản quân rồi. Lần này, vừa vẫn đem bọn này giã tâm tặc tử một mẻ hút gọn. Mắt thấy chín đại thời tiết thế mà trong tay còn ẩn giấu đi như thế thực lực khổng lồ, hình thiên ách có chút ngồi không yên. Lúc trước tính toán chín đại thời tiết, dùng bạo lực nhốt bọn hắn, đoạt đi chín đại thời tiết trấn tộc chí bảo, tức đoạt bọn hắn đại quyền Đem bọn hắn cầm tù tại quân trong trấn, những chuyện này, đều là hắn hình thiên ách ra sức củng hộ. Chín đại thời tiết bây giờ xuất lĩnh đại quân tới đây, nếu là không thừa cơ diệt trừ chi quân đội này, hình thiên ách hắn sau này còn có thể có an tâm thời gian A. Đem lý quý lưu tại nơi này làm mùa dụ để phía ngoài đại quân không ngừng tiến đánh, để ưu vu đi triệu tập đại quân tự đứng ngoài nhất cử đem gần đây ngàn vạn đại quân càn quét không còn, lúc này mới có thể để hắn hình thiên ách yên tâm A. Hình thiên ách chỉ phẫn nộ một việc Vừa rồi cái kia đạn hạt nhân bạo tạc, vũ trận cũng nhận cực lớn chấn động, bị vũ trận vây quanh rất nhiều quân trong chấn tinh nhuệ quân sĩ đều hứng chịu tới cực mạnh năng lượng trùng kích, giờ phút này trừ một chút cao đỉnh vị vu võ, còn lại vu trong lúc nhất thời đều đã mất đi đang đối mặt năng lực chiến đấu. Nếu không, chỉ dựa vào bảo hộ chấn thiên tháp nhánh đại quân này, liền có thể tiêu diệt phía ngoài chi này phản quân. Dù sao bảo hộ chấn thiên tháp quân đội là từ toàn bộ đại hạ tất cả trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đồ gia định. Hắc hắc. Hình thiên Ách cười khan vài tiếng đại vương lão thần trở đều thành gian định tương liễu bọn hắn cũng đồng thời cười lạnh tại thời khắc này Tứ đại vu ra tính cả những cái kia lớn vu ra trong chiều các đại biểu lại hợp thành một cái kiên cường đồng minh nhưng là gấp chuyện kế tiếp để hạ hiệt bọn hắn đồng thời biến sắc đều quảng chi dã bên trên có gần trăm chỗ địa phương nhấp nhónán từng đạo Nhu hòa Bạch Quang trong Bạch Quang càng nhiều quân đội chen trúc mà ra trong đó có tưởng Long quân cưới hai cánh hủ gì có ngự Long quân cới cương giáp bạo lòng Có Tê Hùng Quân, bạo hùng quân người mặc nặng nghề đặc chế vu giáp, toàn thân có tràn ra ngoài vô lực ngưng kết thành thực thể vu ấn quân quanh. Ngoại trừ nhân số tương đối ít, đại khái chỉ tương đương với những này đại hạ nhất quân đội tinh nhuệ chừng một thành bên ngoài, cái này chính cống liền là đại hạ tinh nhuệ nhất một nhóm quân đội phiên bản. Hình Thiên Ách du lên, hắn chỉ vào những cái kia hai cánh hì gì, cương giáp bạo lòng, đặc chế vu ra các loại tọa kỵ cùng quân giới, phẫn nộ quát, đại vương, những này quân giới đều là từ quân bộ khống chế. Lý Quý sắc mặt âm trầm đến kịch liệt, hắn nửa ngày không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Qua hồi lâu, hắn mới khô cứng nói ra, phụ công yên tâm, trấn thiên thắp bên ngoài đại trợ, đủ để chặn đường bọn hắn công kích. Coi như chân chính ngự Long Quân, tường Long Quân ở đây, cũng vô pháp công phá đại trận kia. Hạ Hiệt chú ý tới Lý Quý thân thể đang tức giận run dậy, hắn một lần nữa sinh ra dưới làn da, một nhiều sợi gân xanh tại kịch liệt ngày lên. Lý Quý đã tức giận đến nhanh điên mất rồi. Những này từ trước đến nay từ đại hạ vương đình chuyên khống cường lực chiến tranh khí giới, là hắn trong âm thầm điều cho bạch xảo. Bởi vì hình thiên nhà trợ giúp hắn Lý Quý đăng cơ, khiến cho hình thiên nhà thế lực bành trướng, bởi vì rất nhiều vu gia trợ giúp hắn tức mất 9 đại thời tiết quyền lực, từ đó khiến cho vu gia khí Diễm nhất thời không hay Cho nên, Lý Quý có đánh lên chủ ý, muốn phải suy yếu hình thiên nhà hòa thuận thậm chí toàn bộ vu gia chủ ý. Nhưng là không nghĩ tới. Lập ra lời thể muốn giúp hắn lý quý đối phó hình thiên nhà hòa thuận các lớn vu ra bạch xảo, thế mà dùng những này quân giới tới đối phó mình. Khi đó, liền nên đem cái này tiện hóa đưa đi đông di a Để nàng bị những cái kia đông di thối hoắc đổ hốn trướng mỗi ngày ép, hàng đêm ép, thời thời khắc khắc ép. Lý quý đơn giản liền điên cùng hơn, từng đạo cực nhỏ điện quang từ trong cơ thể hắn bừng lên, đem hắn cuốn thành một cái toàn thân màu xanh tím to lớn vô cùng kén. Thái dịch đột nhiên thở dài một cái, thôi. Vừa vặn cùng nhau đem Cửu Châu thời tiết lực lượng giải quyết triệt để áp vì Chấn Thiên Tháp đại kế, ta đại hạ, chỉ cần một thanh âm nói chuyện. Thái dịch chậm rãi dơ lên vũ trụ, rất là ngưng trọng quát, Triệu Hoán tận thế pháo đài, điều tận thế pháo đài bay tới đây. Nếu là phụ công Triệu tập quân đội có thể hàng phục những này phản đảng, liền đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành vu con rối, mà đối đãi sử dụng sau này. Như là mặt đất quân đội không cách nào đem bọn hắn bắt sống, liền toàn bộ tiêu diệt a. Tử thi cũng là có thể chế tác khối lỗi chỉ bất quá thể nội vu lực tiêu tán, lực lượng suy yếu mấy thành mà thôi. Giờ khắc này, thân là ẩn vu tôn thái dịch, đem đại vu lánh khớp vô tình, duy lực chí thượng chân chính diện mục biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha ha ha, đại vương, chúng thần hữu lễ. Rõ ràng là bị hạ hiệt giết chết dịch hạo nhất mã đương tiên sông ra bên ngoài cái kia khổng lồ quân trận, tính cả còn lại bắt đại thời tiết cùng một chỗ đi ra tới gặp Lý Quý. Lý Quý bay ra khỏi vu trận bảo hộ phạm vi, lạnh lung nhìn chằm chằm dịch hạo. Ngươi còn chưa có chết." Dịch Hạo đắc ý cười cười, sau lưng của hắn bay ra khỏi hai sợi bạch quang, cái kia hai sợi bạch quang một trận vạn vẹo biến ảo, thời gian dần trôi qua hóa thành hai đạo nông lung gần như cánh chim đổ vận. Hắn cười nói, "Đại vương nói đùa, ta sao sẽ chết đi dễ dàng như vậy đâu? Bạch xảo công chúa thần thông vô biên, thân bất quá là mượn chết hóa hình mà thôi." Lý Quý khinh thường nhìn thoáng qua Dịch Hạo sau lưng hai đạo bạch quang. Hạ Hiệt thì là trong mắt đều kém chút không có đi ra. Điểu nhân Đây là hạ hiệt hôm nay lần thứ mấy chửi bậy rồi. Nhưng là hắn thật sự là nhịn không được không mắng á dịch hạo bây giờ hình tượng, rất giống một loại nào đó kiếp trước bên trong để hạ hiệt khắc sâu ấn tượng đồ vật. Chỉ là, dịch hạo bây giờ tựa như một cái chưa hoàn thành phẩm, còn không có hoàn toàn phụ họa hạ hiệt kiếp trước bên trong ấn tượng mà thôi. Nô, no, bạch xảo có cái này lực lượng đem dịch hạo biến thành bộ dạng này. Mượn chết hóa hình. Cho người là ai a Hạ hiệt loáng thoáng bắt được một vài thứ, luôn luôn duy trì bộ kia ưu Nhã phái đoàn Trên mặt luôn mang theo nụ cười an đô ra thân ảnh, đột nhiên tại hạ hiệt trước mắt thoảng qua. Có thể đem dịch hạo biến thành loại này bộ dáng Dịch hạo sau lưng hai đạo bạch quang nhẹ nhàng phiến bông lúc đích, mắt trần có thể thấy linh khí bị cái kia hai đạo bạch quang hút vào, dịch hạo thân bên trên lập tức bị một đạo ánh sáng nhu hòa bào phủ. Dịch hạo hài lòng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm nói, không sai, quả nhiên là có thể mô phỏng ra hiểu thông thiên thần chi đạo sau hiệu quả. Đáng tiếc, vẹn vẹn mô phỏng A thở dài một cái Dịch hạo ngẩng đầu lên, hướng Lý Quý vô cùng chân thành nói ra, đại vương, giết ngài bên người những cái kia nịnh thần A Cựu châu bên trong, chỉ có chúng ta chín đại thời tiết, mới là từ xưa đến nay một mực đối đại hạ trung thành tuyệt đối ra thần nha. Hạ hiệt, hình thiên ách bọn hắn bọn này gian nhân có thể vì ngài làm được sự tình, chúng ta cũng có thể thay ngài làm đến. Lý Quý sắc mặt phát lệnh, nhàn nhạt nói ra, bản vương không nghi ngờ năng lực của các ngươi, nhưng là, các ngươi cùng các lớn vu gia khác biệt ta. Các lớn vu ra muốn là tộc địa, bọn hắn tử lý quý trên tay sẽ không phân đi quá nhiều quyền lực, hoặc là nói, bọn hắn tối thiểu không sẽ trực tiếp phân đi lý quý trên tay quyền lực. Mà chín đại thời tiết, bọn hắn liên hợp lúc thức dậy, thậm chí có thể phòng về lý quý vương lệnh Tâm cao khí ngạo lý quý sao có thể có thể chịu được cái này? Lần nữa thở dài một cái, dịch hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, cái kia, đại vương, thần ngợi chỉ có mạo phạm. Chờ đến giết hết đại vương bên người gian định, chúng thần tự nhiên sẽ hướng đại vương tội Dịch Hạo làm bộ cùng Lý Quý đàm phán, mặt khác cái kia Bát Đại Thời Tiết nhìn cũng không nhìn Lý Quý một chút. Bị lừa nhập An Ức giam lỏng, bị cướp đi Đại Vũ Tổ Vương ban thưởng trấn tộc chí bảo, cái này đã để những này lao thiên đợi đối Lý Quý lên vạn phần tức giận chi tâm. Lần này mạo hiểm nếu là thành công, bọn hắn căn bản sẽ không để Lý Quý tiếp tục lưu lại trên vương vị. Bọn hắn sẽ cùng hình thiên ếch, tại trong vương tộc tuyển ra một cái ngay lời, có thể dựa theo bọn hắn ý chí hành động người làm đại vương. Đại hạ tổ quy liền là tổ quy. Bất kỳ cái gì muốn xúc phạm tổ quy, nói trắng ra là liền là muốn xúc phạm tổ quy bảo vệ 9 đại thời tiết lợi ích người, đều lại nhận đến từ 9 đại thời tiết cường lực bắn ngược. Bắt đại thời tiết đồng thời dơ tay lên, vô số vu sĩ bay lên trời cao, các loại vu ấn chớp lóe tại thiên không liên thành một mảnh ánh sáng chói mắt màn, những này vu sĩ đồng thời xuất thủ, bắt đầu phá giải bảo hộ trấn thiên tháp đại trận. Mười mấy vạn đông di tiễn thủ hy sinh, cho thời tiết nhóm quân đội mang đến cực lớn tiện lợi, bọn hắn cũng sẽ không đần độn xâm nhập đại trận phạm vi. Mấy trăm vạn đạo vu pháp công kích đánh vào vu trận bên trên, ngoại vi huyễn trận bắt đầu kịch liệt run rẩy nơi bao bọc phạm vi đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, cái này mới chậm rãi lại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vội vã trốn về vu trận lý quý sắc mặt biến, chín đại thời tiết ánh mắt lại đồng thời sáng lên một cái. Bầu trời, to lớn tận thế pháo đài vô thanh vô tức lướt qua. Lần này, tận thế pháo đài cách xa mặt đất chỉ có không đến 3 vạn rạm, to lớn hình cầu phô thiên cái địa lướt qua. Trấn Thiên Tháp Phương Viên trong vạn giặm lập tức đột nhiên tối xâm lại. Thái Dịch kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn thấp giọng nói thầm, "Cổ quái, hôm nay ra hỏa này làm sao bay nhanh như vậy? Đến sớm như vậy. Trong ngày thường lao tử ở phía trên thời điểm, tốc độ của nó cũng không so một đầu rùa đen nhanh bao nhiêu a." Ách. Thái Dịch bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Hiệt, Hạ Hiệt vừa vặn nhìn về phía Thái Dịch, hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ lại tận thế pháo đài cũng bị Bạch Sảo khống chế hay sao? Thế nhưng là Tận thế trong pháo đài, còn có ẩn vũ điện vô số đại vũ đâu. Không có khả năng A. Lao tử thủ hạ đám tiểu tử kia không có như thế bất tranh khí A. Thái dịch rốt cục trột dạ lầu bầu một câu. Lưới chào mừng ngài, nhớ ký chúng ta địa chỉ Internet, đăng ký hội viên, được hưởng càng nhiều quyền lợi. Trở lại danh mục gia nhập phiếu tên sách mở kho sách truyện chương 198, thắp, thắp, thắp. Khí thế hung hung, đăng đăng sắc khí, nhìn như hung hiểm vạn phần phản loạn cuối cùng lấy một loại để cho người ta không biết nên khóc hay cởi phương thức tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong đột nhiên kết thúc. Lưu Hâm không chế kiến mục, cái này thiên địa linh căn hoàn toàn chính xác không hổ là thượng cổ thông thiên trụ, có kỳ dị lực lượng giản làm cho người ta chấn kinh. Các loại hôn tạp linh khí bị hút vào kiến mục, tại Lưu Hâm không chế giới, hóa thành màu xanh biếc mang theo sáng chói huỳnh quang mưa rào tầm tã, tư dưỡng vu trận bên trong bị đạn hạt nhân buộc phát sinh ra sóng xung kích chấn thương chiến sĩ tinh nhuệ. Vô số chiến sĩ trong nháy mắt hồi phục như lúc ban đầu, nắm chặt binh khí, nên hướng phản quân về sau, lưu hâm làm một kiện cùng ngày đó thủ hộ kiến một tứ đại thần thú chuyện bình thường nàng huyện hóa ra ước vạn tính linh khí trô tụ chiến sĩ, gia nhập chiến đoàn. Phản quân đại bại thua thiệt, bị thái dịch không chút nào nương tay hạ lệnh toàn bộ bắt sống, thành chế tắc có được hoàn chỉnh thần trí vu khôi lỗi vật liệu. Sau đó, lung la lung lay từ bầu trời sẹt qua tận thế trong pháo đài. Ando ra cùng số lại một lần nữa sáng suốt thao túng tận thế bên trong pháo đài tự vệ vũ khí đem bạch xảo một đám tâm Phúc thuộc hạ bên thành mảnh vỡ mở ra các nơi nặng nghề miệng cống để ẩn vu điện đại vu nhóm tràn vào tận thế bên trong pháo đài một lần nữa nữakhống chế tận thế pháo đài lấy phát hạ huyết thể nhất định sẽ phối hợp lý quý Trấn thiên tháp kế hoạch làm điều kiện trao đổi tại lần này trong phản loạn lập trường rất đáng được thương tha một lần nữa đem tận thế pháo đài nắm giữ nơi tay thủ đoạn rất đáng được nghiêm hình tra tấn Ando ra cùng số một lần nữa đào thoát lý quý chứng trị Lác mình biến hóa được bổ nhiệm làm trấn thiên thắp công trình phó đốc tạo đại thần, thành hạ viện phó thủ. Dịch hạo các loại chín đại thời tiết vận dụng bí pháp nào đó bỏ trốn mất dạng chẳng biết đi đâu, tộc nhân của bọn hắn bị nổi giận Lý Quý đánh vào đại lao, sau 3 ngày liền toàn bộ bí mật xử trảm, Từ Vương Đình chọn lựa một nhóm trung thành đáng tin vu thay thế thân phận của bọn hắn, thay chín đại thời tiết tứ vị. Từ đó, Lý Quý quyền thế phong đại, tối thiểu nhất ở thế tục quyền lực bên trên, rốt cuộc không ai có thể cùng hắn chống lại. Mà bách sảo Gây nên đây hết thể Bạch xảo vẹn vẹn lưu lại một phong tướng Lý Quý tức giận đến thổ huyết mặt tín, sau đó phiêu nhiên đi xa, chẳng biết đi đâu. Lý Quý hướng Đại Hạ Cửu Châu cùng Hải vực 36 châu còn có các lớn nước phụ thuộc thuộc tộc đồng thời ban bố tuyệt mật truy bắt văn thư, hứa hẹn một khi có người có thể bắt lấy Bạch xảo, liền có thể thu được thời tiết phong tức hồ từ khi Lý Quý đăng cơ về sau, đại hạ thời tiết đội ngũ đã mở rộng mấy lần, mà lại dựa theo cái này tình thế phát triển, thời tiết đội ngũ còn muốn tiếp tục mở rộng xung dưới. Hết thể đều kết thúc, nhất thời phản loạn đối với đại hạ cũng không có có tổn thương chút nào. Đại hạ khổng lồ cơ quan quốc gia vây quanh trấn thiên tháp kiến tạo bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Đầu tiên nhận trấn thiên tháp ảnh hưởng là hải vực 36 châu bách tính. Đại hạ quan viên tại hải vực 36 châu ban bố một đầu mới điều luật. Nhiều sinh ra công, ngày thường càng nhiều, công lao càng lớn. Chỉ có một đứa bé gia đình, đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Sinh hạ ba cái trở lên hải tử gia đình, đem sẽ có được hiện nay ban thưởng. Như là một đôi vợ chồng sinh ra 10 cái trở lên hài tử, bọn hắn đem sẽ có được cùng đại hạ bình dân tương đương địa vị. Sau đó, một loại để cho người ta bất an nghe đồn tại hải vực 36 châu trong dân chúng ở giữa bí mật lưu truyền. Khắp nơi đều có bí mật mất tích từ 10 tuổi đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Từ nhất phương đông đông cực châu đến nhất phương tây hải châu, vượt ngang mấy chục vạn giảm rộng lớn cương vực, phổ thông bách tính cả một đời đều khó có khả năng đi đến xa như vậy lộ trình nhưng là tương tự nghe đồn cơ hội là không khác nhau chút nào. Theo mất tích người trẻ tuổi không ngừng gia tăng, nghe đồn càng thêm không hợp thói thượng, thời gian dần trôi qua liền có đại hạ phái chú 36 châu quan viên đều là ăn thịt người uống máu người ma quỷ không hợp thói thường lời đồn xuất hiện về sau, theo một lần đại quy mô tiêu diệt toàn bộ biển người dư nghiệt nghiêm túc hành động, theo số lớn bách tính bị đầu nhập ngục giam hoặc là trực tiếp được đưa đi đại hạ làm nô lệ, những tin đồn này cơ hội là đồng thời biến mất sạch sẽ, rốt cuộc không ai dám nhắc lên chuyện như vậy. Mất tích sự kiện cũng đang không ngừng phát sinh, lúc này mất tích không chỉ là nam tử trẻ tuổi, rất thật đẹp mạo thiếu nữ cũng gia nhập mất tích hàng ngũ. Chỉ là chuyện như vậy, đã không có Bách Tính có can đảm đàm luận. Hải vực 36 châu Bách Tính càng là đột nhiên phát hiện, bọn hắn trên đầu phú thuế cùng lao dịch nặng nề rất nhiều. Tại biển người thống trị niên đại của bọn họ, bọn hắn chỉ cần đem tất cả thu nhập một thành giao cho Hải Thần Thần Điện, sinh hạ thu nhập 8 phần giao cho mình lãnh chúa, sinh hạ thu hoạch đầy đủ những người dân này an an ổn ổn sinh hoạt. Nhưng là theo trấn thiên pháp tiến độ, những người dân này hoàng sợ phát hiện, đại hạ quan lại yêu cầu bọn hắn đem trong ruộng thu hoạch lương thực nộp lên trên một nửa. Mà đại lượng lao dịch gia tăng, thì là bởi vì đại hạ tích xúc đại lượng lương thực, 36 châu bách tính tất cần phải đi mở đại lượng đất hoang nhóm đốt cháy sơn lâm, phá hư thảo nguyên, mở ra từng khối đồng ruộng trồng trọt lương thực, mà những này mới mở nông tạ nạ cả thu hoạch, muốn có tám thành thuộc về đại hạ. Tương liếu nhu dạng này, một châu chi chủ, càng là vì mau sớm cướp đoạt càng nhiều tài phú. Liêu Mạng bắt Bách tính đi mở mỏ, đốn tuổi, ngắt lấy chân quý hương liệu, hai châu, thu thập chân quý xương thú các loại. Nhất là tại Tương Liễu Nhu trên lãnh địa, mỗi bốn cái trong dân chúng liền có một cái bị hắn đầu nhập vào thuộc về Đại Hạ chi hiệu đỉnh tất cả nông lâm ngư mục các sản nghiệp. Tại Đại Vu nhóm đáng sợ vũ lực làm kinh sợ, Hải vực 36 châu những cái kêu Bách tính không có phản kháng chút nào năng lực, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy càng ngày càng khóc hà khắc nhân ép, yên lặng vùng vẫy giành sự sống. Đại Hạ Cửu châu Bách tính Đồng dạng bị yêu cầu nộp lên trên càng nhiều lương thực cùng tiến vật, đồng thời bởi vì Chấn Thiên Tháp tu kiến trong công việc công tượng số người chết cực kỳ thảm trọng, từng đám công tượng không ngừng từ dân gian triệu tập, đại hạ các con dân, đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình trôi qua căng thẳng, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình thỉnh thoảng liền có quen thuộc người bởi vì nào đó hạng tuyệt mật công trình mà chết đi. Bạch Tính là mẫn cảm mà nội liễm, bọn hắn chỉ biết là cuộc sống của mình đột nhiên khó qua. Những cái kia phụ thuộc tại đại hạ cánh hạ nước phụ thuộc cùng thuộc tộc tộc Cuộc sống của bọn hắn liền càng thêm gian nan. Giống thương thang dạng này cùng lý quý có tốt đẹp quan hệ cá nhân bộ tộc còn dễ nói, còn lại những cái kia nước phụ thuộc cùng thuộc tộc, cũng đồng dạng bất đắc di dâng lên càng nhiều súc vật, lương thực, công tượng, dâng lên càng nhiều mỹ ngọc, tinh kim, bạch ngân, thanh đồng các loại vật phẩm quý giá. Hạ hiệt đốc tạo trong phủ, mới xếp đặt mỹ ngọc tì, tinh kim tì, lương ngân ti tinh đồng ti các loại mới nha môn. Từ những này mới nha môn danh tự bên trên liền biết Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ liền là mang theo Lý Quý Chiếu Thư, đi hướng từng cái nước phụ thuộc cùng thuộc tộc, hướng bọn hắn yêu cầu càng nhiều mỹ ngọc, tinh kim những vật này. Trấn Thiên Tháp tiêu hao mỹ ngọc, tinh kim các loại vu pháp vật liệu, là một cái đáng sợ thiên văn số tự. Đại hạ vết hết mấy ngàn năm tích xúc lên quốc khố cùng nội khố, cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, căn bản đảm đường không nổi đại dụng. Vì vậy, Lý Quý cơ hội là ba ngày liền hướng từng cái nước phụ thuộc cùng thuộc tộc thậm chí các lớn vu gia hạ đạt một phong thúc dục chiếu thư. Mỗi một phong trên chiếu thư đều quy định một cái tiêu chuẩn số lượng, như không cách nào dâng lên những tài liệu này, mặc kệ là quốc chủ còn là tộc trưởng, hết thẻ tại chỗ tru sát, tuyển cái khác người mới thay thế. Trong lúc nhất thời, đại hạ cấp dưới chư quốc, tộc nghe đốc tạo phủ chi danh mà biến sắc, nhìn thấy đốc tạo phủ sai người cái kia đặc lưu trưởng bảo màu tím nhạt, thậm chí có quốc chủ, tộc trưởng bị sinh sinh dọa đến hôn mê. Nghiên ép quá thẳng khốc, những này nước phụ thuộc, thuộc tộc, đã bị bức phải cơ hồ dầu hết đèn tát. Mà theo đốc tạo phủ một ít quan lại ở trong đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, âm thầm cắt xén những cái kia đẹp ngọc tinh kim những vật này, càng là khiến cho kêu ca sôi trào, nhưng là thanh âm này lại căn bản chuyển không đến Lý Quý thậm chí là hạ hiệt trong thai của bọn hắn. Mỹ ngọc, tinh kim, bạch ngân, thanh đồng. Vì những tài liệu này, đại hạ mấy vạn nước phụ thuộc, thuộc tộc cơ hồ phát điên nhóm điên cuồng phái ra bản thân dưới chướng Vu thăm dò thổ địa, mở ra từng tầng từng tầng tầng tầng thạch, tìm kiếm lay mới khoáng mạch. Có đôi khi, tại một chút mẫn cả biên cảnh địa khu phát hiện mới khoáng mạch, thậm chí sẽ dẫn phát hai cái thậm chí mấy cái tiểu quốc ở giữa chiến tranh. Mà trước kia, dạng này tranh chấp, thường thường đều có thể dùng đàm phán phương thức giải quyết. Trấn thiên thắp trên công trường hạ hiệt đối những chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là dựa theo công trình tiến độ triệu tập các loại vật liệu, để trấn thiên thắp tiến độ sẽ không để trầm mà thôi. Đối với đốc tạo phủ cái này kết cấu to lớn phức tạp trong nhà môn một chút bộ môn hoạt động Hắn kiếp trước bên trong cũng không phải phản tham cục xuất thần, đối với những chuyện này căn bản không có bất kỳ nhận biết. Hắn không biết, bởi vì hắn thuộc hạ một chút quan lại bức bách, đã sống sờ sờ bức tử mấy trăm đầu nhân mạng mà lại đều là quốc chủ, tộc trưởng thậm chí chư quốc, tộc trưởng lao cấp một nhân vật chỗ nào hiểu được, hắn đã cùng Lý Quý trở thành những cái kia nước, người trong tộc thống hận nhất đối tượng. Lúc này hạ hiện, chỉ là trong mỗi ngày phiêu phù ở cùng chấn thiên thắp ngang bằng độ cao, nhìn xem những cái kia công tượng tại đại vu nhóm giám sát hạ bán mạng làm việc. Ngẫu nhiên làm một loại nào đó vật liệu xuất hiện thiếu, hắn liền dùng mình ấn tỉ tại cái nào đó văn thư bên trên gõ một cái, điều động cái nào đó quan lại đi thúc dục những tài liệu này mà thôi. Hiện tại Trấn Thiên Tháp, đã có gần nghìn rằm cao, đang lấy mỗi ngày chừng trăm dặm tốc độ, cấp tốc hướng không chung sinh trưởng Trấn Thiên Tháp tháp cơ dưới có một cái đường kính trăm dặm cao có hơn 300 dặm cự đại không gian, kiến mục ngay tại cái kia trống rông bên trong. Vô số đại vũ thủ vệ nơi đó, đồng thời thao túng kiến mộc dựa theo tâm ý của hắn Đối hút tới linh khí tiến hành vận dụng. Vô số thiên địa linh khí bị hút vào kiến mục, sau đó thẳng tắp hướng lên đánh vào Trấn Thiên Tháp bên trong. Tại đại vu nhóm khống chế giới, từng khối so sắt thép còn cứng rắn hơn đá lớn chống rống xuất hiện tại Trấn Thiên Tháp phía trên. Đáng thợ thủ công muốn làm chính là đem những này chống rống xuất hiện hòn đá chỉnh tề xây tốt. Tại trên hòn đá điêu khắc ra phức tạp vu trận phủ chú cùng rậm rạp vu lực lưu thông thông đạo, dùng tính kim, bạch ngân các loại quý kim loại nặng tham gia thành. Đồng biến thành dịch nước bổ sung những thông đạo này, Tại trong mắt trận trôn khối tiếp theo khối to lớn mỹ ngọc. Trấn Thiên Tháp cách mỗi cao một dặm, đều muốn bắt như thế một cái đường kính hơn 900 dặm khổng lồ vũ trận. Mỗi một cái vũ trận đều muốn hao phí vô số mỹ ngọc các loại tài liệu, dựa theo Trấn Thiên Tháp cao gần trăm vạn dặm quy mô đến tính toán, dạng này vũ trận hết thể muốn bắt gần trăm vạn cái, trong đó cần tiêu hao nhiều ít quý giá vật, Hạ Hiệt căn bản không dám đi tính toán cái số này. Trấn Thiên Tháp mỗi ngày cất cao gần trăm dặm thậm chí 200 dặm mà một tầng vu trận Bắc liền cần 5 vạn công tượng bận rộn thượng tướng gần 3 tháng cho nên Trấn Thiên Tháp từng tầng từng tầng các cao cách mỗi một dặm đều lưu tầng tiếp theo bố trí vu trận không gian lưu lại mấy vạn công tượng cùng mấy trăm giám sát đại vu bận rộn bây giờ Trấn Thiên Tháp cao gần nghìn dặm từ tháp cơ đến đỉnh Tháp Công trường trên đường đi liền có tiếp cận 5.000 vạn công tượng và mấy chục vạn đại vu đang bận rộn mà theo Trấn Thiên Tháp tiếp tục cất cao Bắc vu trận người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều những này vu trận Mỗi một tầng vu trận đều có truyền tống trận, bảo hộ thân tháp phòng hộ trận, đem Trấn Thiên tháp trên dưới vu trận cầu thông biến thành một cái chỉnh thể công kích trận hình sát trận. Những này vu trận khổng lồ mà phức tạp, đối với Trấn Thiên tháp lại là không thể thiếu. Cho nên vu điện cùng vương đình hạ tử mệnh lệnh, dù là điều động lại nhiều công tượng, cũng nhất định phải cam đoan vu trận tiến độ cùng độ hoàn hảo. Mà cái này vẹn vẹn Bắc vu trận công tượng. Trấn Thiên tháp bên trên cách mỗi cao trăm rằm, đều muốn kiến tạo trên dưới trăm tầng bảng lớn thương bầy, đại lượng lương Thảo khi dối những vật này đều muốn chứa đựng tại trong kho hàng. Những này kiến tạo thương khố thợ thủ công, lại là một cái thiên văn sổ tự. Trấn thiên tháp bên ngoài, chín đầu xoay quanh mà lên đại đạo, dựa theo thiết kế yêu cầu, mỗi một đầu đại đạo đều chiều rộng 20 giảm hứa. Vô số công tượng ngay tại ngoài tháp trên đại đạo có như là kiến hôi vất vả cần cù lao động. Cùng thân tháp bên trong, những này trên đại đạo cũng phải khắc họa ra tỉ mỉ vô lực thông đạo. Cái này chín đầu đại đạo không chỉ có dùng cho ngày sau so điều vận sĩ tốt, Vẫn là chấn thiên tháp cái này to lớn vũ khí chủ muốn năng lượng chuyển vận miệng, kiến mục thả ra bảng đại năng lực đi qua thân tháp bên trong vô số vũ trận từng tầng từng tầng tăng cường về sau, từ thân tháp chuyển vận đến cái này chín đầu trên đại đạo, sẽ từ đỉnh tháp phun thả ra để mà công kích. Gần nhìn rằm không chung, gió mạnh có thể thổi đến hơn một trượng phương viên tảng đá đầy trời bay loạn, hướng chi là nho nhỏ công tượng đâu. Dù là có đại vu bảo hộ, những này trên đại đạo điêu khắc vũ hấn thợ thủ công. Y nguyên mỗi ngày đều có mấy ngàn người bởi vì đại vu sơ xảy mà bị cuồng phong thổi xuống chân Thiên Tháp. Đối với những này yếu ớt bình dân mà nói, một khi bị thổi bay, chờ đợi kết cục duy nhất của bọn họ liền là chết. Tăng thêm công chế kiến một đại vu nhóm đối với cái này, tiên tiên chi vật nắm giữ cũng không tới nơi tới chốn, những cái kia tại đỉnh tháp bên trên sinh ra đá lớn, có đôi khi vừa đúng xuất hiện tại đỉnh tháp, có đôi khi lại từ đỉnh tháp mấy trăm trượng cao địa phương ẩm vang rơi xuống, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này chắc chắn sẽ có mấy cái xui xẻo thợ thủ công bị nệnh chết. Các loại ngoài ý muốn cộng lại, lớn như vậy một cái chấn thiên tháp công trường, mỗi ngày ngoài ý muốn tổn thất thợ thủ công ngay tại vạn người tà hưu. Mà cái này vẹn vẹn chấn thiên tháp tài cao có ngàn giảm lúc tổn thất suất Chờ đến chấn thiên tháp cao có 10 vạn dặm cao có 20 vạn giảm, cuối cùng tới gần tầng cương phong thời điểm, hạ hiệt không dám tưởng tượng cái kia thương vong. Thương trụ vương cũng bất quá tu một tòa lục đài, liền làm được thiên hạ đại luận A Lơ lửng ở giữa không trung Hạ Hiệt đột nhiên bay ra, nhanh nhẹn bắt lấy mấy cái bị cuồng phong thổi xuống công tượng, đem bọn hắn vùng tay ném vào chỗ cũ. Nhưng là ngay tại cách đó không xa địa phương, một đạo hành gió quét tới, mười mấy tên công tượng bị cuồng phong cố lên, trung điệp đập vào trên thân tháp đâm đến óc lóe ra, chết thảm tại chỗ. Hạ Hiệt không khỏi cười khổ nói, cái này trấn thiên tháp, tương đương với nhiều ít tòa lộc đài đến. Kiếp trước bên trong giống như thấy qua tư liệu, cái kia lộc đài tải cao nhiều ít trụ tới. Lát đầu Hạ Hiệt chỉ vào những cái kia đồng dạng lơ lửng tại thân tháp phụ cận đại vu lên tiếng quát mắng một trận, doa đến những cái kia đại vu vội vàng ngân cần giúp những cái kia công tượng đỡ lấy chống lại cuồng phong cấm chế. Hạ Hiệt lúc này mới nhẹ gật đầu, bay trở về nguyên địa ngơ ngác tung bay. Nhu hỏa tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa dần dần tới gần, Ando ra lái một khung cực nhỏ một mình phi hành khí tới gần Hạ Hiệt, hâm mộ nhìn thoáng qua Hạ Hiệt dưới chân chống giống hư không, lên tiếng kêu lên: "Hạ Hiệt, ngươi không có cách nào cứu những này công tượng?" Ngươi chỉ là một người, ngươi không phải thần. Thầu cũng mở một khung đồng dạng quy cách phi hành khí tới gần, hắn thở dài nói ra, mánh liệt thời tiết các hạ, ngài là một vị chân chính từ thiện thân sĩ. Nhưng là, đại hạ có thể có phong độ thân sĩ vu, chỉ có ngài một cái. Xem một chút đi, ngài những cái kia làm giám sát đại vu, bọn hắn chỉ là tâm tình tốt thời điểm hoặc là bị người giáo hấn một lần sau mới lại trợ giúp những cái kia đáng thương công tượng. Cái này, liệu có thể cứu mấy người đâu? Hạ Yên Sầu Mi khổ kiểm đạp không nể mặt chứng, âm trầm nói ra, có thể cứu mấy cái là mấy cái a. Ta bảo các người đem các ngươi những cái kia kẻ giết chóc người máy cải tạo thành công trình người máy, chẳng lẽ còn không thành công? Ando ra nhung mai, hắn tọa hạ phi hành khí tả hữu lắc lắc, thở dài nói, đã đổi tạo ra được 1000 vận đỡ, nhưng là Hắn kéo dài thanh âm, thổ thở dài nói, nhưng là, vậy hạ của các ngươi cùng những đại thần kia Đều kiên quyết không đồng ý để người máy của chúng ta trợ giúp những cái kia đáng thương công tượng tiến hành làm việc. Ando ra cười mấy tiếng quái dị, mở ra hai tay bất đắc dị nói ra, ai gọi chúng ta tại trước mấy ngày trong phàn loạn, lây dính một chút hiểm nghi đầu. Bậy hạ hại sợ chúng ta ở giữa làm phá hư. Thô lập tức nói bổ sung, ngài biết, một khi một cái vu trận bên trong một cái phù hiệu vẽ sai, toàn bộ vu trận liền sẽ sụp đổ. Mà chấn thiên thắp tất cả vu trận là một cái hoàn mỹ chính thể. Một cái vu trận sụp đổ khả năng gây nên toàn bộ thân tháp sụp đổ lấy, chúng ta không có khả năng điều động người máy đến tiến hành thi công. Ando Andoja bất đắc dĩ lắc đầu, đôi môi đỏ thám nhẹ nhàng hướng hai bên giật giật, âm hiểm cười nói, cho nên, vậy hạ tình nguyện tin tưởng người khác công, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta độ cao tình vi máy móc nhà. Hạ Hiệt sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đột nhiên một tay đập vỡ ando Andoja phi hành khí, bóp lấy cổ của hắn đem hắn sách tại giữa không trung. Hạ Hiệt cười lạnh nói, Không nên ở chỗ này khoe khoang các ngươi điểm này giá rẻ miệng lưỡi công phu. Ta giết các ngươi, đại vương coi như ta đánh chết một đầu gia súc. Cho nên, thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Tô lái phi hành khí siêu một tiếng chạy ra thật xa, Ando ra phẫn nội chửi đời nói, Tô, ngươi cái này không có nghĩa khí ra hỏa. Máng vài câu, hắn nhìn thấy hạ hiệt sắc mặt là như thế khó coi, liền biết hạ hiệt là chăm chú đối với hắn có một ít bất mãn. Ando ra lập tức nói ra, tốt thôi, hạ hiệt các hạ Ngài muốn biết cái gì? Hạ Hiệt lạnh hừ một tiếng, hỏi, dịch hạo là chuyện gì xảy ra? Sau lưng của hắn hai cái mẹ cánh gà là cái gì? Ando ra con mắt đi vòng vo một vòng, đột nhiên nở nụ cười. À, đó là chúng ta một cái thí nghiệm, bởi vì dịch hạo cái kia tiện bại hoại bị ngài giết chết, bạch xảo điện hạ thừa dịp hắn còn một chút nhật khí, để cho chúng ta đối với hắn tiến hành một loại nào đó hao phí cực đại năng lượng cải tạo. Ando ra liếm liếm bờ môi, dùng sức tách ra tách ra hạ Hiệt ngón tay Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ cố gắng, cười khổ nói: "Nhân thể thuần túy chỉ riêng năng lượng hóa cải tạo, để có được hoàn chỉnh ý thức người có được thuần túy tần số cao mạnh hạt ánh sáng tạo thành thân thể. Bởi vì thân thể của hắn là từ cao năng hạt ánh sáng tạo thành, cho nên hắn rất có thể đạt tới các ngươi cái gọi là thiên thần chi đạo cảnh giới. Đây là một loại giả thuyết lớn mà." Tê đồng thời cũng lớn mật thí nghiệm đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Nô, ngươi có thể nghe hiểu a? Đem người thân thể cải tạo đến mức hoàn toàn từ cao năng hạt ánh sáng tạo thành." Hạ Hiệt theo bản năng mắng, "Nóa, các ngươi thật đúng là dạy vò ra điều nhân. Các ngươi làm sao đối bọn hắn tiến hành cải tạo? Các ngươi tất cả máy móc đều đã bị thu lấy." Hạ Hiệt ngón tay đột nhiên dùng hạ khí lực, Andoa lè lưới một cái, chật vật nói ra, "Vì chống cự vùng cầm sáng. Tổ chủ tụ cùng kèn chế tạo ta ác virus, đại vương muốn chúng ta phối chế đầy đủ huyết thành, chúng ta tự nhiên đến trở về một bộ phận máy móc. Sau đó, bởi vì chúng ta đối nục thể cải tạo thành công thí nghiệm Đại vương muốn chúng ta đem loại này thành công thí nghiệm đầu nhập thực dụng, chúng ta tại mấy tháng trước liền được một cái hoàn chỉnh phòng thí nghiệm. Cái này có cái gì kỳ quái? Đây là đại vương biết đến sự tình, ngươi có thể đi hỏi đại vương A. Hạ hiệt ngón tay đột nhiên buông lòng gật đầu nói, thì ra là thế, ta hiểu được, đã tạ. Ando ra ưu nhã cười cười, gật đầu nói, không cần cảm ơn, đây là ta. chơi ạ, cứu mạng A3. Gần nghìn rằm không trùng, Ando ra tựa như hòn đá rơi xuống dưới. Xa xa ở bên cạnh ngắm nhìn sổ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lái bộ kia phi hành khí gấp nào tới, tiếp nhận Andoja. Đáng thương cái này tiểu hình một mình phi hành khí công suất thực sự không lớn, hai người thể trọng ép tới cái kia phi hành khí đung đưa thẳng hướng hạ xuống, một bên đại vu nhóm đồng thời phát ra tiếng cười lớn, lại không ai có ra tay giúp bọn hắn ý tứ. Tại cái kia phi hành khí động cơ đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, Andoja, tố nương tựa theo cái kia cũng bắt đầu bốc lên khói đen phi hành khí vô cùng chật vật chạm đất Andoja biết tựa hồ mình đã chọc giận Hạ Hiệt, không dám ở công trường tiếp tục ở lại, vội vàng lôi kéo phẫn nộ muốn tìm Hạ Hiệt đòi một câu trả lời hợp lý sổ hốt hoảng rời đi. Hạ Hiệt lạnh lùng nhìn chầm chầm tựa như chuột chật vật chạy đi Andoja, thấp giọng mắng, điều nhân. Thao! Các người nhóm này biển người đến cùng muốn làm gì đâu? Bạch xảo! Nếu là đỏ lương còn sống, muốn hắn điều động đặc vụ cục người đi nhìn chầm chầm hai người này, đó là chuyện thật tốt ra. Chính ở chỗ này thở dài. Hình thiên đại phong chân đạp màu đỏ xanh phong hỏa đám mây, cấp tốc hướng bên này bay tới. Xa xa, hình thiên đại phong liền phát ra đắc ý tiếng cười lớn, hạ hiệt, ngươi ngay ở chỗ này thành thành thật thật làm giám sát thôi, huynh đệ chúng ta lại yếu lĩnh lấy hắc các quân, huyền bưu quân xuất chính á. Ha ha ha ha, chớ tộc cùng tộc người thế mà đánh ra cờ hiệu phản loạn, lại hiểu được một trận dễ dết. Hạ hiệt ngươi ngốc một chút, hắn gấp giọng hỏi, hai tộc phản loạn, vì cái gì? Hình thiên đại phong bay đến bên cạnh hắn Dùng sức đánh Hạ Hiệt một quyền, sau đó nắm lấy đầu của mình suy nghĩ một trận, cái này mới nói ra, à, tựa hồ cùng chấn thiên tháp có quan hệ đấy. Người đốc tạo phủ cấp dưới Mỹ Ngọc Ti mấy cái vu tại bọn hắn nơi đó trong nửa tháng giết bọn hắn ba nhiệm tộc trưởng, ách, cho nên trọc giận đám kia xuẩn vật à. Không có chú ý tới đột nhiên trở nên trận mắt hốc mồm Hạ Hiệt, hình thiên đại phong ha ha cười như điên nói, bất quá, Hạ Hiệt ngươi yên tâm, chớ tộc cùng tộc cộng lại bất quá năm mươi mấy vạn nhân khẩu. Còn không bằng đại huỳnh ta bây giờ mở rộng sau hát gáp quân tới nhiều người, hát gáp quân, huyền bưu quân sông tới giết, bọn hắn chết chắc á. Không. Sẽ không thật là thủ hạ ta người bức phản bọn hắn A. Hạ hiệt ngây dại. Thân thể đột nhiên một cái giật mình, hạ hiệt thét to, không thành, như là tiếp tục như vậy. Lần này là hai cái tiểu tộc, nhưng là nếu là cái loại người này miệng cũng có mấy ngàn vạn đại tộc phản, cái này. Hạ hiệt quay người hướng an ấp thành phương hướng bay đi, hắn âm trầm nói ra, ta muốn đi gặp đại vương. Vì tu trấn thiên tháp, cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Mấy cái kia bức phản người vu ta muốn lột ra các của bọn hắn. Hạ Hiệt thời khắc này thần thông phong đại, hình thiên đại phong chỗ nào theo kịp tốc độ của hắn, ngay cả kêu vài tiếng nghị xem không chuyển Hạ Hiệt, cũng liền thôi. Hướng phía trước gấp bay mấy ngàn dặm, vừa mới thoát ly bảo hộ trấn thiên tháp vù trận trô phạm vi Ba phủ, phía trước mây trên đường đột nhiên một đoá mây trắng từ từ tràn ra, một tên thanh bảo đạo nhân xuất hiện ở trên đám mây. Hạ Hiệt ngây ngốc một chút vội vàng hành lên nói, đệ tử hạ hiệt gặp qua nhị sư bá. Trên đám mây, Nguyên Thủy đạo nhân rất hàm xúc cười. 3. Chương 199, truyền giáo. Trên tầng mây, tử khí quân quanh, ba con bạch hạc kéo lấy thật dài linh quang tại Nguyên Thủy đạo nhân quanh người bay múa xoay quanh, bạch hạc trong miệng ngậm màu đỏ tím hơi mở chi thảo, lượn lờ hương khí mở mị sông vào mũi, chỉ là người được cái kia chi thảo hương khí, hạ hiệt đều cảm thấy thể nội vũ lực, chân nguyên một trận lan lộn, tựa hồ có tiến bộ rất lớn. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái xông ra vụ trận, gật gụ đắc ý nhìn chung quanh một trận, lớn tiếng kêu gào vài câu, nhận số lớn hộ vệ, trực tiếp chạy về phía an ấp thành phương hướng. Nguyên thủy đạo nhân, hạ hiệt cùng bọn hắn gần trong găng tấp, huynh đệ mấy cái quả thực là không thấy được đứng bên cạnh hai cái người sống sờ sờ. Chỉ nghe tiếng chân như sấm, trong nháy mắt bọn hắn liền đi đến xa. Nhìn một chút hình thiên đại phong bóng lưng, hạ hiệt biết bọn hắn khẳng định muốn đi an ấp thành điều binh đi. hạ hiệt trong lòng lên Vội vàng hướng Nguyên Thủy Đạo Nhân lần nữa hành lệ nói, sư bá, chẳng biết tại sao sự tình tìm đệ tử. Nguyên Thủy Đạo Nhân cười híp mắt mở ra trên tay phất trần, trên đám mây xuất hiện một trường thạch án, hai cái băng ghế đá cười tủng tìm nói ra, ai, ngồi, ngồi, ngồi. Sư bá tìm ngươi, hẳn là ngươi còn không cao hứng hay sao? Phất trần nhẹ nhàng kéo một cái, hạ hiệt thân bất do kỷ ngồi ở trên băng ghế đá, Nguyên Thủy Đạo Nhân lúc này mới cười nói, cũng không có chuyện ghê gì. Sư bá tìm ngươi chỉ là đột nhiên nhớ tới ngươi, tăng thêm sư bá gần nhất đến một chút đồ tốt, không phải sao, đặc biệt đặc biệt tới tìm ngươi nhấm nháp nhấm nháp. Đem vất trần cắm vào cổ áo đằng sau, Nguyên Thủy đạo nhân tràn đầy phấn khởi móc ra một cái đất tro ấm, hai cái chén trà. Để lộ nắng ấm, Nguyên Thủy đạo nhân tay hướng trong hư không một chảo, cầm ra mấy đóo lẽ ra thất thải hào quang hoa cỏ ném vào trong ấm, tay lại một chảo, lại là ba năm phiến bích ngọc có ánh lá trà ném đi đi vào. Cái kia không trung một con đang xoay quanh bạch hạc thanh gáy một tiếng biến thành một cái áo trắng nhỏ đồng tử, trong tay bưng lấy chi thảo, đang đang đang đi tới thạch quán một bên, đem cái kia chi thảo nhẹ nhàng ném vào trong bầu. Nguyên Thủy đạo nhân tay một chỉ, chi thảo đột nhiên vỡ vụn hóa thành một bình thanh tịnh nhạt tím chất lỏng màu đỏ. Một tay nâng đất phôi ấm, thông thiên đạo nhân trên tay toát ra ba sợi trắng sữa, xích kim, ngọn lửa màu tím sớm, ngọn lửa nhẹ nhàng run rẩy, bao lấy ấm thân. Một sợi tinh tế thất thải hơi nước từ cái này nước bên trong phun ra, một cố không nói được Vô cùng thanh nhã hương khí tràn ngập trong không khí. Hạ Hiệt thật sâu hít một hơi mùi thơm này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận rung động, toàn thân tế bào tựa như đều bị nước cất thanh tẩy qua một lần, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đến không thành. Chốc lát công phu, nguyên thủy đạo nhân thu hồi trên tay hỏa diễm, nắm lên gồm ấm, cổ tay khẽ động, một trụ thanh tịnh vô cùng lại chớp động lên thần quang bảy màu, nóng hôi hồi nước trà rót vào hai cái chén trà. Vừa vẫn hai chén, một giọt không ít, một giọt cũng không nhiều. Nguyên thủy đạo nhân bưng lên một cái chén trà, cười nói, hạ hiệt sư chất, đến, thử một chút sư bá tại côn lôn sơn bên trong tìm tới bảy sắc thần đệm cùng bích rồng lá nấu đi ra cháo bột như thế nào. Liếm môi một cái, hạ hiệt cũng không khách khí, hắn cũng biết mình không lay chuyển được nguyên thủy đạo nhân, tại hắn nói ra lần này ý đồ đến trước, mình muốn làm gì đều là chống không. Có thể cho mình một ly trà uống, đã là nguyên thủy đạo nhân cho đủ mình mặt muối. Nâng chung trà lên, hướng nguyên thủy đạo nhân hư kính một cái. Hạ Hiệt đem một chén kia cháo bột uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy tựa như một cỗ nung đỏ sắt lỏng lăn tiến vào trong bụng, Hạ Hiệt toàn thân lập tức toát ra từng viên lớn mồ hôi. Chỉ là gảy ngón tay một cái công phu, cái kia một cô nóng bỏng cháo bột tại Hạ Hiệt trong bụng nổ tung, mang theo mùi thơm ngát năng lượng dòng lũ trong nháy mắt lấp kín hạ Hiệt thân thể, bảy đạo thất thải xương mù từ Hạ Hiệt trong thất khiếu phương ra, tại đê. nhờ đầu hắn hội tụ thành một đóa nho nhỏ thất thải đám mây. Hô ba Hạ Hiệt thở ra một hơi dài, Nước trà này tư vị như thế nào hắn không có từng đi ra, nhưng là mình vô lực cùng chân nguyên tối thiểu tăng trưởng hơn gấp 10 lần, đây là thực sự chỗ tốt. Hắn nhìn xem Nguyên Thủy đạo nhân, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Nguyên Thủy đạo nhân mỉm cười, đem trên tay mình cháo buộc cũng chậm chậm uống cạn, lúc này mới gật đầu cười nói, sư chất vừa rồi vội vã chạy đến, cần làm chuyện gì a? Hạ Hiệt chấm ngâm một trận, chấm thấp nói ra, hồi bẩm sư bá, sư chất chỉ là muốn đi cứu mấy người mà thôi. Nguyên Thủy đạo nhân mỉm cười, Nhàn nhạt nói ra, "Cứu mấy người?" "Vẫn là mấy chục vạn người a?" Trong giọng nói của hắn có một loại không nói ra được uy nghiêm lực lượng, nhu hòa đặt ở hạ hiệt trên thân, để hạ hiệt chỉ cảm thấy tựa như mấy chục tòa đại sơn đặt ở trong lòng, căn bản để không nổi dũng khi nói láo gạt người. Thanh thanh thật thật, hạ hiệt thẳng thắn nói, "Cứu chớ tộc cùng tộc mấy chục vạn tộc nhân." "Làm sao cứu?" Nguyên thủy đạo nhân trên mặt Tiếu Dung, rất tò mò nhìn hạ hiệt, cười hỏi, "Làm sao cứu?" "Ha?" "Ngươi đi giết Lý Quý?" Hạ Hiệt sắc mặt cứng đở, ngây dại, nửa ngày không thể lên tiếng. Nguyên Thủy đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, ngươi có thế để cho đại hạ ngừng xây Chấn Thiên tháp a. Hạ Hiệt lắc đầu. Nguyên Thủy đạo nhân thở dài, ngươi có thế để cho đại hạ không hướng những cái kia phụ thuộc điều động mỹ ngọc tinh kim a. Hạ Hiệt lần nữa lắc đầu. Nguyên Thủy đạo nhân thật sâu nhìn Hạ Hiệt một chút, trầm thấp mà hỏi, Chấn Thiên tháp sau khi sửa xong, ngươi có thế để cho đại hạ vô không thuận Chấn Thiên tháp công bên trên thiên đình a. Hạ Hiệt vẫn lắc đầu một cái. Nguyên thủy đạo nhân mở ra hai tay, mỉm cười nói, tốt thôi, ngươi trở về tiếp tục đốc tạo trấn thiên thác. Côn lôn sơn bị từ thiên đình sinh xinh đánh gậy ném tới nhân gian, sư bá khó khăn ẩn giấu đi nó, bây giờ chính ở trên núi tu kiến một chỗ đạo tràng, trên tay cũng có chuyện phiền phức đấy. Hắn nhìn xem sắc mặt như cho tàn hạ hiệt mỉm cười nói, sư chất à, thiên đạo tuần hoàn, có một số việc, ngươi làm không được. Hạ hiệt túi đầu xuống, chật vật nói ra, sư chất, chỉ là muốn tận tận tâm lực mà thôi. Sư tôn từng nói, người tu đạo, tu đạo, cũng là tu người, càng là tu công đức a Công đức. Nguyên thủy đạo nhân đột nhiên ha ha cười ha hả phất trần trùng điệp gõ gõ hạ hiệt chán. Nguyên thủy đạo người cười nói, người bé con trên người công đức còn thiêu a Chính ngươi không biết được mà thôi. Ha ha ha ha. Công đức. Hát hát. Cười mấy tiếng quái dị, nguyên thủy đạo nhân lắc đầu nói, trở về đốc tạo Trấn thiên tháp thôi. Đây cũng là một phần của người công đức đấy. Trôi qua mấy ngày. Sư bá phái ngươi mấy vị sư huynh đến giúp ngươi, lấy bọn hắn pháp lực, làm có thể cứu trợ một chút kiến tạo Chấn Thiên tháp thợ thủ công, đây cũng là một phần công quả. Nhưng là Hạ Hiệt đột nhiên kêu lên, "Sư bá, chớ tộc cùng tộc mấy chục vạn tộc nhân tính mệnh a." Nguyên thủy đạo nhân sắc mặt nghiêm một chút, nhàn nhạt nói ra, "Đại Vu giết chóc tế phẩm thời điểm, mấy chục vạn tính mệnh tính là gì?" Hạ Hiệt trầm giọng nói, "Hai tộc tộc dân, là vô tội." Nguyên thủy đạo nhân cười lạnh nói, "Cái kia chẳng là những cái kia tế phẩm có tội. Hạ Hiệt kêu lên, nhưng là Nguyên Thủy đạo nhân nhất phất trần đánh vào Hạ Hiệt trên đầu, hắn trầm giọng quát, "Hạ Hiệt sư chất, tỉnh táo lại a thiên đạo luân hồi, vu giáo nhất định suy bại thậm chí tại cái này tam giới triệt để diệt tuyệt, đây là thiên mệnh. Vu nhân tạo hạ sát nghiệt, cũng là thiên mệnh, ngươi nếu là cứu được chớ tộc, tộc tộc nhân, liền là nghịch thiên hành sự." Nguyên Thủy đạo nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hiệt, lạnh lùng nói ra, "Sư bá tin tưởng ngươi có thực lực kia cứu được hai tộc Bắc Tính." Nhưng, Thiên đạo vô tình, bọn hắn là nhất định đáng chết. Phất chân pháp phối mấy lần, Nguyên Thủy đạo nhân hừ lạnh nói, Sư bá không muốn gặp ngươi nghịch thiên hành sự, lúc này mới ở chỗ này đặc biệt đặc biệt ngăn ngươi một chút, ngài vẫn không rõ sư bá hảo tâm a. Cứu người là nghịch thiên hành sự. Hạ Hiệt nhìn xem Nguyên Thủy đạo nhân, nói không ra lời. Nguyên Thủy đạo nhân lắc đầu, ưu thâm bất khả chắc hai con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Hiệt, nặng nề nói ra, Thiên đạo vô tình, đại đạo vô tình. Hạ Hiệt Nếu là ngươi khám không phá người kia tâm nhân tình, ngươi cả đời không thể được đến chân chính đại đạo. Phất trần hung hăng điểm một cái hạ hiệt trái tim, nguyên thủy đạo nhân thở dài nói, nhìn xem chính ngươi trong lòng, có bao nhiêu hôn tạp đồ vật chậm trễ đạo hạnh của ngươi. Nếu không thể dứt bỏ những vật này, ngươi có thể nào tinh tiến? Ui, sư huynh, hạ hiệt nói thế nào cũng là đồ đệ của ta, ngươi giao hấn hắn làm cái gì? Một đám mây trắng cấp tốc bay tới, một trận xoay tròn về sau. Hai đạo mày kiếm cao cao bước lên thông thiên đạo nhân xuất hiện tại thạch án bên cạnh một cước đem hạ hiệt đá văng ra, ngông ninh ngồi ở trên băng ghế đá, đưa tay hướng cái kia hai cái còn tại thiên không xoay quanh bạch hạc kêu lên, nhỏ đồng tử, đem cái kia thiên phụ tử chi cho lão ra ta làm ra nếm thử. Hắc hắc, sư huynh, chúc mừng ngươi được côn lôn sân A. Đồ chơi kia từ thiên địa trong thông đạo kẽ ra đến, sư đệ ta chạy tới thời điểm, nhưng liền đã rơi vào sư huynh trong tay ngươi, sư đệ ta không có ý tứ ra tay tay hung hăng một chảo, hai cái còn trên không trung do do dự dự bạch hạc hét lên một tiếng, toàn thân lông trắng bị một cỗ lực lượng vô hình lột hơn phân nửa, bay nhảy lấy trần trùng trục hai cái cánh trật vật ngã ở đám mây bên trên. Thông Thiên đạo nhân ngang ngược nắm qua hai cái bạch hạt, từ bọn hắn miệng bên trong giành lại hai chi chi thảo, dương dương đắc ý lấp một gốc tại hạ huyết miệng bên trong, sau đó mình nuốt một gốc. Hạ huyết vô lực, chân nguyên lại là một trận tăng vọt, hắn lệch ra cái đầu nhìn xem cái kia hai cái vô cùng trật vật tựa như rụng lông gà rướng bạch hạt đồng nhi. Rất là thay bọn hắn đáng thương thở dài một hơi Hai cái bạch hạc hoảng sợ vốt Chủi lùi cánh co lại đến nguyên thủy đạo nhân Sau lưng, liền ngay cả cái kia đã hóa thành nhân hình đồng tử cũng đều Mặt lộ vẻ kinh hãi liên tục rút lui Không dám tiếp tục nhìn thông thiên đạo nhân một chút Nguyên thủy đạo nhân ra mặt lắc một cái Tức giận nói, sư đệ Người, nhìn xem cái kia Hai cái lông vũ bị lột hơn phân nửa bạch hạc Nguyên thủy đạo nhân ngay cả tức giận Khí lực cũng không có ta ta ta làm sao? Thông thiên đạo nhân bày làm ra một bộ ngang ngược sắc mặt, dùng sức vô hạ hiệt bà vai nói, đồ đệ, muốn làm chuyện gì, ngươi cứ yên tâm to gan đi làm. Cố ý nhìn thoáng qua nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân cởi tủng tìm nói ra, sư tôn cũng mặc kệ cái gì thiên đạo địa đạo nói hiệu nói vượng, ta thông thiên giáo chủ đồ đệ muốn làm gì, vậy liền đi làm a Coi như đem trời thọc lỗ thủng, thì tính sao? Nguyên thủy đạo nhân mặt âm chầm chứng, lạnh như băng nói ra, sư đệ, đây là sư tôn ý tứ. Người tử ở trên đảo phá quan chỗ tới, cũng có một đoạn thời gian A. Nặng nghe một kích hung hăng đánh vào thông thiên đạo nhân tử huyệt bên trên, thông thiên đạo nhân miệng ngập ngừng, sầu mi khổ kiểm nói ra, sư tôn xuất quan. Hắn lao nhân ra, không phải hiện đang loay hoay những cái kia ta nhóm cướp đi của trộm cướp A. Lên tiếng! Lên tiếng! Lên tiếng! Nguyên thủy đạo nhân phẫn nộ ho khan vài tiếng, hung hăng trận mắt nhìn thông thiên đạo nhân một chút. Thông thiên đạo nhân hề hoài đánh một cái ngáp, thở dài nói, tốt thôi. Đã hắn lao nhân ra đều nói chuyện, chúng ta làm đồ đệ còn có thể nói cái gì. Hạ Hiệt ngoan ngoan đồ nhi, cái kia chớ tộc cùng tộc người, chết thì đã chết thôi, ngươi cũng đừng tương tâm, về sau loại chuyện này, ngươi còn phải xem hơn nhiều. Dùng sức xoa xoa cái mũi, thông thiên đạo nhân cười quái dị nói, không hổ là côn lôn sơn bên trên móc ra thiên phủ tử chi à, dược lực này thật mạnh, ta đều nhanh chạy máu mũi. Nguyên thủy đạo nhân hử một tiếng. Hạ Hiệt lại chỉ là cười thầm, cái này chi thảo hắn ăn hết đều vô sự. Thông thiên đạo nhân kiểu gì nhân vật, sao có thể có thể có việc đâu. Lại lại nghe được thông thiên đạo nhân cười quái dị nói, đại đạo vô tình, thiên đạo vô tình, đó là đánh dám Một câu, nói đến nguyên thủy đạo nhân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đột nhiên đứng lên tới. Thông thiên đạo nhân gật gú đắc ý nói ra, bản giáo chủ bởi vì, hữu tình cũng tốt, vô tình cũng được, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. À, là đồ đệ của ta, đó là nhất định phải có tình có nghĩa lấy, ngoan ngoan độ nhi. Sư Tôn lại có chuyện làm cho ngươi." Đồng Dạng đứng dậy, Thông Thiên đạo nhân dùng sức vô vô hạ hiện, tán thưởng nói, "Đồ nhi ngoan, ân, hảo đồ đệ." Đến mai trời hoặc là ngày kia trời, sư Tôn đem ngươi cái kia một bọn sư huynh sư tỷ toàn phái đến Chấn Thiên tháp, cái này Chấn Thiên tháp bên trong bây giờ có bao nhiêu công tử nhà nha?" Hạ Hiệt ngẩn ngơ, mỉm cười không người đáp, "Gần ư?" Mà lại, còn đang không ngừng chiêu mộ bên trong. Dùng sức nhẹ gật đầu, Thông Thiên đạo nhân mắt liếc thấy Nguyên Thủy đạo nhân, dương dương đắc ý nói ra, Ngươi là Chấn Thiên Tháp đốc tạo đại thần, cái này trấn Thiên Tháp liền là của ngươi địa bàn lấy, ngươi để ngươi sư huynh sư tỷ còn có một đám sư đệ cái gì đều đi bên trong truyền đạo thôi, truyền ta dạy đại đạo. Ha ha ha, phần này công đức, thế nhưng là cực lớn. Nguyên Thủy đạo nhân vừa muốn nói chuyện, Thông Thiên đạo nhân đột nhiên phẫn nộ quát, ai dám nghe lén bản giáo chủ nói chuyện? Xoẹt, một đạo đáng sợ cường quang từ Thông Thiên đạo nhân sau đầu hung hăng chém ra, đem Nguyên Thủy đạo nhân sau lưng một phiến hư không chạm thành phấn vụn. Quảng Thanh Tử Xích tinh tử, khương thượng, thân công báo bọn người đột nhiên từ cái này một phiến trong hư không xuất hiện. Quảng thanh tử, xích tinh tử trật vật hướng thông thiên đạo nhân hành lễ nói, sư chất. Gặp qua thông thiên sư thúc. Thông thiên đạo nhân một kiếm kia, không hết phá vỡ hư không, còn đem quảng thanh tử trên người bọn họ đạo bào đều bổ đến nát bét, mảng lớn mảng lớn ra thịt đều lộ ra, cùng cái kia hai cái bị đảo lông bạch hạc có dị khúc đồng công chi diệu. Thông thiên đạo nhân tà khí mười phần cười vài tiếng, sau đó Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu khoảng chừng một bữa cơm thời gian. Qua hồi lâu, Thông Thiên đạo nhân đột nhiên thu liễm tiếng cười, rất là thần khí mười phần đối nguyên thủy đạo người nói ra: "Sư minh, người nguyên lai cũng đánh lấy để chư vị sư chất tới đây truyền đạo chủ y a?" "A a a a a, ngài nói sớm đi. Làm gì nửa đường ngăn lại ai ra đồ nhi, người ngoan ngoãn sư chất, dọa đến sư đệ tâm ta lá gan một trận loạn chiến, vội vã liền chạy tới đâu." Mặt mày hớn hở Thông Thiên đạo nhân hai tay chắp sau lưng, Tại Nguyên Thủy đạo nhân trước mặt bước đi bước chân thư thả gật gù đắc ý nói ra, ngài muốn sư chất nhóm tới đây truyền đạo, ngài phải cho ta nói rõ nha, ngươi không nói rõ, ta làm sao biết ngươi muốn như vậy làm đâu? Chúng ta là sư huynh đệ nha, nếu như ngươi thoải mái nói, sư đệ ta không có khả năng không đáp ứng nha. Nói liên miên lại nhải, Thông Thiên đạo nhân nói trọn vẹn một khắc đồng hồ nói nhảm. Nguyên Thủy đạo nhân khuôn mặt rút ra rút, quả thực là hồi lâu không nói được tiếng nào. Hạ Hiện túi đầu khoanh tay, rất cung kính đứng ở một bên. Trong lòng của hắn cái kia cười A kém chút liền không nín được cùng cười ra tiếng. Nguyên thủy đạo nhân hôm nay bà bà tìm tới mình, giật một lúc lâu, cho mình lớn như vậy chỗ tốt, nguyên lai là muốn đoạt chiếm tiên cơ, để quảng thành tử bọn hắn tại chấn thiên tháp công trường truyền đạo A Ha ha ha, không nghĩ tới, mình sư tôn phản ứng nhanh như vậy, kịp thời đổi tới A Cười, hạ hiệt đang cười trộm, đã muốn ở địa bàn của mình truyền đạo, đã chính mình cái này bao che khuyết điểm sư tôn chạy tới, cái kia, mình chỗ tốt, hẳn là không ý. Không có thể đi cứu chớ tộc cùng tộc nhân bị đẻ nén, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng phiêu tán, hạ hiệt đã bắt đầu chờ đợi, nguyên thủy đạo nhân muốn dùng bảo bối gì, mới có thể chắn thông thiên đạo nhân cái miệng đó. 3. chương 200, huyết ảnh. Thanh phong trận trận, từ từ mây trắng tại bên chân tối qua. Nơi này là trấn thiên tháp 4,580 bên trong chỗ cao. Một cây thô hơn một trượng xà thép nghiêng nghiêng lấy ra trấn thiên tháp trăm xa vài chục trượng, phía trên nâng lên một mảnh phương viên bất quá ba mươi mấy trượng nhỏ bình đài. Trên bình đài có đình đài lầu các các một, thậm chí còn có một chút hồ nước, một ngọn núi giả, mấy mảnh cây cối. Hết thể đều là tinh xảo nhập vi, giống như giả sơn buồn cây cảnh hết thể đều vừa đúng. Thanh dẫn mấy cái trẻ tuổi nữ vu tại cao nhất tòa kia 6 tầng lầu các trên nóc nhà lanh lợi, trong tay ôm một cây dây thừng dài, trên sợi dây buộc lại một con to lớn màu trắng tài y, đang ở nơi đó thả sống chơi riều. Cũng không biết thanh cho cái này tài thả thuốc gì, tại y tinh thần phấn khởi tại thiên không một trận luận Vũ lại luôn bay không ra 100 triệu xa, khe lương tiếng hừ gãy ở trên không trung truyền ra thật xa. Hắc Ba Nha, Hắc Ba Nha, tháp cao trên đỉnh một đạo bụi mù mịt linh khí một trận cu lên, một khối phương viên mấy chục trượng đá lớn chống rống tạo ra, trùng điệp nện xuống. Nhóm lớn con kiến công tượng xông lên, dùng dây thừng, côn sắc những vật này liều mạng khiêu động cái này đá lớn, đưa nó chậm rãi đẩy ra, đáp lên tại nó hẳn là ở địa phương. Ngăn cách bọn hắn không xa liền có mấy cái đại vu hề đứng ở một bên lại không có một cái nào đại vu xuất thủ tương trợ. Dù là những này đại vu tiện tay liền có thể đem những này đá lớn rời đi, nhưng là đại vu làm sao có thể làm như thế thô kệch công việc. Đông đông đông đông, mấy chục khối đá lớn từ bầu trời rơi xuống. Có một chỗ công tượng quá dày đặc, bọn hắn đến không kịp chôn tránh, đá lớn đập chết hơn 10 người. Những cái kia giám sát đại vu lúc này mới tật đi qua mấy cái, thi triển vu pháp đem đá lớn dịch chuyển khỏi, tiện tay một đạo vu viêm phun đến cái kia tử thi bên trên. Đem cái kia từng đoàn từng đoàn huyết nục tiêu thành cho tàn. Một bên có vu bắt đầu niệm tụng tế tự chú văn, những này bị nện chết người, trực tiếp bị coi như tế phẩm, đem linh hồn cùng huyết nục hiến tặng cho cái kia trong coi u minh quỷ thần. Một đám công tượng trên mặt buồn dầu túi lầu xuống, không ai dám lên tiếng. Đông đông đông đông, đá lớn từng khối rơi xuống, đám thợ thủ công chỉ cần đem những này quy cách tiêu chuẩn đá lớn hơi hơi điều chỉnh một chút vị trí, liền có thể trải lên một tầng bằng phẳng thể Tự nhiên có Đại Vu thi triển Vu Pháp đem kiến mục phun ra linh khí dung nhập những cái kia đá lớn, đem xếp thành đá lớn cùng tháp thể hợp thành một thể. Phương viên 900 dặm, cao mấy chục trượng một tầng tháp thể, nếu là hết thể thuận lợi, chỉ cần bất quá một bữa cơm thời gian, liền có thể hoàn toàn trải thành. Ở trong đó, kiến mục làm ra tác dụng cực lớn. Nồng đậm thanh mục linh khí tại trên thân tháp lan tràn, đám thợ thủ công bị ngâm tại cái này sền sệt giống như chất lỏng linh khí bên trong, thân thể của bọn hắn mệt nhọc cùng đau bị linh khí khu trừ. Mọi thời mỗi khắc đều có thể lấy trạng thái tốt nhất làm việc, Chứ ăn cơm ra cùng nghỉ ngơi ngắn ngủi, tại Thanh Mục Linh Khí Tẩm bộ dưới, bọn hắn có thể không biết ngày đêm liều mạng làm việc, thẳng đến bọn hắn bị đá lớn đập chết hoặc là bị cuồng phong thổi ra thân tháp tươi sống ngã chết H3 Nha. H3 Nha, nặng nghề phòng giam âm thanh từ thấp nhất tháp cơ một mực hợp sướng đến cao nhất ngọn tháp, cái kia tràn đầy lực lượng phòng giam âm thanh, chấn động đến bầu trời đều đang run rẩy, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy, chấn động đến M ấy trắng đều vỡ nát bay đi, chỉ có đại vu nhóm thờ ơ. Lưu Hâm ngồi tại nhỏ trên bình đài bên hồ nhỏ, trên đùi chất đống một kiện rất trường bảo rộng lớn, cầm trong tay trận tuyến, đang ở nơi đó may vá trường bảo trên bờ vai tránh ra vết nước. Ngày bình thường có thể linh động kết động vu quyết ngón tay ngọc nhỏ dài, hôm nay lại giống như cây cột sắt cứng ngắc nặng nề. Lưu Hâm dùng nắm vu đâm phương thức năm cái kia châm sắt, gần như cắn răng nghiến lợi đối cái kia vết nước một trận loạn cắm loạn khẽ hở, đột nhiên châm sắt vạch một cái. Hung hăng tại nàng đầu ngón tay bên trên thọc một cái, châm sắt ba bông chốc bị chấn thành vỡ nát. Khổ não ngừng đầu lên, Lưu Hâm nắm lên món kia trường bào, nhẹ nhàng giật giật, bất đắc di phát phát hiện mình lại đem trường bào trước ngực cùng phía sau lưng khe hở ở cùng nhau. Gần như tức hồn hển Lưu Hâm tức giận nhìn chung quanh một chút, miệng bên trong đột nhiên phun ra một đạo thanh sắc liệt diễm, đem cái kia trường bào đốt thành vỡ nát về sau, nàng nghiêm nghị quát, thanh, đi trong thành lại cho hạ hiệt làm theo yêu cầu 100 bộ giống nhau như lúc trường tới Nô, no, nói cho hắn biết, đây đều là ta may và tốt. Thanh run run một cái, trên tay dây thường dài đột nhiên vừa dùng lực, kia đáng thương tư một đầu cắm xuống, hung hăng đâm vào chấn thiên tháp bên trên, bị đụng cái hôn thiên hấp địa, rốt cuộc không thể động đậy. Thanh nhẹ nhàng thầm nói, hạ hiệt đại ca thật đáng thương, thật đáng thương. Mấy ngày nay y phục của hắn đều bị đốt rủi thật nhiều, thật nhiều. Lắc đầu, Thanh nhưng lại cười quái dị nói, bất quá, cũng là đáng đời đối lưu hâm tỷ tỷ nói cái gì hắn nữa thích hiền lành công việc quản gia nữ tử, hi hi, trêu đến Lưu Hâm tỷ tỷ học làm những cái kia tạp vụ, ai, tự làm tự chịu a. Thanh gật gù đắc ý nhận mấy cái nữ vu thả người hướng an ấp thành phương hướng bay đi, hi hi cười nói, khi đó Hạ Hiệt đại ca nhất định uống nhiều quá, tuyệt đối là uống nhiều quá. Sắc mặt cực kỳ âm trầm Lưu Hâm cắn chặt răng ngà, lại từ phía sau giả chân núi cầm ra một đôi bị đá văng khe hở rải ra, tìm ra tu bổ rải ra công cụ chật vật lao động. Kết quả, một thời gian uống cạn chung trà không đến. Cặp kia đáng thương giải ra cũng tại lưu hâm lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. Ngơ ngác nhìn hai tay vôi, lưu hâm sầu mi khổ kiểm ai thắn nói, quên cho thanh nói, muốn nàng mang nhiều vài đôi ủng ra trở về đấy. Hạ Hiệt mặc giải, làm sao luôn xấu đặc biệt nhanh. Cái này đều là hí gì ra làm giải, cũng coi như bền chắc nha. Bị lưu hâm ở sau lưng cầu nhỏ Hạ Hiệt, giờ phút này chính hầu ở đa bảo đạo nhân bên người, thân cần đỡ dậy một tên bị đá lớn nện gãy tay chân, đang muốn bị sử tử làm tế phẩm công Đa bảo đạo nhân cầm trong tay nước sạch, tay phải tại bát nước bên trong cấp tốc vẽ lấy phụ lục, một bát thanh thủy lập tức thả ra dạng rỡ quan mang. Đem thanh thủy cho cái kia công tượng ăn vào, công tượng thương thế lập tức khỏi hẳn, cái kia công tượng mừng rỡ như điên đối đa bảo đạo nhân cuốn quýt dập đầu cảm ơn. Đa bảo đạo nhân cười tủm tìm đối cái kia công tượng đưa lỗ thai thấp giọng nói vài câu, kết quả là, thông thiên đạo nhân tín đổ, lại thêm một cái. Hạ Hiệt đứng tại đa bảo đạo nhân bên người. Những cái kia giám sát đại vụ không có một cái dám tới gần đến nghe lén đa bảo đạo nhân nói chuyện. Hạ Hiệt là đốc tạo đại thần, đối với Trấn thiên thắp công trường bên trong hết thể người đều có chi cao vô thượng quyền sinh sắt mang theo mấy trăm tên luyện khí sĩ tiến vào công trường. Những này luyện khí sĩ cả ngày vội vàng cho những cái kia thụ thường công tượng chữa thương, cả ngày đối những cái kia công tượng kể một ít huyền liền diệu, cổ quái kỳ lạ, những chuyện này, lại đáng là gì? Hạ Hiệt hướng nơi đó vừa đứng. Hình thiên ra phái cho hạ hiệt trợ thủ số lớn cao thủ hướng hạ hiệt sau lưng vừa đứng, cái nào không biết chết sống vu dám nhiều chuyện. Thời gian dần trôi qua, cũng liền mười mấy ngày, cánh cửa này giáo nghĩa, nhưng lại tại công trường công tượng bên trong thời gian dần trôi qua truyền bá ra. Chỉ là, nguyên thủy đạo nhân đạo cùng thông thiên đạo nhân đạo có lý niệm bên trên liền có một số khác biệt, quảng thành tử dẫn đầu luyện khí sĩ cùng đa bảo đạo nhân dẫn đầu người đồng thời truyền đạo, thường thường làm cho những cái kêu công tượng không hiểu ra sao chính là. đột nhiên Một khối đá lớn ngay tại khoảng cách hạ hiệt chỗ không xa ẩm vang nện xuống, hạ hiệt giống như bị hoàng sợ báo, đột nhiên vọt tới, một cước đánh vào cái kia trên đá lớn, đem đá lớn đá văng mấy trượng, cứu dưới tảng đá mấy người tính mệnh kết âm thanh bên trong, chân hắn bên trên dậy lại bị vỡ một đầu rất lớn lỗ hồng. Mấy cái bị dọa đến ngơ ngác kinh ngạc công tượng vội vàng hướng hạ hiệt dập đầu nói lời cảm tạng, hạ hiệt lấp đầu, nhìn hai bên một chút những cái kia một mặt chết lặng đại vù, cười khổ nói, không cần cám Đa bảo đạo nhân. Người trên người chúng có cái gì ốm đau, hoặc là trôi qua mấy ngày bởi vì bị làm kinh sợ, đêm không thể say giấc trong lòng hồi hộp, đều có thể tìm ta sư huynh hóa giải. Đa bảo đạo nhân rất phối hợp hướng mấy cái công tượng gật đầu, trên mặt đều là không cần nụ cười sán lạ. Những này công tượng nơi nào thấy qua hạ hiệt dạng này ôn hòa, dạng này quan thương bọn họ vu. Nơi đó gặp qua đa bảo đạo nhân dạng này bình thản người thân thiết đại thần thông người. Trong lúc nhất thời bọn hắn đem hai người phụng làm thiên thần Tiên giáo đệ tử tại đám thợ thủ công trong lòng phân lượng, theo mấy cái này công tượng kể rõ, lại nhiều hơn một phần. Ngay tại hạ huyết dưới chân bọn hắn một giam địa phương, đám thợ thủ công đang tân tân khổ khổ trên mặt đất điêu khắc vũ trận chỗ, mấy cái nguyên thủy đạo nhân môn đồ cũng đang vất vả truyền đạo. Một tên người mặc xanh nhạt đã bảo, trên đầu mang theo một cái gió túi, mặt mũi hiền lành rất có thân hòa người đạo nhân ngồi chung một chỗ to lớn tinh kim bên trên, đối những cái kia vừa mới hoàn thành một chỗ vũ trận điêu khắc công tượng hơi cười nói ra. Nhược tâm bên trong phát sinh mánh liệt sợ, tâm không thể ăn, như dã ngoại đột phùng manh thu độc trùng, tính mệnh không thể bảo đảm lúc, làm độc thẩm ta chi đạo tàu từ hàng, lúc có lớn uy năng giúp ngươi. Một vòng ôn nhuận bạch quang từ từ hàng đạo nhân mi tâm bán ra, bao lại những này chất phát chất phát công tử. Ẩm, làm đến bọn hắn trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm ấm áp, thể xác tinh thần một trận nhẹ nhõm, trước mắt tựa như đột hiện lớn quang minh thế giới, bên thai ẩn ẩn cuốn quanh tiếng trời rượu âm. Khuôn mặt càng thêm lộ ra giản mùa khương thượng có một cái giọ chúc. Mặc một thân thô của áo vải, ngồi tại một đám nghỉ ngơi công tượng trong đám, dùng kéo việc nhà ngữ điệu cùng những cái kia công tượng giảng thuật như thế nào phân biệt dã ngoại dược thảo, như thế nào tìm ra giải độc, chữa thương, chữa bệnh cách trồng thảo dược từ giọ trúc bên trong lấy ra từng cây dược thảo, kỹ càng hướng những này công tượng giảng thuật bọn chúng đặc tính cùng cách dùng, Trung quanh đám thợ thủ công nghe. Được như si như say, bực này tri thức, từ trước đến nay chỉ có Lê Vu điện đại Vu nhóm mới có thể nắm giữ a. Qua không bao lâu, Công tượng đã đối Khương thượng luôn mồm gọi thẳng, "Còn ông?" Thô thủ đại cước Khương thượng, giống như lấy tự đại sông một bát nước một lần nữa đổ về đại giang, rất dễ dàng dung nhập những này công tượng. Mà đổi thành bên ngoài mấy tầng khắc họa vũ trận chỗ, tiệt giáo các đệ tử truyền giáo phương thức, liền có chút để cho người ta dở khóc dở cười. Một tên sắc mặt đen trung niên đạo nhân tay vịn bảo kiếm, nhận đại hùng, hổ sơn quân một đám cường hãn tinh quái, tiện tay đem mấy khối đá lớn nện thành nát nhừ. Đạo nhân kia cười nói, Ta chính là Bạch Lộc đảo luyện khí sĩ Bách Lễ, chính là trưởng giáo đại lao ra thân truyền đệ tử. Các ngươi nghe cho kỹ, tin ta giáo môn nên được chúng ta phù hộ. Có ai trêu chọc các ngươi, tìm chúng ta, ta định giúp các ngươi xuất khí. Bách Lễ trong mắt hồng quang lóe lên, bên cạnh hắn một khối đá lớn bên trong đột nhiên toát ra một điểm bạch sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc cái tia hỏa như kích cỡ tương đương một khối đá lớn, liền bị thiêu thành cho tàn. Càng có một chỗ, mấy tên mới vừa từ thần nữ bên hồ trong đạo trưởng xuất đạo tinh quái. Nắm lấy một đám công tượng cổ ở nơi đó bảo lực uy hiếp nói, lao tử cho các ngươi nói à, cái kia quảng thành tử dẫn người, các ngươi nhưng không cho tin lời của bọn hắn. Phải tin, liền muốn tin chúng ta đa bảo sư huynh cùng kim quang sư huynh lời của bọn hắn. À, các ngươi như là theo chân quảng thành tử bọn hắn đám người kia đi, chúng ta liền bóp hai chết ngươi. Bị bọn hắn bóp lấy công tượng, đã bị xiết đến miệng sùi bắt mép, từng cái liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Quảng thành tử một đám siển giáo luyện khí sĩ ở phía trước truyền giáo Bọn này tình quái liền ở phía sau bạo lực quy hiếp, nhưng cũng là phối hợp đến nhịp nhàng ăn khớp. Thời gian trôi qua từng ngày, Chấn Thiên Tháp đã tu đến gần vạn trượng cao. Trên bầu trời gió mạnh đã có thể thổi đến lớn chừng miệng chén tảng đá đầy đất bên trong chạy loạn. Lúc này thi công liền càng thêm khó khăn. Đám thợ thủ công thương vong càng thêm thảm trọng, mà Vương Đình hứa hẹn bọn hắn một năm một lần thay phiên thời gian còn xa xa khó vời, tâm tình của bọn hắn cũng từng ngày sa sút, từng ngày lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Hai giáo đệ tử vừa lúc bổ sung những này công tượng trong lòng chống giống, vướt lên bọn hắn tuyệt vọng. Tiếp qua đến một đoạn thời gian, liền thường xuyên có thể nghe đến mấy cái này đám thợ thủ công lúc nghỉ ngơi, ẩn ẩn chuyển đến tam thanh trưởng giáo đại lao ra cùng tiến sư, thượng sư Xưng Hô. Hạ hiệt đối với loại tình huống này cũng rất hài lòng, đám thợ thủ công trong lòng có ký thác, tâm tình của bọn hắn một điểm không thấy sa sút làm việc tiến trình cũng là liên tiếp trèo cao lấy hai giáo đệ tử không ngừng tiến vào chấn thiên tháp công trường theo lấy bọn hắn bắt đầu dùng đạo pháp bảo hộ những này công tượng, trên công trường tỷ số thương vong thẳng tắp hạ xuống, cái này khiến hạ hiệp rất vui mừng. Đại Vu nhóm cũng cảm thấy cao hứng, công tượng tử thương ít, công trình tiến độ liền nhanh hơn, công trình tiến độ một nhanh bọn hắn những này giám sát đại Vu liền có công lao, cho nên một chút nguyên bản đối hai giáo đệ tử còn có cảnh giác đại Vu, lại cũng không thèm để ý bọn hắn truyền giáo sự tình. Nhưng là một ngày này, Trấn thiên Thắp trên giới đột nhiên đình công. Nguyên nhân rất đơn giản, trong kho hàng lương thực mau ăn hết, Tất cả lương thảo cộng lại, chỉ đủ từ trên xuống dưới hơn một ức công tượng, tạp dịch chống đỡ một ngày. Mà ngoại giới điều vận lương thảo đội xe, ớn đạo lý, hẳn là tại hai ngày trước liền đổi tới. Hạ Hiệt cùng lưu hâm cùng một chúng thuộc hạ quan lại sau khi thương nghị, phái ra sứ giả đi an ấp thành, thương lý quý phản ứng vấn đề này. Đều quảng chi giá tại đại hạ cảnh nội, vận lương đội xe đều có trọng binh bảo hộ, muốn đồng thời cắt đứt đến từ cửu châu các nơi đội ngũ vận lương, cái kia cơ bản là chuyện không thể nào Hạ Hiệt sơ bộ cân nhắc chính là, an ấp trong thành ra một ít vấn đề, chẳng lẽ lại là bởi vì hao phi quá lớn, cái này trấn thiên thắp không cần xây dựng Cho nên Lương Thảo cũng ngừng chờ. Đây càng thêm không thể nào mà. Sứ giả rời đi công trường, lại chậm chạp không thấy bất luận cái gì hồi âm. Chờ đến đêm hôm ấy, trên công trường liền ngay cả một gốc gạo kê cũng không tìm tới thời điểm. Hạ Hiệt cũng gấp, chuẩn bị tự mình đi an ấp thành hỏi thăm rõ ràng cũng không sốt ruột trấn thiên thắp tiến độ vấn đề mà là lo lăng cái này trên dưới hơn một vạn rằm cao chấn thiên thắp bên trên, hơn một ức công tượng vấn đề sinh tồn. Đỉnh chốc nhất đám thợ thủ công, nếu là không có đại vù trợ rút, muốn trở về mặt đất đều cần thời gian hơn một năm, cái này không có lương thảo, chết đói người còn thật không là chuyện không thể nào. Kết quả, hắn cùng lưu hâm vừa mới chuẩn bị khởi hành đâu một chi khổng lồ đội ngũ vận lương chậm dai chạy tới bên ngoài vù trận chỗ, một tên trên thân mang theo hạt trường học tiêu chí vu dùng bí pháp gõ mở vu trợn. Đem Văn Thư tiến dần lên vũ trận bên trong. Chi đội ngũ này đến từ chính Nam lần châu, có tiêu chuẩn phụ trọng vạn cân xe ngựa 5000 đỡ, phía trên tất cả đều là cung cấp đại vu nhóm hưởng thụ rượu ngon các loại xa xỉ sự vật. Đồng thời có sống phụ trọng gia súc 100 vạn đầu, mỗi một đầu gia súc bên trên đều trở đi nhiều ít khác nhau lương thảo, những này lương thảo cùng gia súc, đầy đủ chấn thiên thác bên trong công tượng sử dụng một tháng thời gian. Hạ Hiệt mặt âm trầm lòng trắng chứng điểm chi đội ngũ này mang tới lương thực Hắn nhìn chầm chầm cái kia có chút câu thúc bất an hạt trường học cả giận nói, các người liền đưa đến như vậy điểm lương thực, có thể đỉnh mấy ngày. Ngoại trừ chấn thiên tháp bên trong công tượng, ngoài tháp vu trận bên trong, còn có lớn nhỏ quân trấn mấy trăm chỗ, bên trong có vô số sĩ tốt, những này sĩ tốt cũng phải ăn cơm uống rượu a Như thế một trại phẳng xuống dưới, điểm ấy lương thực cũng liền có thể đỉnh cái 10 ngày. Cái kia hạt trường học ngơ ngác nhìn hạ hiệt, qua nửa ngày mới nói ra, Đại! Đại nhân! Chúng ta phía trước còn có 3 nhóm đội xe A. Bọn hắn so với chúng ta sớm xuất phát vài ngày đấy. Hạ Hiệt trong con ngươi hiện lên một đạo hàng quang. Hắn nhìn tròng chọc vào cái kia hạt trường học nhìn hồi lâu. Nhất là tại trên cổ của hắn đưa mắt nhìn một lúc lâu. Hạ Hiệt đột nhiên hỏi, dọc theo con đường này, không lắm nhếu loạn. Hạt trường học kinh ngạc nói ra, đại nhân nói gì vậy, có thể có cái gì loạn. a ba A3 A3. Cái này hạt trường học đột nhiên phát ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn ra thịt trong lúc nhất thời biến đến đỏ bừng một mảnh, thân thể gấp gáp bành trướng. Hạ huyết thân thể đột nhiên bắn ra, hướng về sau vừa mới bắn ra xa mười mấy trượng, cái kia hạt trường học phanh một tiếng tựa như tạc đạn nổ tung, xèn xẹt máu đen phun ra ra xa vài chục trượng. Cùng lúc đó, trong đội xe tất cả gia súc cùng áp giải sĩ tốt đều nhao nhao kêu thảm, đồng thời bành trướng nổ tung, máu đen lây dính tất cả lương thảo, liền ngay cả nên đón bọn hắn sĩ tốt đều có mấy ngàn người bị máu đen nhiễm, từng khối huyết nhục cấp tốc hư thối. Những này si tốt đau đến liên tục tiêu thảm. Đây là ba hạ hiệt trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn phẫn nộ la mắng, nương tây bỉ, thi bạo. Hạ hiệt tức giận đến đem kiếp trước bên trong một vị nào đó hảo hữu thường nói đều cho mắng lên. Cỡ nào cảnh tượng quen thuộc A, đây rõ ràng liền là hắn kiếp trước bên trong đã từng quen biết cái nào đó hắc ngầm thế lực am hiểu nhất dùng thi bạo chi thuật. Mà lại, kiếp trước bên trong thấy thi bạo, tuyệt đối không có hôm nay thấy uy lực mạnh mẽ, kiếp trước bên trong thấy... Máu đen cùng thi thể mảnh vỡ có thể phun ra mấy trượng xa, đã là rất đáng gờm tu vi. Lưu Hâm vọt đến Hạ Hiệt bên người, nàng lệnh ra cái đầu nhìn thoáng qua Hạ Hiệt, câu mày nói, ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Là ngươi phương Nam Sơn lâm thổ ngữ A. C.B. Có ý tứ gì đâu? Hạ Hiệt không có trả lời Lưu Hâm, bởi vì hắn nghe được một loại để hắn cảm giác được hoang đường tuyệt luân thanh âm. Âm trầm, khàn khàn, tựa như ưu linh dưới đất rên rỉ tiếng trông xa xa từ trong bóng tối chuyển đến. Một chút xíu lục sắc quỷ hỏa nhấp nhoáng, màu xám nồng vụ từ dưới mặt đất tác dụng, tại cách đất vài thước địa phương phiêu dãng. Trong xương mù dày đặc có một cỗ mục nát hư thối khí tức, cái kia xương mù tối nghĩa lưu động, tựa như ngưng kết tơ nhảy nhầy lưới. Từng cái hai mắt bên trong lóe ra lục quang đại hạ sĩ tốt nhanh như thiểm điện chạy vội tới, bọn hắn mở ra miệng rộng, hướng hạ hiệt bọn hắn lộ ra nụ cười giữ tận nhóm miệng bên trong, bốn quạ thật dài lóe ra tái nhợt hàn quang răng có thể thấy rõ ràng nhóm sau lưng, vô số gia súc đạp trên bước chân nặng nề a mũi đẩy tử khí đi đi qua. Người sáng suốt một chút đó có thể thấy được, những này xúc vật đã sớm chết đi, lại bị một loại quỷ bí lực lượng thôi động, lần nữa đứng lên. Cản thi chi thuật a, đây là U vu Điện bí pháp, nhưng là cũng vẹn vẹn bất nhập Lưu bí pháp nha. Lưu Hâm kinh ngạc kêu lên. Hạ Hiệt nhưng từ những cái kia vô cùng quen thuộc đặc thù bên trong phát hiện, thế này sao lại là cái gì U vu Điện cản thi chi thuật, rõ ràng liền là nệ rổ mạn sợ tử linh triệu hoán. Nhưng là, tại đại hạ vùng trời này dưới, Lúc nào xuất hiện nẹ dồ mạn sơ đâu. Bọn hắn vì sao lại cùng những này bị khống chế huyết tộc hậu duệ cùng lúc xuất hiện. Mấy đầu hạ hiệt thân ảnh quen thuộc từ cái này chuốt xúc vật bên trong đi ra ngoài, chính là hạ hiệt phái đi ra chạy tới an ấp thành sứ giả. Những này trong mắt lóe ra huyết quang sứ giả phát ra đắc ý nhe giang cười, trong đó một sứ giả the thế giọng nói ra, hạ hiệt, đại hạ hủy đi Atlantis, như vậy, Atlantis cũng nhất định sẽ phá hủy đại hạ. Đây là số mệnh A. Thanh âm này, quen thuộc như vậy. Hạ Hiệt âm chầm nói ra, kèn, rốt cục vẫn là để cho các ngươi đã có thành tử A. Đau đầu A, Hạ Hiệt lông mày thật chặt nhăn thành một đoàn. Cái gì yêu ma phẹn tụm, lập tức toàn nhảy ra ngoài. 3. Chương 201, điểu Nhân, gặp lại điểu Nhân. Từ ngươi xứ giả kêu miệng bên trong phát ra, rõ ràng là kèn thanh âm. Ngươi tối nay đến, muốn làm gì? Hạ Hiệt điểm một cái trước mặt những cái kia bị biến thành huyết tộc hậu duệ binh sĩ cùng toàn thân tử khí phun trào súc vật, cười lạnh nói muốn bằng cho bọn hắn mượn, đến tiến đánh ta. Ngươi cho là ta là ngớ ngẩn a?" Tiếng kèn thanh âm từ phụ cận một đầu có miệng trâu bên trong phát ra khắc khà cười quái dị nói, "Ta biết phụ cận có số lớn các ngươi đại hạ nhất bộ đội tinh nhuệ, ta biết các ngươi đại hạ vu điện bên trong lực lượng cường đại nhất một nhóm vu cũng ở nơi đây. Ta làm sao lại dùng một tí kẹo như thế đáng thương tiểu binh đến tiến đánh dạng này một cái căn cứ? Ta không phải là đồng đốc, ta là vĩ đại kèn, huyết tộc thủy tổ." Thanh âm từ một đầu khác ngựa chiến miệng bên trong truyền đến, Ken cười nói, cho nên, ngươi đoán không chúng mục đích của ta. Hạ Hiệt sau lưng không khí một cơn chấn động, mấy cái siển giáo đệ tử từ vụ trận bên trong đi ra ngoài. Đi ở trước nhất, là một tên thương trắng bạch cần, khuôn mặt sung mãn coi như trắng tròn, tinh thần sung túc lao đạo nhân đi đến Hạ Hiệt bên người, nhất thanh thanh hát nói, yêu nghiệt phương nào, dám ở chỗ này làm cạn. Thanh âm rất nhẹ, vừa ra khỏi miệng lại hóa thành một đạo đạo lôi đình, chấn động đến tứ phương đại địa một trận run rẩy bầu trời tiếng sấm ẩn ẩn. Từng khối vỡ vụn lôi hỏa điện mảnh lốt bóp rớt xuống, thiếu đến mặt đất đom đốp rung động. Trong sương mù khói trắng truyền đến một tiếng rên thảm, người khoác huyết hồng sắc áo choàng, sắc mặt tái nhợt trông thất khiếu dốc rách chảy ra một vệt máu kèn từ trong bóng tối nhảy ra ngoài trong hai con ngươi huyết quang ẩn ẩn, phẫn nộ trừng cái kia lao đạo nhân một chút, âm trầm nói ra, lực lượng thật đáng sợ nha. Cỡ nào thần kỳ pháp thuật, Người sử dụng, không phải vô lực lượng, người là ai? Lão đạo kia hai mắt lật một cái, Một cỗ uy thế vô hình làm cho kèn cùng một đám hậu duệ tử linh hướng về sau nhanh trong thối lui mấy trăm bước. Lao đạo cười lạnh nói, "Tiễn giáo, Ngọc đỉnh." Lao đạo này liền là nguyên thủy đạo nhân tọa hạ danh xưng thần thông đệ nhất Ngọc đỉnh chân nhân, đồng dạng là lần này trấn thiên tháp công trưởng truyền giáo đại kế người phụ trách một trong một thân huyền công biến hóa thần thông khó lường, cũng là luyện khí sĩ bên trong cực hiếm thấy có thể tại nhục thân cường độ bên trên vượt qua đại vu, cận thân cách đấu thực lực so đại vu cường hãn hơn mấy phần nhân vật. Hạ Hiệt càng là biết Ngọc Đỉnh chân Nhân tên không nổi danh, nhưng đệ tử của hắn Dương Tiễn, thì là danh chấn tam giới nhân vật. đô đệ tại tam giới trung hào sưng chiến thần, có biết Ngọc Đỉnh chân Nhân vị này làm sư phụ, cường hạn bao nhiêu? Hắc hắc cười vài tiếng, hạ hiệt hướng kẻn nháy mắt ra hiệu nói ra, vị này Ngọc Đỉnh chân Nhân, là đồng môn của ta sư huynh. Kẻn, ngươi một chút tiểu hoa chiêu, cũng không cần ở chỗ này sai sự. Vô dụ, kẻn ánh mắt lấp lué, chầm ngâm nửa ngày không nói chuyện. Từng đạo gợn sóng xuất hiện tại vụ trận bên trên, đa bảo đạo nhân, quảng thành tử các loại hai giáo đệ tử nhau nhau đi ra ngoài. Hạ Hiệt quay đầu nhìn thoáng qua những này hai giáo tinh anh, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, kèn, ngươi mệnh thật khổ. Những người này nếu là xuất thủ, liền là thiên thần đều đánh thành tạt bã, ngươi làm gì tới đây chịu chết. Từng tiếng ngang long ngâm chuyển đến, vàng một thân bên trên cuộn lại tiểu lòng chân đạp bốn đoá thủy vân, đung đưa bay lên giữa không trùng, một đôi mắt to nháy nháy, nháy nhìn qua kèn. Mây Phong tầng hổ, con tiểu long này một bay lên trời, liền có từng mảnh đám mây cuốn quanh ở bên cạnh hắn, đám mây bên trong lôi quang ẩn ẩn, từng đạo tinh tế dài hơn một trượng phích lực ngẫu nhiên bắn ra, phương hướng kia đều là nhắm ngay kèn. Hạ Hiệt cánh tay phải siết chặt, Lưu hâm ôm Hạ Hiệt tay, híp mắt có chút không nhịn được nói ra, người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vặn, có lời gì thì nói nhanh lên thôi, không rảnh cùng người chơi. Nếu không nói, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Từng đạo lục quang từ bầu trời rơi xuống bị lục quang đảo qua trên mặt đất, từng mảnh nhỏ dây leo, nhánh hoa cấp tốc sinh trưởng, đem kèn khống chế những cái kia hậu duệ cùng tử linh đoàn đoàn bao vây lại. Cái kia xo so cốt thép còn cứng cỏi hơn gấp trăm lần dây leo giống như ma quái cánh tay trên không trung rêu dao, thỉnh thoảng đảo qua kẻn đỉnh đầu, phát ra siêu siêu tiếng vang. Kèn sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy uy thế cỡ này, hắn làm sao không biết mình một cước đá trúng một khối thiên đại tâm sắt. Nguyên bản hắn cho rằng hạ hiệp dễ nói chuyện, nhưng là bây giờ tại trấn thiên tháp công trường bên trong, So hạ hiệt cường hãn vô số lần đồng dạng so hạ hiệt khó nói đến nhiều người chỗ nào cũng có. Ngọc Đỉnh chân Nhân, Quảng Thanh Tử, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, đám người này có người nào là dễ gạt lắm. Chớ đừng nói chi là lưu hầm cái này tính tình y nguyên cổ quái, thỉnh thoảng sẽ phát tác một lần vô tôn. Khô khóc cười vài tiếng, kèn sang suốt phát hiện, coi như mình để cho mình khống chế hậu duệ cùng những cái kia bị chuyển hóa tử linh đồng thời tự bạo cũng không có khả năng làm bị thương Hạ Hiệt bên người bọn này cường hãn đến không giống nhân loại tồn tại về sau, hắn phi thường anh minh chuyển đổi thái độ, đem mình đặt ở cực kỳ hèn mọn vị trí cung hạ eo, giọng nói vô cùng nó khiêm tốn nói ra, "Kỳ thật, ta là tới hướng ngài báo tin." "Báo tin? Tập kích cho ta chuyển vận lương thảo đổi xe, giết ta đại hạ nhiều như vậy sí tốt, còn giết ta phái đi an ấp xứ giả, ngươi lại như thế này đến cho ta báo tin sao?" Hạ Hiệt có chút nổi giận. Nhún vai, kèn hắc nở nụ cười. À, ta làm như vậy, là có nguyên nhân. Bởi vì, ta muốn cho ngài phơi bảy một ít chúng ta bây giờ có thực lực. Hừ. Tay cầm kim tiên triệu công minh thôi động tọa hạ hát hổ hướng về phía trước nhào vào mấy bước. Sắc mặt âm trầm triệu công minh thấp giọng quát nói, yêu nghiệt, giết chóc nhiều như thế. Hôm nay, người coi chết. Kim tiên rơi lên, triệu công minh liền muốn vung roi đánh giết kèn Kẹn vội vàng kêu lên, chờ một chút. Ta thẳng thán. Kinh hãi nhìn thoáng qua triệu công minh trên tay kim tiên. Kẻn hét mắt, tế thanh tế khi nói ra, à, kỳ thật ta lần này đến, cũng không có ác ý ta chỉ là muốn đem ta bây giờ nắm giữ lực lượng, hướng hạ hiệt tiên sinh làm một cái nho nhỏ biểu hiện ra. Mà biểu hiện ra lực lượng thủ đoạn hay nhất, liền là giết mấy người, chẳng lẽ không phải dạng này a Đối bây giờ có lực lượng biểu hiện ra? Kẻn trong lời nói có một chút khác hàm nghĩa A Hạ hiệt xem xét cẩn thận một trận hắn đứng bên người những cái kia đừng chuyển hóa làm huyết tộc hầu dệ binh sĩ, nô, no, những binh lính này cũng không có gì đặc biệt Nhưng là, kèn bên người những cái kia bị tử linh xúc vật, cùng trong không khí phiêu đáng đuổi xương ngủ màu trắng A. Lưu Hâm đột nhiên mở miệng nói, ngươi dùng đến là đến từ ụt điện cùng hóa vu điện vu quyết ta Chỉ là bị ngươi biến ảo một cái sử dụng thủ đoạn. Những này xúc vật, bị ngươi dùng ụ vu điện bí pháp thôi động, mà những này màu xám trắng xương ngủ, kỳ thực bên trên là hóa vu điện yên diệt vu lực chuyển hóa mà đến A. Mấy ngàn cây dài nhỏ dây leo đồng thời hướng kèn đã đâm tới, Lưu hâm quá to Ngươi từ chỗ nào có được vu điện cùng hóa vu điện vu quyết?" Ken cười cười, đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen cấp tốc bỏ chạy. Vô số dây leo phô thiên cái địa hướng đoàn kia khói đen che đợi tới, dây leo bên trên có sáng tỏ lục quang quân quanh, hóa thành một trường không có chút nào khe hở lưới lớn, đem khói đen thật chặt lưới tại bên trong. Trong khói đen đột nhiên truyền ra một cái để cho người ta mảng nhị phát đau rít lên, "Đồ đẩn, tự nhiên là Bạch xảo nữ nhân kia dạy cho ta. Phu thân đại nhân, cứu mạng a ha ha ha, ha, ha. Hạ Hiệt đã từng cảm thụ qua đáng sợ uy áp từ nơi xa dùng để, cái này đã từng đem Hạ Hiệt đánh thành trọng thương, đem hắn một kích đánh vào u minh cơ hồ không thoát thân được uy áp thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống, một kích đem cái kia đẩy trời dây leo banh thành vỡ nát. Cố uy áp này bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại hắc ám lực lượng, cái kia vô số huyết tộc hậu duệ cùng tử linh xúc vật đông đông đông đông liên tục nổ tung, một cố xẻn xẹt máu đen cùng từng đạo hắc khí thẳng tắp vọt lên bầu trời bị cái kia cố uy áp cưỡng ép ngưng tụ thành một cái ngon cái kích cỡ tương đương điểm sáng màu đen, có tựa như tia chớp đánh phía hạ huyết người liên can. Thử, Hừ lạnh một tiếng, thiên địa chấn động. Đầy trời mây phiến vỡ nát, lộ ra ngói lam ngói lam bầu trời đêm, đầy trời đầy sao lấp loé. Đa bảo đạo nhân, quảng thành tử liên thủ xuất kích, bốn đầu tay hào quán chú vô biên lực lượng, hướng một cái kia điểm đen nho nhỏ thẳng tắp đánh tới. Lưu Hâm giận dữ quát, coi chừng, trong này là thuần chính nhất chôn vùi tận hóa vô lực." chôn vùi tận hóa chi lực. Hạ Hiền cẩn thận cảm ứng một cái cái kia chấm đen nhỏ bên trong cái gọi là yên diệt vũ lực, sau đó tức miệng mắng to, chôn vùi chi lực, thuần tuy hắc ám chi lực. Ông, điểm sáng màu đen cùng bốn đầu tay háo hung hang đụng vào nhau, đầy trời bên trong đều là ánh sáng màu đen chấp loạn, quảng thành tử thất tha thất thể bị đẩy lui vài chục bước, đỉnh đầu một sợi bạch khí vọt lên đến lao cao, từng cây tóc dài thẳng tắp dựng thẳng lên. Đa bảo đạo nhân một thân tu vi đạo hạnh thắng qua quảng thành tử, hắn vững vàng đứng ngay tại chỗ. Chỉ là hai cước đầu gối phía dưới đã lâm vào mặt đất lụa âm thanh bên trong, đa bảo đạo nhân, quảng thành tử tay háo vỡ nát, lộ ra bốn đầu trắng muốt vóng ánh cánh tay. Sắc mặt hai người trong lúc nhất thời khó nhìn tới cực điểm. Cái kia cố đến từ vung cầm sáng hộ chủ tủ uy áp cũng không có biến mất. Một cái mơ hổ không rõ bóng đen lơ lửng ở giữa không trùng, kèn bén nhọn mà vô cùng đắc ý thanh âm chuyển đến, thân yêu hạ hiệt tiên sinh. Hiện tại xin ngài tự thể nghiệm một cái chúng ta vĩ đại Atlantis đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật lực lượng cùng các người đại hạ thần bí nhất cường đại nhất vũ pháp, cùng đến từ phương nam man quốc cường đại nhất chiến sĩ liên hợp lại cùng nhau, tạo thành kỳ tích a. Đây là kỳ tích a, thần tích, vô thượng thần tích nha. Khôi phục hình người kèn Dương Dương đắc ý trốn ở đầu kia mơ hồ bóng đen đằng sau, hướng hạ hiệt bọn hắn càn rỡ kêu gạo khanh khách cười như điên nói, bạch xảo nữ nhân kia muốn bắt chúng ta làm công cụ đến đối phó các ngươi, thế nhưng là Ngô Xuân nữ nhân dù sao cũng là ngu xuẩn, vi tổ phụ thân, vi đại kẻn, như thế vi đại chúng ta, làm sao lại nghe nàng sai sự? A ha ha ha ha. Kèn đắc ý, can dỡ cười nói, nàng đem đại hạ vu điện rất nhiều điện tịch cho chúng ta, mà chúng ta tại phương Tây trong lãnh địa tiến hành đại lượng cơ thể sống thí nghiệm, cuối cùng mới có hôm nay thành quả. Hạ Hiệt, người vui lòng lãnh giáo một chút chúng ta thành công nhất một tên vật thí nghiệm lực lượng a. Đông, đại địa mơ hồ chấn động một cái. Phía trước trong bóng tối, Một đầu bóng người cao lớn thời gian dần trôi qua đi ra. Thân cao trượng Nam tả hữu, thân thể cường tráng đến kinh người, đỏ rơi trên thân khoảng chừng hạ thể mặc vào một đầu nhò nhỏ tam giác quần ra, bắp thịt quần cuộn trên thân hiện ra vô số phức tạp phụ lục dấu vết. Chùi lùi trên đầu tấc lông không sinh, sâu lom sâu xuống trong hớp mắt, một đôi con người đen nhánh bên trong có hai đoàn sâu thảm hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà hấp dẫn người nhất là như thế một đầu mạnh to lớn đến không có thiên lý đến thân thể phía sau, hai cái to lớn đang vỗ nhẹ nhẹ động cánh chim màu đen. Người ở chỗ này đều là tu vi tinh xảo luyện khí sĩ cùng đại vu, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được bốn phía lăn lộn hắc năng lượng tối, hoặc là nói là đại vu nhọn cái gọi là chôn vùi chí lực, chính liên tục không ngừng chàn vào cầm hai cái to lớn cánh chim. Đây trời tinh quang, cùng tận thế trong pháo đài phản xạ hào quang màu xanh nhạt, cũng hóa thành một đạo đạo màu xanh đen quang lưu rót vào cánh chim lấy những năng lượng này không ngừng rót vào. Đại hán trên người uy thế thẳng tắp đề cao, Từng vòng từng vòng màu đen quang lưu thời gian dần trôi qua từ hắn trên người tỏa ra, cuốn quanh lấy hắn cấp tốc phi động. Cái này hai cái cánh chim nổi lên đến tác dụng, sẽ cùng tại luyện khí sĩ cái gọi là thiên nhân một thể, hoặc là nói đại vư nhóm đột phá thiên thần chi đạo sau trong ngoài một thể mới có thể đạt tới công hiệu. Không cần cảnh giới, không cần thể ngộ, không cần mình khổ tu, cái này hai cái cánh chim, để đầu này tránh hắn đạt đến bình thường luyện khí sĩ vô số năm khổ tu mới có thể đạt tới tầng thứ. Suý ba, tựa như đau răng, Hạ Hiệt đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tráng Hán hắn nhận biết, Kim Cương từng làm qua Hạ Hiệt một đoạn thuộc hạ, tại cung biển người quyết chiến bên trong bị ẩn vu nhóm trốn chỗ tu bình, về sau bởi vì chiến loạn không biết hạ lạc Kim Cương. Theo đạo lý nói, hắn cũng đã bị ẩn vu điện chế thành vu con rối, nhưng là bây giờ hắn lại lấy như thế một bộ hình tượng xuất hiện ở đây. Kim Cương bây giờ hình tượng, cùng Hạ Hiệt trong đầu một loại nào đó thần thoại tồn tại trong truyền thuyết là như thế tương xứng á hoàn mỹ thân thể, lực lượng mạnh mẽ. Không ngừng rút ra bốn phía năng lượng cung ứng bản thể sử dụng cánh chim, mà lại rõ ràng so dịch hạo phía sau hai cái không có giải đủ mẹ cánh gà muốn tới cho hết đẹp đến mức nhiều cánh chim màu đen. Hạ Hiệt tự lầm bẩm gặp quỷ. Không, là gặp thiên sứ. điểu nhân, điểu nhân. Mẹ nó, ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Kim cương, hoặc là nói điểu nhân cánh tay phải chậm rãi nhấc lên, một thanh bị ngọn lửa màu đen cuốn quanh to lớn về 40 ra hiện trong tay hắn. Ngọn lửa màu đen kia băng lãnh thấu xương, theo cự phủ xuất hiện, bốn phía trong bầu trời bay xuống màu đen tuyết rơi, Lưu hâm vừa rồi triệu ra dây leo cùng nhánh hoa, tại tuyết lớn bên trong thời gian dần trôi qua có hư thối khô héo xu thế. Yiye. Lưu hâm sợ hãi than một tiếng, liền muốn lên đi cùng Kim Cương Đỏ sức một trận. Hạ Hiệt một tay nắm lấy Lưu Hầm, mang theo nàng nhanh chân lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy là cười đối đa bảo đạo nhân một đám luyện khí sĩ cười nói, "Chư vị sư huynh, sư tỷ ở chỗ này" Chỗ nào còn cần chúng ta xuất thủ à? Nghe được Hạ Hiệt nói như vậy, thân công bao cái thứ nhất lui về phía sau mấy bước, sau đó là vàng một chiêu trở về cái kia con rồng nhỏ, đồng dạng cẩn thận lui về phía sau. Khương Thượng rất thật thà đứng ở quảng thành tử sau lưng. Mà tiệt giáo cái kia một bang sơn tinh thủy quái, thì là khí diễm phách lối huy động binh khí liền muốn sông về trước giết. Được rồi, đều lùi xuống cho ta. Đa bảo đạo nhân dù sao cũng là Đại Sư Minh, hắn một tiếng quát lớn, đại hùng. Hổ Sơn quân một đám tinh quái ngoan ngoan dừng lại chân. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem Kim Cương cười lạnh một trận, phất tay cũng rút ra một thanh to lớn màu đèn V40. Đa Bảo dùng sức vung đống nhúc nhích V40, không trung ẩn ẩn chuyển đến vạn quỷ kêu khóc rít lên, Đa Bảo đạo nhân hưng phấn nói ra, "Nột cái thằng kia, Bần đạo cùng ngươi so tay một chút, nhìn xem ai bữa lợi hại hơn." Lưu Hâm kinh ngạc kêu lên, "Đây không phải là Hình Thiên nhà trấn tộc Chi Bảo A. Hạ Hiệt trận trắng mắt nói ra, "Lại là Đa Bảo sư huynh phòng chế." dường như đã mất đi thần trí, Kim Cương hét lớn một tiếng, thân thể mang theo một đạo áp phong, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, hắn đập động cánh phóng lên tận trời, thăng đến gần rặng cao địa phương, sau đó cánh thu vào, đại phủ vào đầu hướng đa bảo đạo nhân đánh xuống. Ngọc đỉnh chân nhân mí mắt vẫy một cái, thấp giọng quát nói, đa bảo coi chừng. Đa bảo đạo nhân cũng không am hiểu cách đấu chi thuật, nhưng hắn ỷ vào một thân tu vi cùng trên tay phòng chế hình thiên làm thích, nhấc ngang lưới búa hướng Kim Cương nên đón tiếp lấy. Âm một tiếng vang thật lớn. Đa Bảo đạo nhân phòng chế pháp bảo lần nữa phát huy hắn nhất quán ưu lương truyền thống, tại va chạm kịch liệt bên trong nổ thành vỡ nát. Đa Bảo đạo nhân dưới chân tầng đất lắc một cái, lực lượng khổng lồ tại dưới chân hắn thổ địa bên trong bộc phát, đại lượng bùn đất, khối đá bị vọt lên đến cao mấy chục trượng, nguyên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh liên tục, bóng ánh trắng như ngọc hai tay kẹp lấy Kim Sú nạ bên trên cự phủ, cười lạnh nói, có chút khí lực. Một tiếng quát chói tai, Đa Bảo đạo nhân sau đầu tóc dài không gió mà bay. Hai tay ở giữa kim quang kích tránh, kim cương cự phủ bên trên quần cuộn hướng đa bảo đạo nhân cuốn qua đi hát viêm, hắc khí bị kim quang làm cho cấp tốc lui lại, một vệ kim quang mắt thấy liền muốn xông vào kim cương thân thể. Kim cương phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét, vứt bỏ đã bị kim quang chiếm cư cự phủ, to lớn cánh chim một trận đập, thân thể hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, vây quanh đa bảo đạo nhân cấp tốc chạy đi. Màu đen hủ dị cần bên trong, vô số quyền ảnh gào thét mà ra, nặng nghề đánh phía đa bảo đạo nhân Ngọc đỉnh chân nhân thấy là mặt mày hớn hở, hắn cười nói, bực này man nhân quyền thuật chi pháp mặc dù thô lầu, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Rượu quá thay. Liên tiếp ra thịt tiếng va chạm vang lên lên, chỉ am hiểu đạo pháp, đối với cận thân cách đấu cơ hội là nhất khiếu bất thông đa bảo đạo nhân bị kim cương liên tiếp đánh trúng mấy và quyền. Kim cương nguyên bản là đại vu thân thể, bị kèn bọn hắn dùng bí pháp luyện chế thành bực này bộ dáng về sau, thân thể càng là đạt được gấp trăm lần tăng cường. Tăng thêm trong cơ thể hắn lăn năng lượng tối Hắn một quyền nói ít cũng có thể hủy diệt một dây núi. Như thế nặng nghề nắm đấm đánh vào đa bảo đạo nhân trên thân, đánh cho đa bảo đạo nhân có như báo tắp bên trong dương liễu, thân thể luận chiến, trong lúc nhất thời bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Bất quá, đa bảo đạo nhân dù sao cũng là thông thiên tọa hạ đệ nhất đệ tử, có thể dùng nhục thể trọi cứng quảng thành tử phiên thiên ấn trọng kích biến thái nhân vật. Kim cương nắm đấm uy lực tự đại, lại cũng khó có thể chân chính đả thương hắn. Ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp Nhưng là Đa Bảo đạo nhân rất nhanh liền phản ứng lại, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái xích hồng sắc bộ đoàn, hắn tiện tay đem cái kia bồ đoàn hướng bầu trời ném một cái, một đạo hoàng khí cuốn đi ra, trực tiếp đem kim cương cuốn vào bộ đoàn bên trong. A ha ha ha. Chư vị sư đệ, lại nhìn sư huynh ta cái này phong hỏa bộ đoàn uy lực như thế nào. Đa Bảo đạo nhân đắc ý vớt dâu mỉm cười. Cái này phong hỏa bộ đoàn là hắn dựa theo thái thượng đạo người chí bảo phòng chế, có vô số kỳ diệu công dụng. Hôm nay thử một lần. Kim cương quả nhiên không thể ngăn cản, bị cái kia bồ đoàn bắt sống. Phong hỏa bồ đoàn treo tại đa bảo đạo nhân đỉnh đầu xoay chậm chậm, từng đạo huyền hoàng khí lưu tại bồ đoàn bên trên trào lên lưu thoán, giữa thiên địa sáng rực khắp, hắc năng lượng tối bị huyền hoảng khí lưu khu trục đến sạch sẽ. Kèn sát mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn thận trọng hướng cái kia mơ hồ bóng đen sau lưng rụt rụt. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, uy áp có giống như là thủy triều từ hắn quanh người tuôn ra, hội tụ thành một cây cực nhỏ cực bén nhọn màu đen tia sáng hung hăng đâm vào phong hỏa bộ đoàn. Đang đắc ý mỉm cười đa bảo đạo nhân sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên khỏe miệng chảy ra một sợi kim sắc huyết dịch quát khẽ một tiếng, phong hỏa bộ đoàn tựa như thổi phồng khí cầu, xoay một tiếng nổ thành vỡ nát. Đa bảo đạo nhân thân thể một trận lay động, vừa mới lui về phía sau một bước, cây kia cực nhỏ tia sáng lại hướng đa bảo đạo nhân tim đâm tới. Mới vừa từ phong hỏa bộ đoàn bên trong thoát thân kim cương một tay nắm lấy vực trên mặt đất cự phụ, phối hợp với cây kia tia sáng, một đũa bổ về phía đa bảo đạo nhân cổ. Một tiếng phẫn nộ thú gầm vang lên, thân thể bành trướng đến cao mười mấy trượng hạ trắng từ vũ trận bên trong bật đi ra, giống như lệ điện vọt tới kim cương bên người, một tay cầm lên kim cương, hung hăng hướng mặt đất đập tới đương đương đương đương liên tiếp dậy đặt tiếng vang bên trong, kim cương giống như bị máy đóng cọc đánh cây cột, trong nháy mắt bị đánh tiến mặt đất không thấy bóng dáng. Hạ Hiệt thì là rút ra lang nha đổng, một gậy hướng cái kia kia sáng quất tới cao giọng nói, vung cầm sáng ổ chủ tù, người hảo hảo không có phẩm. Đánh lén hạ sát thủ, tính là gì anh hùng? Vọng đen kia chính là Vung Cầm Sáng ổ chủ tù một cái phân thân, nghe được hạ hiệt quát lớn, Vung Cầm Sáng ổ chủ tu giữ tợn cười vài tiếng, vừa muốn nói chuyện đâu, nào biết được giữa thiên địa đột nhiên đã tuân ra vô số đạo linh quang bảy màu, ở đây tiệt giáo đệ tử đã đồng thời xuất thủ, vô số pháp bảo hạt mưa hướng hắn cùng kèn đập tới. Đại hùng, Hổ Sơn quân những này nhập môn không mấy năm tình quái đệ tử thì cũng thôi đi, bọn hắn sử dụng cũng bất quá là một chút thượng phẩm pháp bảo. Thế nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh Kim quang đạo nhân thậm chí bách lệ những này đời thứ hai môn nhân sai xử, đều là thông thiên đạo nhân ban thưởng tiên thiên cấp khác pháp bảo, cho dù là một kiện, đều có đoạn sông phân biển uy lực, bây giờ là mười mấy món dạng này pháp bảo đồng thời rơi xuống. Tiết giáo đệ tử đồng lòng, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Vung cầm sáng ổ chủ tù dùng loại thủ đoạn này tập kích đa bảo đạo nhân, vậy coi như là chọc tổ hong vỏ vẽ a Vung cầm sáng hộ chủ tù phát ra một tiếng bén nhọn gào dít. thiên địa một trận chấn động Tựa như giữa thiên điệu tất cả hátám lực lượng đều tại thời khắc này tụ tập lên bị Vung cầm sáng hội chủ tủ khu sử, hóa thành một đạo đạo cự đại màu đen thủy Triều hướng cái kia vô số pháp bảo ngành đón tiếp lấy mà công kinh thiên cái kia chi chít tầng mấy vạn dạyy đến vạn trượng màu đen Thủy Tri chiều đánh bay vô số pháp bảo mười mấy món tiên thiên cấp khắc Linh bảo cũng chỉ là đập vỡ tầng mấy ngàn hắc năng lượng tối liền có sức mà không dùng được bị bắn ra ngoài Vung cầm sáng hội chủ tủ phát ra đắc ý cùng thiếu ta chính là thần các ngươi có thể thắng được thân a. Trong tiếng cười điên dại, Vung Cầm sáng hộ chủ tủ cái này phân thân đột nhiên giải thể, trong hư không xuất hiện một cái hơn một trượng phương viên lỗ đen, vô lượng đếm được hắc năng lượng tối tràn vào hắc động kia bên trong. Mấy trăm đầu đen như mực dài có mấy trăm rặng màu đen quang mang từ hắc động kia bên trong bắn ra, trên không trung rêu ra đong đưa, trong lúc nhất thời ma diễm ngập trời, không ai bị nổi. Quảng Thanh Tử cười giận dữ nói, "Yêu nghiệt to gan." Hắn tay vừa lộn, Phiên Thiên ấn đã toàn lực đánh ra. Không căn cứ bên trong toát ra một phương giải rộng mấy vạn dặm to lớn kim ấn, cái kia kim ấn mang theo kinh khủng cự dứt đảo, từ mấy trăm vạn dặm không trung ẩm vang rơi xuống. Đại ấn càng đến gần hắc động kia, thể tích liền co lại đến càng nhỏ, chỉ là một sát na công phu, kim ấn co lại thành lớn nhỏ cơ nắm tay, hung hăng một tấn đánh vào lô đen bên trên. Oanh ba, ngàn dặm phương viên mặt đất bị thường thường vén đi một tầng, quang thành tử tựa như như đạn pháo bị đánh bay thật xa, há miệng liền là một đạo kim sắc máu tươi phun ra. Ngọc đỉnh chân nhân Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử vội vàng sông lên phía trước, các loại tiên đan bất kể chi phí cho hắn rót xuống dưới. Quảng Thành Tử thân thể một trận run rẩy, trong lúc nhất thời ngay cả đứng yên khí lực cũng không có. Phiên Thiên Ấn đung đưa từ bầu trời rơi xuống, hóa thành một đạo kim quang dung nhập Quảng Thành Tử thân thể. Không trung cấp tốc lăn lộn trong lỗ đen đã tuôn ra đại cổ đại cổ khí lưu màu đen, vừa rồi liền là này khí lưu đánh bay Phiên Thiên Ấn, chấn thương Quảng Thành Tử. Chỉ là, rất rõ ràng vùng cầm sáng hộ chủ tử cũng không được khá lắm thủ. Thanh âm của hắn một trận suy yếu, đồng thời vô cùng ngoan lệ kêu lên, các người đã thương vĩ đại thần. Các người đều phải chết ta. Theo vùng cầm sáng ổ chủ tủ gào thét, trong không khí xuất hiện mấy trăm đầu dài có mấy trăm rằm màu đen cự long. Những này cự long đều là do thiên địa ở giữa hấp năng lượng tối chối hội tụ, toàn thân cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đen. Cự long một trận bước lên, đồng thời đánh phía chính trên mặt đất một trận đập mạnh trắng. Trắng dọa đến hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ tay Một cái nhảy nhót tại Triệu Công Minh trên bờ vai mượn lực một cái, thật nhanh vọt trở về hạ thiệt đỉnh đầu. Mấy trăm đầu hắc năng lượng tối ngưng tụ cự long xuất vào kim cương thân thể. Bị trắng đánh cho lâm vào trạng thái hôn mê kim cương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dài bảo, hắn mãnh liệt đứng lên, phía sau cánh chim màu đen phát ra trói mắt hát sắc quang mang, toàn thân hắc viêm lượn lờ hắn đột nhiên cuộn mình thành một đoàn, sau một lúc lâu hậu thân thể rung mạnh lên, hăng hái nhảy lên thiên không hai cái cánh chim một trận run rẩy, phía sau đột nhiên nhiều thêm một đôi cánh. Bốn cái dài vài trượng cánh chim, nhẹ nhàng tại kim cương phía sau đón gió pháp hối. Ba vừa mới tốn sức một côn đập bay cây kêu màu đen kia sáng hạ hiệt kinh hãi kêu một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bốn cái cánh điểu nhân nửa ngày nói không ra lời ngơ ngác thầm nói, nơi này là đại hạ, vẫn là ba. Nơi quái quỷ gì? Hát động kia bên trong truyền đến vung cầm sáng ổ chủ tủ tiếng cười càn rỡ, lấy ta vung cầm sáng ổ chủ tủ chi danh, ban cho ngươi tôn hiệu hủy diệt. Ngay sau đó... Vung cầm sáng ổ chủ tù lần nữa gầm thét lên, dùng danh nghĩa của ta, ban cho các ngươi tôn hiệu phá hư, hôn loạn, lửa gạt, xa đoạn, sợ hãi, âm hưu. Sáu đạo hát quang từ hắc động kêu bên trong vọt ra, cùng kim cương khổ người tương đương sáu đầu điểu nhân xuất hiện trên không chung. Những này phía sau đồng dạng con bốn cái cánh tráng hán cầm trong tay kiếm, búa, thương, truy, cung, quần trượng nhóm vũ khí, cùng kim cương trên không trung đứng thành một loạt. Hạ hiệt ánh mắt quá dị nhìn xem cái này bảy tên to con điểu nhân Miệng bên trong kỷ lý Hoa Lạp không biết đang nói cái gì trong đầu một trận hôn loạn, trước mắt cái này bảy cái quái dị sinh vật, cùng hắn kiếp trước bên trong từ một ít trong tư liệu lấy được tin tức hôn hợp lại cùng nhau, để hắn kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, hắn cũng thiếu chút không có bị loại kêu hoang đường tuyệt luôn cảm giác quái dị làm cho điên tới. Bảy cái điều nhân, lấy hủy diệt, phá hương, hôn loạn các loại mặt trái từ ngữ làm hiệu điều nhân, cái này, cái này, đây không phải kiếp trước bên trong hắn biết cái gọi là địa ngục thất quân chủ A. Nhìn xem cái này 7 người cái kia to con thân thể, xem bọn hắn trên ngực còn lưu lại đầu thú hình xăm, hiển nhiên, cùng Kim Cương, về sau cái này 6 người cũng đều xuất thân phương nam Mang quốc. Hạ Hiệt hít một hơi dài, quát lớn, Vung Cầm Sáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền bọn hắn 7 cái có thể có thể đối phó chúng ta a? Vung Cầm Sáng hổ chủ tủ quái thanh quái khí cười nói, đây là trình độ tiến hóa cao nhất 7 cái hoàn thành thể, Kim Cương. Không, hủy diệt là trong đó độ hoàn thành cao nhất một cái nhóm mỗi người. Đều có không kém gì các ngươi lợi hại nhất đại vụ thực lực, tăng thêm ta, vĩ lại thần vùng cầm sáng ổ chủ tụ, giết chết các người, không phải chuyện dễ như trở bàn tay a Hạ Hiệt cười gần một tiếng, lang nha bổng hung hăng trên mặt đất một xử quát lớn, bày trợ. Giống, giống, giống. Theo ba tiếng đằng đằng sát khí gào thét, vô số đại hạ binh lính tinh nhuệ có giống như là thủy triều từ vụ trận bên trong tuôn ra, trong nháy mắt bố thành một cái sát khí trực trùng vân tiêu con trận. Hạ Hiệt cười lạnh nói. Nơi này có trăm vạn vô võ. Hậu phương Vũ trận bên trong còn có ta đại hạ tinh nhuệ nhất ngàn vạn đại vu. Vung Cầm Sáng hộ chủ tù, còn có ngươi, kẻn. Đừng tưởng rằng các ngươi đạt được một chút xíu lực lượng, liền có thể cùng chúng ta đại hạ đối kháng. Không nên quên, Atlantis là bị chúng ta đại hạ phá hủy. Đa Bảo đạo nhân, Quảng thành tử lúc này cũng càng đổi một kiện đà bảo, nhận một đám đồng môn phiêu nhiên thẳng lên không chung. những này luyện khí sĩ cũng bị Vung Cầm Sáng hộ chủ tử cho chọc tới hòa khí chuẩn bị phối hợp với phía dưới trăm vạn đại vu đem những này theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối thuộc về yêu nghiệt nhất lưu người cho chém giết hầu như không còn. Vung cầm sáng ổ chủ tù càn rỡ mà cười cười, hắn âm hiểm nói ra, không sai, các ngươi phá hủy Atlantis, nhưng là các ngươi không thể phá hủy ta. Có ta vung cầm sáng ổ chủ tù ở địa phương, liền là Atlantis. Mà lại, ta muốn cảm tạ các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi phá hủy Atlantis, mới khiến cho ta được đến cơ hội tốt như vậy nha. Kẹt ở phía sau âm hiểm nói bổ sung, vô số cơ thể sống thí nghiệm đối tượng, thậm chí là dùng các ngươi đại vu thân thể đến tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Nhất là, các ngươi đại hạ công chúa cho chúng ta cung cấp chúng ta nhất cần thiết tài liệu và vật liệu lấy, chúng ta mới có thể thành công chế tạo ra những này hoàn mỹ chiến sĩ nha. Vung cầm sáng ổ chủ tù hắc hắc cười vài tiếng, âm nu nói ra, so nhiều người a Ai sợ ai à? Cái kia hơn một trượng phương viên lỗ đen đột nhiên bành trướng đến gần dặm đường kính. To lớn cánh chim đập không khí thanhh âm chuyển đến từng đội từng đội phía sau mọc ra cánh chim màu đen tráng hán từ hắc động kia bên trong lăn lộn mà ra nhìn người kia số cũng tại trăm vạn trên dưới những này nàytráng hán đều chỉ một cặp cánh cánh nhan sắc cũng là sâu sâu các cạn, cạn thực lực mạnh nhất có đỉnh vị đại vu thực lực thực lực yếu nhất đại khái chỉ tương đương với thất đẳng bắt đẳng vu võ tiêu chuẩn nhưng là không ngoài dự tính chính là bọn hắn cánh đều tại cấp tốc hấp thu 4 phía nồng đấm hắc năng độ tối bọn hắn tự thân lực lượng cường độ Đang thẳng tắp lên cao. Hạ Hiệt há to miệng, rốt cục vô lực nói ra, Nóa, ngươi là muốn làm thở. Cái này coi là gì chứ? Thương lam bầu trời, Xanh đậm dưới ánh trăng, Vô số hắc dực trắng hán, Lang không bay vụt xuống. 3. chương 202, Thần Cương Phong. Hắc hắc. Hạ Hiệt rất âm hiểm cười vài tiếng, Đột nhiên vung tay cao giọng nói, Gió gấp, kéo hô. Sau đó, Hạ Hiệt mở ra hai đầu chân dài, Nhất mã đương tiên chạy trở về vụ trận bên trong Luyện khí sĩ cũng tốt, đại vưu cũng được, tăng thêm cái kia hơn trăm vạn xếp thành quân trận đằng đằng sát khí quân sĩ, từng cái quay đầu liền đi. Chỉ nghe tiếng bước chân như lôi đình đàng động, bất quá thời gian trong nháy mắt, hơn một triệu người chạy sạch sẽ, phía trước trong không khí từng vòng từng vòng to lớn gợn sóng nhộn nhạo lên, lộ ra bên trong non xanh nước biếc, vô biên mỹ hảo cảnh trí. Những này phía sau mang cánh điểu nhân tráng hán thần trí bị vung cầm sáng. Ô chủ tử hoàn toàn khống chế, bọn hắn chỉ biết là một cái mệnh lệnh giết chết trước mắt tất cả sinh linh. Cho nên Hạ Huệ dẫn người hướng về sau chạy trốn, bọn hắn theo sát lấy liền truy sát đi vào. Cao cao nổi đồng bền giữa không trung vung cầm sáng. Ô chủ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, đầy trời hát dục điểu nhân ngoại trừ cái kia bảy cái bốn cánh cùng mấy trăm cái độ hoàn thành tương đối cao hai cánh, còn lại đều vọt vào phía trước cái kia một mảnh mơ mơ màng màng mỹ cảnh bên trong đi. Chỉ gặp cái kia một mảnh không khí đột nhiên một trận vận mèo, long trời lở đất, vô số sấm chớp vào đầu đánh xuống, vô số thiên hỏa viêm đẩy trời nổi lên. Kim đao cự mộc trên không trung đi loạn, lớn như núi sông tại trái phải trùng kích, tăng thêm vô số quỷ kêu quỷ rào, từng đạo hắc bạch phân minh quỷ khí, sắc khí đầy trời bên trong xung đột không ngớt, chỉ trong chốc lát, đầy trời đen nghỉ thác dục điểu nhân bị giết sạch sẽ, một gọng lông tóc đều không có lưu lại. Vung cầm sáng. Âu Chu thủ ngơ ngác nhìn phía trước cái kia trống rỗng một phiến hư không, thét to, điều đó không có khả năng. Một điểm gợn sóng tại phía trước trong hư không nhộn nhạo lên, hạ hiệt đầu to từ gợn sóng bên trong toát ra nhìn xem Vung Cầm Sáng. Ôi trù tù cười quái gì nói, không có khả năng. Nơi này có trăm vạn đại vưu bày xuống huyến trận 1, sát trận vô số, trong trở bàn tay có thể diễn sát ước vạn sinh linh. Người nếu không tin, có thể tiến đi thử một chút. Hạ Hiệt cười đến cái kia vui vẻ a trận pháp, mặc kệ là luyện khí sĩ pháp trận vẫn là đại vu vô trận, đều là có thể hơn trăm lần, hơn ngàn lần tăng cường 7 trận người lực phá hoại cường hãn pháp môn. Gần trăm vạn đại vu liên thủ chủ trì sát trận, có thể nghĩ trong đó hiểm ác chi rất. Vùng cầm sáng, Ôi trù tủ cùng kèn nhìn nhau một cái, đồng thời hướng phía sau nhanh trong thối lui hơn 10 dặm Kèn khắc khắc cười khăn nói, cái này, liền, chúng ta hôm nay đến đây, cũng chính là... Tiếp, tiếp. Kèn nắm nuốt cúng họng, học lên vẻ nho nhã ngôn ngữ, một phen làm dáng thấy hạ hiệt càng là cười to liên tục, liền muốn mở miệng nịa mai hắn Liền lúc này, từ tại chỗ rất xa có mấy đạo cực mạnh quang mang phá không mà đến, khi cực bại phôi lý quý, dương nhanh múa vút thái dịch, cùng loạn buổi trưa ớt. Một đám đại hạ nhân vật đứng đầu lĩnh vô số cường hành đại vô hành không đánh tới. Cách thật xa, lý quý là ở chỗ này thét to, ai dám đến đại hạ làm càn. Cho bản vương giết, giết, giết, giết hết hắn cửu tàu. Không, thập tộc. Không, ngay cả hắn láng giềng. Không, ngay cả hắn cùng một tòa thành bách tính đều cho bản vương đồ. Giết. Thái dịch càng là không khách khí, cách thật xa, nguyên thủy vũ trượng hướng vung cầm sáng. tổ trù tu một chỉ. Một cỗ vô hình vô tích lại trực tiếp công kích người hồn phách thấn phù thẳng tóc đánh vào vùng cầm sáng. Ôi trù tù trên phân thân. Cái kia phân thân một tiếng hét thảm, bên ngoài cơ thể hát quang thu vào, thét to, các ngươi, chờ lấy nhìn. Ta ạt làn vinh quang, không phải như vậy có thể bị các ngươi tùy tiện vũ nhục Hừ hừ, có bạch xảo công chúa làm ta nội ứng, các ngươi đại hạ đáng là gì? Dứt lời, thân thể của hắn phân ly vì một đoàn khói đen phiêu khởi, bọc lấy kèn bọn hắn bỏ chạy Xa xa đang chờ một đao bổ về phía vung cầm sáng. Ôi chủ tù ly quý tay trầm xuống, đột nhiên ngưng tại không chung ánh mắt lấp lóe, một đôi con mắt du ly bất định lùng tung quay trở ra, cũng không biết hắn muốn tới nơi nào đi cái này một đến chế, vung cầm sáng. Ôi chủ tù đã sớm mang theo một đám thủ hạ đi đến xa. Lần này vung cầm sáng. Ôi chủ tù nhận kèn một đám thuộc hạ tập kích trấn thiên tháp công trường, đưa tới phản ứng cũng không lớn. Đại hạ vương đình vẫn là chết như vậy nước, không có chút nào gận Chỉ là phái đi các nơi điều động mỹ ngọc, tinh kim những vật này còn lại, lại tăng thêm không ít. Đồng thời, số lớn vương Đỉnh ám ti vụ vệ ra an ấp thành, triệt để lục soát thiên hạ, âm thầm tìm hiểu bạch xào hạ lạ. Những này vụ vệ xuất thủ tàn nhẫn, vì cầu được một chút dấu vết, không tiếc nghiêm hình tra tấn bất luận cái gì khả nghi đám người, động một tí diệt cả nhà người ta, nhưng lại cho đại hạ chống rông thêm vô số tội nghiệp Trấn thiên tháp công trường, lại là không còn có bất kỳ biến cố, một năm sau, tại luyện khí sĩ trợ giúp dưới Trấn thiên tháp đã dựng lên 12 vạn bên trong, thẳng bước tới gần trên bầu trời tầng thứ nhất cương phong mang. Trấn thiên tháp kiến tạo, đụng phải cái thứ nhất nan quan. Hạ Hiệt đứng tại trấn thiên tháp chỗ cao nhất, ngầm đầu ngơ ngác nhìn qua cao khoảng một trượng chỗ tầng kiêm màu ngà sữa hơi mở cương phong, lông mày thật chặt nhăn thành một đoạn, một mặt mặt ủ mày cho. Cái này chân nhắn coi như lưu ly, không có phát ra một kiêu mà tiếng vang cương phong lặng lặng tại đỉnh đầu hắn lướt qua, giống như không tồn tại u linh. Chỉ có đại vu nhóm bén nhảy linh đ Mới có thể từ cái kia tầng cường Phong bên trong ngẫu nhiên phát ra một sợi để cho người ta bất an hàn khí ẩn ẩn thấu đi ra. Qua hồi lâu, Hạ Hiệt từ dưới đất bôi lên một khối dùng để khắc họa vũ trận tinh kim vật liệu, nhấc tay đem cái kia tinh kim thọ vào cường Phong bên trong cái ba, cực trói thai, để cho người ta răng thấy đau một tiếng rít lên vang lên, cây kia nắm đấm thô tinh kim trưởng côn bị Cương Phong mài ra một dài mảnh chói mắt ánh lửa, Hạ Hiệt chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, thọ vào tầng Cương Phong tinh kim trưởng côn bị phong đao thành vỡ nát. Một bên đại vu nhóm đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Không tin tà Thủy Nguyên tử tùy tiện kêu lên, để cho ta đi lên là 10 năm, cao như vậy địa phương, thật đúng là không có bay lên qua. Gió này, thật có thể lợi hại như vậy. Hắn nhảy dựng lên, đoàn thân nhào vào tầng cương phong bên trong. A-Nha-Ba cứu mạng a 3 chỉ nghe Thủy Nguyên tí nhất âm thanh rú thảm, gây ba ba thân thể bị cương phong thổi thành một đoàn hơi nước, hô một cái không biết bị thổi ra bao nhiêu giảm đi. Hạ Hiệt một giật mình, thân nghiệm vội vàng đuổi theo hắn dò xét tới, phát hiện thủy nguyên tử cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Thiên thiên thủy linh, cũng không phải dễ dàng chết như vậy rơi. Lưu hâm những mày nàng tay háo vung đông núp đích, vô số dây leo từ chấn thiên tháp đỉnh dài lên, cấp tốc hướng cường phong với tới. Chỉ nghe ba ba liên thanh, lấy lưu hâm vô lực biến thành dây leo bị cường phong xé thành phân vụn, lưu hâm thân thể cũng là một trận run dậy, hữu khí vô lực tựa vào hạ Hiệt trên tay khuôn mặt nhỏ nhắn một trận phát xanh nặng nghề nói ra nếu là bản tôn vô lực toàn bộ chuyển hóa làm thiên thần tri lực bản tôn biến thành cây rừng có thể không nhận cương phong tổn hại đồng dạng ngơ ngác ngẩn đầu nhìn tầng cương phong thái dịch âm chầm hỏi cái kia nhỏ lưu hâm à ngươi bây giờ vô lực chuyển hóa nhiều ít hắn cùng buổi trưa hết đẳng vu tôn đều tha thiết nhìn xem lưu hâm hy vọng nàng có thể nói ra một cái cổ vũ lòng người số lượng tới lưu hâm lí mắt nhàn nhặt nói ra 3 phần thái dịch Buổi trưa ớt lập tức có như tiết khí khí cầu mềm xuống dưới. Buổi trưa ớt ngơ ngác nói ra, ba phần. Cái kia. Cũng không thành. Vương Huynh A. Hắn nhìn thoáng qua thái dịch. Thái dịch thu ám nhẹ gật đầu, không có biện pháp, dựa theo trước kia thương nghị, lấy mạng người đi lên lớp A đại vu tiến vào cái này tầng cương phong, thậm chí còn không bằng bình dân. Chỉ có thể dùng người mệnh điện. Biển người những cái kia cổ quái khí giới, bây giờ cũng có thể dùng tới. Hô, người tới. Đem những cái kia ngàn hợp kim dây xích đội lên trên thân tháp, đem những cái kia công tượng, vừa gà. Ngay một lần nhẹ nhàng điểm kích, ấm áp ta toàn bộ gõ chữ nhân sinh ba văn học chuyện Internet huyền huyến kỳ huyến kênh, nhiều đặc sắc hơn nội dung chờ ngươi. Trấn thiên tháp kiến tạo quá trình bên trong, máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, nhất bất đắc dĩ một màn phát sinh. Mấy vạn cây dùng mấy trăm loại quý hiếm vật liệu chế tạo siềng xích bị một mực cố ổn định ở trấn thiên tháp bên trên, loại này có rối tự nhiên xích bên si Giống như chối đường hổ lô xuyên lấy vô số công tượng. Đại vu nhóm lợi dụng đẹp ngọc tinh kim, làm ra vô số hộ thân vu hấn, khiến cái này công tượng treo ở trên thân, sau đó đem bọn hắn xua đuổi tiến vào tầng cương phong.